Mời các bạn cùng nghe phần 14 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 275 Vô Tận Tua Nhỏ 8 Ở tìm cơ hội xem qua chân ra ông ngoại bà ngoại hai người thi thể sau, du hành là có thể lý giải vì cái gì kim mẫu sẽ hai lần té xỉu thật sự làm mặc cho ai cha mẹ ruột biến thành loại này bộ dáng, làm người con cái không mấy cái có thể chịu được. Bởi vì cái khe biến mất duyên cớ, lần này lễ tang mới có thể hào hào mà lo liệu lên, bổn ra thân nhân đều tới rất nhiều, một lần nữa mua quan tài chung quanh thả một vòng khối băng qua đời phu thê hai người liền nằm ở liền nhau quan tài bên trong, mặt trên cái một tầng vải bố trắng. Hai người thi thể nhìn không tới một chỗ tốt địa phương, phẳng phất gặp nhất bạo ngược đối đãi ngay cả liễm trang sư cũng chưa biện pháp làm cho bọn họ mặt có vẻ thể diện chút người xem phi thường khó chịu cùng phẫn nộ. Hắn còn trộm nghe trần cựu cựu nói qua, nói là người xương cốt đều là toái, phần đầu có thể duy trì như vậy hình dạng, đã thực phí công phu. Ở lễ tang lúc sau kim mẫu rất lớn bị bệnh một hồi, mà cái khe từ 15 hào ngày đó buổi tối biến mất lúc sau liền không có tái xuất hiện kia 16 thiên giống như một cái ác mộng tỉnh mộng liền an toàn. Bởi vì nào đó chống cự cảm xúc cùng tự mình bảo hộ ý thức kim mẫu bệnh vẫn luôn đứt quãng không có hào kim hàng tuấn cũng chỉ hào vẫn luôn uống sữa bột cũng may kim phụ mua sắm mười mấy vải có thể làm hắn ăn cái đủ. Cái khe không thấy lúc sau, sinh hoạt suốt cuộc khôi phục bình thường, đương cục ở duy trì xã hội khắp nơi trật tự đồng thời, còn ở chặt chẽ theo dõi xuất hiện qua cái khe địa phương. bổn quốc khoa viện đưa ra một cái quan điểm, không gian biến động khẳng định sẽ cùng với năng lượng dao động, cái khe bên kia khẳng định là một cái gì không gian. Nếu kiểm tra đo lường được đến nói, cái khe lần nữa xuất hiện là có thể đủ tránh đi đại lượng thương vong đương nhiên kia đáng chết đồ vật nếu không hề xuất hiện kia càng tốt. Quốc nội tồn thất cùng mặt khác quốc gia so sánh với, kỳ thật cũng ở nhưng tiếp thu trong phạm vi, ít nhất bọn họ ở thí nghiệm trong quá trình bởi vì bảo thủ duyên cớ, nhiều lắm bởi vì tưới nước, tùy toàn bộ nhổ ra tạo thành tiểu phạm vi im thủy, nhưng không có hướng cái khe ném đạn đạo nột mới nhất thu được quốc tế tin tức cái kia phía trước đầu quá đạn đạo quốc gia ở 15 hào ngày đó buổi tối vô cớ đã chịu đạn đạo công kích nhất thảm chính là đạn đạo rơi xuống đất phương hướng là quốc nội phồn hoa đô thị khu trong nháy mắt tạo thành vô số thương vong kế tiếp lực phá hoại còn ở tiếp tục trải qua truy tra xác định kia không phải bất luận cái gì một quốc gia hoặc là thế lực ác tính công kích kia đạn đạo có thể nói là chống rỗng xuất hiện có theo dõi quay chụp đến vô cùng có khả năng chính là từ ngay lúc đó vết nứt bắn ra cỡ nào làm người hoảng sợ tin tức. Cũng bởi vậy đường cục cũng không dám coi khinh cái khe cho rằng nó sẽ không lại ngóc đầu trở lại các loại theo dõi chưa bao giờ có thả lỏng. Cùng lúc đó còn muốn chấn an quần chúng thực thi cứu trở cùng trợ cấp vi vi Ở như vậy khẩn trương bầu không khí phía dưới quần chúng tự nhiên cũng có thể có điều phát hiện Ngay cả Kim Phụ cũng quyết định tạm thời không trở về nhà Dù sao ba ba có rất nhiều tiền chúng ta liền trước trụ khách sạn đi Tuy rằng trong nhà phòng ở không ra vấn đề Không giống chân ra giống nhau yêu cầu trùng tu, nhưng hắn vẫn là không nghĩ trụ tổng cảm thấy trước cửa trên đường kia chỗ cái khe tuy rằng hiện tại nhìn không thấy, vẫn làm cho hắn khiếp đảm Bởi vì tính toán tạm thời lâu trụ quan hệ, khách sạn lão bàn trả lại cho yêu đãi chết khấu, cười ha hà mà nói, đều là đồng hương sao. Công ty bên kia cũng bắt đầu hoạt động kim phụ thực dứt khoát mà thỉnh nghỉ dài hạn, hắn hiện tại có mẹ ruột lão bà hài từ muốn chiếu cố, không thể không cẩn thận. Lúc sau hắn lại lần nữa mua một đống đồ vật tạm thời đôi ở khách sạn làm dự phòng, còn đem xe khai hồi nội thành làm cải trang, quả thực vội vô cùng. Loại này gian nan khổ cực ý thức làm du hành rất là kính nể, ít có người như vậy bỏ được thà quyết đoán, bất quá nguyên thân có một cái có thể đàm đương phụ thân với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Từ gặp qua nạn sâu bệnh mặt thế lâm vinh tiêu phụ thân, hắn càng thêm cảm nhận được có một cái đáng tin cậy trưởng bối là cỡ nào đáng quý. Nếu mấy thứ này không cần hắn đi lo lắng. Hắn liền đem thu luyện đặt ở thủ vị, mỗi ngày đều ở cách gian thu luyện. Thực mau chân gia phòng ở Cũng Trùng Tu Hào, hư địa phương cũng chính là chân gia ông ngoại hai vợ chồng phòng cùng một nửa phòng khách hoa nửa tháng công phu tốn số tiền lớn, công nhân nhóm hiệu suất đặc biệt mau, không mau không được nha, địa phương khác việc còn có rất nhiều đâu, hẹn trước đều có vài cái. Cứ như vậy, một kết xong khoản công nhân nhóm liền rời đi. Trần Trấn Quốc hắn mời Kim ra người đi trong nhà trụ khẳng định so khách sạn trụ đến thoải mái. Kim phụ mới không chịu đi đâu nếu là tường chủ hắn đã sớm mang theo toàn gia hồi chính mình ra nhà bọn họ vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì trái lại khuyên trần chấn quốc đại ca vẫn là tạm thời đừng ở ta sở cái khe ngày nào đó lại sẽ ra tới mặt trên không phải còn không có tin tức xác định nói về sau tuyệt đối an toàn sao chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút hào trần gia chính là xuất hiện qua cái khe nghe xong muội phu lời này trần chấn quốc đều cười sao có thể sao Đều biến mất khẳng định sẽ không trở ra, bằng không nó làm gì biến mất sao tổng không thể là ở chơi trốn tìm sao. Khuyên một fan chân chấn quốc cũng không chịu nghe kỳ thật kim mẫu cũng cảm thấy trụ về nhà không có gì vấn đề. Liền tính thật sự có tái xuất hiện cũng không nhất định tại chỗ đi. Người suy nghĩ nhiều quá, nàng kỳ thật là tưởng về nhà trụ đương nhiên nói ra là nhà mẹ đẻ, nàng rất tưởng đến cha mẹ nơi đi nhớ lại một fan, nếu không phải trưởng phu không muốn, nàng đã sớm đi qua. Kim Phụ hắn thật sự cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không quá nhát gan. Thời gian quá thật sự mau, một tháng liền như vậy đi qua Kim Phụ cũng cảm thấy như vậy rằng có không phải chuyện này à. Khách sạn bên trong những cái đó trong nhà bị hủy người, trong nhà tu hảo sau đều dọn đi rồi có thể nói hiện tại liền ở bọn họ một nhà cùng một đội nghe nói là nơi khác tới công trình đội. Đối mặt thê từ thúc giục cùng mẫu thân muốn nói lại thôi, hắn đành phải quyết định vậy đi đại cữu bên kia trụ hai ngày, sau đó chúng ta về nhà đi. Một tháng sau, phía trước khủng bố sát khí ở mọi người trong lòng đã phai nhạt rất nhiều các ngành sản xuất khôi phục tác nghiệp liền trường học đều quyết định nhập học học bù một vòng sau trực tiếp cuối kỳ khảo nghỉ hè. Mới vừa trụ đến chân ra du hành liền thu được trường học tin tức hắn là thật không nghĩ đi, nhưng kim phụ kim mẫu không như vậy cho rằng, người sang năm đều cao tam. Lần này cuối kỳ khảo nhất định phải khảo xong, nhưng đừng rớt ra nhất ban cao tam nhất ban lão sư thành viên tổ chức là tốt nhất. Liền kim mấu cũng không được nhà mẹ đẻ, về trước ra đi thu thập đồ vật chạy nhanh đem hài tử đưa về trường học. Dù hành hắn cũng là không có biện pháp hiện tại chuyện gì không có, học sinh không đi học không phải chơi lưu manh sao. Đành phải nghe theo kim phụ nói, thành thành thật thật mà trở về trường học. Bất quá hắn không muốn ở ban đầu lớp đi học lý do cũng thực đầy đủ, lão sư ta phía trước gặp được hai lần, bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại có bóng ma tâm lý. Chủ nhiệm lớp nhìn hắn hỗn độn đầu tóc, vết sẹo ở địa phương tóc cũng chưa có thể mọc ra tới, này trên mặt cũng có vết sẹo. Trong lòng liền có chút đồng tình, phóng mềm thanh âm, hiện tại không có việc gì, đừng sợ. Thay ca cấp chuyện này không phải nói đổi là có thể đổi. Sau đó du hành liền ở trong ban kinh hách đến cơn sốc đi qua, đem kim phụ cũng cấp kinh động lại đây, hắn thật sự dọa cái quá sức. Không đổi ban liền không đổi, ta đem hải tử mang về quay đầu lại cuối kỳ khảo lại đưa nàng lại đây đi. Dứt khoát không niệm, giúp Du Hành đem thư tịch toàn bộ dọn lên xe, trực tiếp trở về nhà. Ở trên xe khi Kim phụ nói, về nhà chính ngươi cũng muốn nghiêm túc đọc sách không hiểu liền hỏi ngươi mẹ, nếu không liền hỏi ngươi đồng học cùng lão sư, lần này là đặc thù nguyên nhân, khảo không hảo ta cũng sẽ không mắng ngươi, chỉ cần chính ngươi có nỗ lực. Du Hành vẫn luôn ngoan ngoãn gật đầu, Đỉnh trương suy yếu tái nhợt mặt trở về nhà, ứng phó xong Kim mẫu sau hướng phòng một trốn, bắt đầu làm khởi kiện thể thao. Ở nhà trụ mấy ngày nay, Hắn vẫn luôn ở hướng dùng để uống trong nước thêm gen cải tiến dịch phân lượng đặc biệt tiểu, bảo đảm làm kim hàng tuần uống lên cũng sẽ không có rõ ràng phản ứng. Hắn không biết như vậy an bình nhật từ sẽ có bao nhiêu lâu, hắn cũng không dám lấy trước kia kinh nghiệm dập khuôn, giống uế khí mà thế như vậy trải chăn cái mấy năm vẫn là số ít. Thực mau cuối kỳ khảo tới rồi, hắn vẫn là đến đi khảo thí cùng ngày kim phụ còn riêng lái xe đưa hắn, hảo hảo khảo, mẹ ngươi cùng ta nói, nói ngươi thích cái kia ai ai ai minh tinh, chờ ngươi khảo xong rồi. Khảo đến hảo ta và ngươi mẹ liền giúp ngươi mua người kia âm nhạc album. Cảm ơn ba, hắn khảo thất là ở cao lầu ba chỉ cần không phải cao nhị lâu hắn đều có thể. Khảo thí quá trình thực thuận lợi, hắn dùng hai ngày đem sách giáo khoa đọc thấu, nên bối bối, khảo thí cũng không khó. Khảo cuối cùng một khoa thời điểm, hắn sớm viết xong bài thi ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Bên tai là bài thi phiên động xoát xoát thanh, bốt ký tên không ngừng viết cọ sát bài thi thanh âm, còn có ăn mặc cao càng dày không ngừng tuần tra trường thi lão sư ở đi lại gian chế tạo tạp âm. Xé kéo, ca ca, dù hành lỗ tay giật giật, hắn kiện thể quy tắc chung đã luyện đến hai tầng, có thể nói là tiến bộ vượt bậc xưa đâu bằng nay, quái thanh vừa xuất hiện khi hắn liền nghe được lập tức ngồi thẳng, nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Này ở giám thị lão sư trong mắt liền không quá hợp thời nghi. Vì thế nhẹ nhàng gõ hắn mặt bàn, làm xong liền cẩn thận kiểm tra một lần, đừng nhìn chung quanh. Trên cửa sổ bức màn là buông ra, ngăn cách bên ngoài ban công, cho nên hắn cái gì đều nhìn không thấy. Lão sư ta nghe thấy ngoài cửa sổ có thanh âm. Thấy bọn học sinh có vài cái đều dương mắt nhìn qua, giám thị lão sư sinh khí, nơi nào có thanh âm cuối cùng một khoa khảo xong liền nghỉ thu hồi tâm. Chính là bên tai thanh âm lớn hơn nữa. Du hành trực tiếp đứng lên bước đi qua đi, ngồi ở bên cửa sổ đồng học đều sợ ngây người, nhìn hắn mạnh mẽ mà vén rèm lên. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến vào, đồng thời cũng đem giữa không trung nhe răng trợn mắt màu đen khe hở ánh vào mỗi người mi mắt. Hắn lập tức lui về phía sau, mau rời đi nơi này. Mau, giám thị lão sư đều sợ ngây người, trên dưới môi va chạm vài cái mới run dày thanh âm nói, đều buông bút. Chạy nhanh đi xuống lầu. Bọn học sinh đã sớm thét trói tay ra bên ngoài vọt du hành đành phải lôi kéo lão sư đi ra ngoài, biên thúc sục nhắc nhở lãnh đạo. Quảng bá một chút, là là là, đúng đúng đúng. Giám thị lão sư rốt cuộc bình tĩnh lại, đối du hành nói, ngươi chạy nhanh đi xuống lầu. Ta đi trên lầu thông chi mặt khác lớp. Du hành quay đầu lại xem, khe nước kia đã tễ phá cửa sổ hộ kéo dài tiến vào trong không khí truyền đến lệnh người sườn tóc gáy kéo kẹt thanh, này gian phòng học là thang lầu bên đệ nhất gian, lầu 2, trên lầu còn có 4 tầng đang ở đàm đương khảo thất. Ta đi thôi, lão sư ngươi trước đi xuống lầu. Hắn tầm mắt rừng ở nữ lão sư giày cao gót thưởng. Nữ lão sư chân trái chân phải một đá đem giày ném rớt ta đi là được ngươi đi xuống lầu. Nói xong điện thoại kia đầu cũng chuyển được nàng liền bên cạnh lâu biên tiếp điện thoại, hiệu trường. Du hành vẫn là theo đi lên, từ bên kia thang lầu lên lầu, trên lầu khảo thất quả nhiên còn không biết tình huống, có dám thị lão sư ở cửa cho nhau dò hỏi, dưới lầu làm sao vậy cũng quá xảo. Chờ du hành cùng nữ lão sư phân công nhau đi thông chi tin tức các lão sư đều kinh sở, cũng may phía trước cũng coi như có kinh nghiệm, chạy nhanh tổ chức học sinh lui lại. Quảng bá lúc này cũng vang lên, 10 phút sau chỉnh đống lâu học sinh toàn bộ rút lui xuống dưới, lúc này du hành mới biết được nguyên lai like cao nhị lâu ở cùng cái địa phương lại lần nữa xuất hiện cái khe. Hắn nằm liệt ngồi dưới đất thở dốc bát thông kim mẫu điện thoại. chương 276 vô tận tua nhỏ 9, kim mẫu ngạc nhiên mà nói, không có trong nhà không xảy ra việc gì. Biết được trong nhà không xảy ra việc gì, du hành thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, dặn dò kim mẫu chú ý sau khi an toàn bắt thông kim phụ điện thoại, kim phụ bên kia cũng không có việc gì, biết được hắn bên này xuất hiện cái khe khi cũng chấn động, làm hắn về trước ra đi. Nếu không liền từ từ ta đi xin nghỉ tiếp ngươi. Du hành cự tuyệt ta chính mình trở về là được. Cũng không muốn cho kim phụ nhiều đi một chuyến, nếu là hắn ở trên đường ra ngoài ý muốn, vậy không ổn. Hai thông điện thoại đánh xong, trường học lãnh đạo đã đem trong trường học trật tự duy trì hảo cuối cùng được với có kinh nghiệm, làm lên còn tính gọn gàng ngăn nắp, bất quá cao lầu ba bên này không có xuất hiện đồng loạt thương vong, cao nhị lâu bên kia tắc có 23 cái học sinh mất tích, hai người đương trường tử vong. Bọn học sinh rời xa này hai đống lâu ong ong ong mà thảo luận cái khe lại lần nữa xuất hiện cho người ta một loại rốt cuộc lại tới nữa quỷ dị an ổn cảm đại gia tâm tình còn không tính quá, không xong, trường học lãnh đạo nhóm lại lần nữa làm học sinh các gia trường Ta chính mình là có thể trở về. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng là. Giáo lãnh đạo cắt đứt điện thoại ánh mắt dịch đến giáo ngoại, nơi đó phảng phất có ăn người mảnh thú, làm hắn ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi, hắn nuốt một chút nước miếng, gọi một cái khác điện thoại, không được học sinh không thể một mình ra cửa, không đúng, tạm thời đều không thể ra cửa. Bên ngoài đã loạn đi lên, không nghe lời cũng đừng lý, xem trọng mặt khác học sinh, nếu bọn họ không nghe, khiến cho chính bọn họ xem di động. Dù hành cũng mở ra di động xem, nguyên lai ở 5 phút trước quốc gia mỗi bộ môn tuyên bố một bậc cảnh giới lệnh tuyên bố cả nước tiến vào một bậc thời gian chiến tranh trạng thái. Hy vọng các bộ môn các cơ cấu, đặc biệt là trung tiểu học giáo có thể gánh vác khởi tổ chức quản lý trách nhiệm làm người tốt đàn an toàn sơ tán. Tần tuyên bố điện tử vệ tinh hình ảnh ở trên mạng rộng khắp truyền lưu. Hắn download lốt đại đồ click mở vừa thấy quốc nội trên bản đồ điểm đỏ dày đặc căn cứ ghi chú rõ số liệu hiện tại thế nhưng có bảy vạn nhiều cái khe. Thỉnh đại gia download cái khe phân bố kiểm tra đo lường phần mềm, nên phần mềm sẽ toàn võng đầy đưa thật khi đổi mới cái khe biến hóa số liệu. Thỉnh đại gia cẩn thận xem xét tiểu tâm lần tránh, tránh đi cái khe khu vực nguy hiểm. Các nơi đem tăng mạnh tuần tra lực độ dưới trái pháp luật phạm tội hành vi đem căn cứ một bậc thời gian chiến tranh áp dụng điều lệ thư sự phạt nặng. Cấm độn hóa đầu cơ tích chữ. Hắn đọc nhanh như gió toàn bộ xem qua có thể thấy được đương cục đối hôm nay tình huống là làm chuẩn bị tuy rằng vô pháp đối cái khe bất lực lại ở xã hội quản lý nâng lên trước diễn thử mới có thể ở cái khe xuất hiện nửa giờ nội đêm hoàn chỉnh ứng đối kế hoạch thả ra. Lại nói tiếp nhìn mấy tin tức này, hắn cũng cảm thấy trong lòng yên ổn rất nhiều nếu đương cục trước rối loạn quần chúng càng thêm sẽ hỗn loạn. Hắn đem phần mềm download xuống dưới, sau đó nhanh chóng định vị, lập tức nhìn đến trường học nội hai nơi cái khe cùng với trường học bên ngoài trên đường hơn 10 điều cái khe. Cơ hồ đem trường học ngăn cách ở bên trong. Này cũng quá xảo, này phần mềm không phải là có vấn đề đi. Không ít học sinh phát ra chất vấn, này, này lại xui xẻo cũng không thể như vậy như a? Dù hành cũng cảm thấy thật sự xui xẻo, bên ngoài cái khe rơi rất tan tác cô đơn đều ở giáo ngoại, hóa trang sùi cảo giống nhau đem trường học khu vực vây quanh từ từ hắn đem bản đồ cẩn thận lại nhìn hai lần, nếu có tầm mắt đem cái khe gợi lên tới cùng trường học chủ thể hình vuông khu vực so sánh với cơ hồ trùng hợp sau đó là giáo nội hai điều cái khe cùng tù kiêu tự rất giống. Cái này phát hiện làm hắn trong lòng căng thẳng, bất qua ở thô thô xem qua địa phương khác cái khe sau tạm thời không phát hiện tình huống như vậy. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều vừa vặn di động tiếng chuông vang lên, nguyên lai like là Kim Mẫu, nàng nói Kim Phụ đã an toàn về đến nhà, hỏi hắn đến nơi nào. Ta liền ngốc tại trường học ân không quay về. Đừng lo lắng trường học có rất nhiều đồng học cùng lão sư ở tái Kiến. Kim Mẫu nhìn cắt đứt di động, không biết như thế nào bỗng nhiên có chút buồn bã mất mát. Bên này, Du Hành đã căn cứ các lão sư an bài hướng sân thể dục đi lên, mà phía trước nửa đêm xuất hiện cái khe địa phương căn bản không có người dám qua đi, vì thế kia khối khu vực bị không ra tới. Lão sư, chúng ta có thể được cứu sao? Bên ngoài đều có cái khe. Đối mặt bọn học sinh chờ mong ánh mắt Du Hành chủ nhiệm lớp nghiêm túc mà nói, khẳng định có thể, phi cơ khẳng định có thể phi tiến vào sao. Bất quá hiện tại bên ngoài đều ở loạn cứu viện hẳn là không nhanh như vậy, mọi người đều muốn kiên nhẫn điểm không cần chạy loạn lời này cực đại mà Trần An học sinh đối sao còn có phi cơ a thấy bọn học sinh biểu tình biến nhẹ nhàng chủ nhiệm lớp cũng cười vậy các ngươi lấy thư ra tới xem đi ta đi theo các ngươi nhậm khóa lão sư nói một chút trước đem bài thi phê chữa ra tới lúc sau chia các ngươi chúng ta tới giảng bài thi lão sư đều như vậy còn nhìn cái gì thư a ta nhìn không được đúng vậy đúng vậy ta cũng nhìn không được chủ nhiệm lớp liền đem mặt một hổ vậy ngủ đi ha ha ha Không khí hảo rất nhiều, du hành cũng đi theo cười rộ lên, tưởng chân tranh thở dài, nếu lần này khảo thí thành tích có thể trở thành phế thải thì tốt rồi. Ta đã thật lâu không nghiêm túc đọc sách trong lòng thực không đế. Nàng cùng du hành giống nhau, kia một tuần cũng không có tới đi học. Nói tới đây tưởng chân tranh có chút sinh khí, như thế nào như vậy xui xẻo. Phía trước một tuần đều không có việc gì, kết quả ta gần nhất khảo thí liền có chuyện tức chết người. Hắn chỉ có thể nói hai câu an ủi nói. Hắn cũng cảm thấy chính mình xui xẻo, bất quá nếu tránh không khỏi cũng chỉ có thể tiếp thu. Đọc sách đi, hảo đi, khảo cuối cùng một khoa thời điểm là buổi chiều 3 giờ nhiều chờ trong trường học an ổn xuống dưới lúc sau, thực mau liền thái dương tây nghiêng, du hành xem lớp học có mấy cái đồng học ngo ngoe dục dịch nghe bọn hắn nói chuyện biết được nguyên lai like bọn họ cha mẹ đã tới rồi bên ngoài. Chính là bọn họ vào không được ta cũng ra không được a Mấy cái học sinh bắt lấy di động gấp đến độ tại chỗ rậm chân. Chủ nhiệm lớp nói, không có biện pháp cho các ngươi ra trường đi về trước đi, hiện tại xác thật vô pháp xuất nhập. Lại dương giọng đối mặt khác học sinh nói, thông chi ra trường trường học tình huống, làm ra trường tạm thời đừng tới đây. Lại đây cũng tiếp không được các ngươi, vì an toàn vẫn là đừng ra cửa. Bỗng nhiên một học sinh hét lên, dọa mọi người nhảy rừng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ta ba, ta ba điện thoại bỗng nhiên treo, liên hệ không thưởng, ta liên hệ không thưởng. Cái kia nữ học sinh nước mắt xôn sao mà rớt mãn nhãn hoảng sợ như thế nào sẽ không ở phục vụ khu, sao có thể? Chúng đồng học chạy nhanh hỏi, ngươi vừa mới không phải nói ngươi ba tới cửa sao? Hắn có thể hay không vào được. Chủ nhiệm lớp cũng biết sự tình đại, chạy nhanh cấp bảo an bộ bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ tra một chút theo dõi, nàng là nghiêng thân thể đánh, như vậy a tốt, nếu lại có tình huống liền trước tiên ngăn cản tốt tốt. Nàng quay đầu tới, vốn là tưởng giấu giếm, nhưng này như thế nào giấu giếm được người là không có khả năng lại liên hệ được với, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Ta ta ba đâu? Lão sư ta ba đâu? Như vậy, lộ lộ nột ngươi trước bình tĩnh, bảo an bộ bên kia nói, theo dõi ngươi ba cùng xe bị cái khe quái vật bắt được. Chủ nhiệm lớp có chút không đành lòng, ngươi cùng nhà ngươi những người khác liên hệ một chút đi lộ lộ. Cái kia kêu lộ lộ nữ đồng học đã hôn mê bất tỉnh, chủ nhiệm lớp chạy nhanh đem người bế lên tới đưa phòng y tế đi tưởng chân tranh có chút sợ hãi mà ôm lấy du hành tay, người nói, nàng ba ba sẽ không thật sự cái kia đi. Du hành lắc đầu, ngươi không phải nói người ba muốn lại đây sao? Làm hắn đừng tới, tưởng chân tranh cắn cắn môi, nàng nhát gan, vừa mới mới gọi điện thoại khóc làm người trong nhà tới đón, không trực tiếp xem qua bên ngoài cái khe người, là tưởng tượng không đến khủng bố chỗ. Bọn họ ấn tượng khả năng còn dừng lại ở thượng một lần cái khe xuất hiện là lúc cho rằng chỉ cần tiểu tâm né qua đi là được. Đến nỗi phần mềm thượng phân bố biểu hiện thật sự có như vậy dày đặc sao. Không phải là trục chặt đi. Luôn có người tin tưởng không nghi ngờ, cũng có người ôm hoài nghi thái độ cùng may mắn tâm lý. Người tâm lý quá phức tạp, du hành cũng không có biện pháp can thiệp, vừa mới tưởng chân tranh gọi điện thoại khi hắn liền khuyên quá, người ba tới người cũng ra không được à. Chính là không tới lúc ấy tưởng chân tranh cũng không tưởng nhiều như vậy, nói chờ ta ba tới lại nói. du hành cũng liền mặc kệ lúc này nghe lộ lộ ba ba xảy ra chuyện, hắn liền thuận miệng nhắc lại một câu, dù sao cũng là kim hằng Mỹ bằng hữu nhiều lời một câu cũng không uổng cái gì. Lúc này tưởng chân tranh liền nghe lọt được, hảo đi ta nói với hắn, lúc này du hành di động lại vang lên tới, là kim phụ đánh tới, dò hỏi hắn trường học tình huống thế nào. Ta xem phần mềm thượng các ngươi trường học là căn bản ra không được a Ta đã báo nguy, ngươi ngàn vạn nghe lão sư nói, không cần chính mình chạy loạn. Kim phụ nói xong lại là kim mẫu tiếp nhận, nàng vẫn luôn khóc lóc, du hành cũng nghe không rõ lắm, chỉ nhất nhất ứng hảo, làm nàng yên tâm. Hoàng hôn hoàn toàn chôn vào tầng mây sau, sân thể dục thượng sáng lên đèn, chủ nhiệm lớp tổ chức các nam sinh cùng đi nhà ăn lãnh hộp cơm, Du Hành đem hộp cơm toàn bộ ăn xong rồi, đánh một cái no cách tường chân tranh hâm mộ mà xem hắn ta đều ăn không vô. Hắn tầm mắt dừng ở tường chân tranh bị chọc đến lung tung rối loạn hộp cơm thượng. Vẫn là ăn đi, bằng không ban đêm sẽ đói. Tính ta trong chốc lát đi siêu thị mua điểm đồ ăn vặt đi. Đem chén giặt sạch lúc sau tưởng chân tranh quả nhiên lôi kéo du hành cùng đi thương trường, đừng sợ ngươi xem những người khác cũng đi đâu. Đèn đường cũng là lượng đi sao, hắn đành phải đi theo đi thuận tiện cũng mua bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông cùng một cuốn sách bao đồ ăn vặt. Sau đó hắn rốt cuộc cảm nhận được nữ hài từ chi gian thần bí quan hệ không chỉ có siêu thị muốn cùng đi, thượng phòng vệ sinh muốn cùng đi, rửa mặt đánh răng cũng cùng đi hắn, hắn thật sự là thật ngượng ngùng nột. Như vậy dối rắm nhật từ qua 5 ngày, đại gia trong lòng kỳ thật đều có một cây cân, chính là Du Hành cũng ở phòng đoán, thượng một lần cái khe rằng có 16 thiên, lúc này đây đâu. Nếu còn sẽ thối lui, vậy không thể tốt hơn. Hắn còn tính kiềm chế được luôn là thừa dịp thưởng chân tranh không chú ý thời điểm trốn đi, đến trong một góc tu luyện kiện thể quy tắc chung, dù sao không có việc gì làm nhàn dỗi liền tu luyện đi. Lúc này đây hắn vẫn cứ thả ra con dối thế thân đi tra xét đều không ngoại lệ tiến cái khe liền mất đi liên hệ, dùng di động tra tin tức cũng là không hề tiến triển. Có thể nói, duy nhất hy vọng liền ở 11 thiên hậu, nếu đến lúc đó cái khe có thể lại lần nữa biến mất chính là duy nhất đột phá khẩu. Trong trường học đồ ăn tạm thời cũng đủ, nhà ăn mỗi ngày đều có thể cung cấp toàn bộ cao nhị học sinh hơn nữa lão sư lãnh đạo chờ cơm thực cũng may bồn giáo cuối kỳ khảo thí là phân cấp từng nhóm khảo trước mắt chỉ có cao nhị học sinh ở trong trường học nói cách khác còn không nhất định đủ căng đi xuống. Hắn còn tính chấn định những người khác liền không nhất định trong trường học không khí theo thời gian trôi đi càng ngày càng thấp trầm sao động thẳng đến thứ 17 thiên ban đêm 12 giờ thanh gõ quá đám người rốt cuộc sao động lên. Trường 277 vô tận tua nhỏ 10. Ngày này không điểm qua đi, trên mạng hoàn toàn tiếng động lớn táo lên. Đường cục cũng lại lần nữa khẩn cấp lên tiếng, công bố từ ngày mai bắt đầu đem vì bị cái khe hoàn toàn vây khốn địa phương truyền vận vật tư, thỉnh đại ra ngàn vạn ổn định tâm thần. Kim Phụ ở trong điện thoại cũng chỉ có thể lại lần nữa báo cho chiếu cố hào tự mình, ba ba thực xin lỗi ngươi. Nơi nào có cái gì thực xin lỗi địa phương? Kim Phụ liền tính ra cũng cứu không được hắn, trong nhà có lão có tiểu, Du Hành cũng không thể làm hắn mạo hiểm như vậy. Nói nữa chính hắn có thể chiếu cố hào tự mình, tận nhân lực lúc sau nếu lại vô pháp được cứu trợ kia chỉ có thể nói là mình. Chẳng trách ai, Kim mẫu nhưng thật ra luôn là gọi điện thoại tới, chỉ là nàng mỗi lần đều khóc nói thật, Du Hành bị nàng khóc đến sọ não đau, sau lại đành phải cùng Kim Phụ nói tốt, mỗi cách 3 ngày hắn sẽ gọi điện thoại về nhà, mặt khác thời gian di động vì tiết kiệm điện là tắt máy. Hắn biên tu luyện kiện thể quy tắc chung biên luyện kiện thể thuật đem mỗi một phút mỗi một giây đều lợi dụng lên, rốt cuộc tại đây trong vòng nửa tháng đột phá đến tầng thứ ba thể chất có đại biên độ bay vọt. Chính là thật muốn xuyên qua cái khe vẫn là không hiện thực bên trong quái vật chung có cho hấp thụ ánh sáng hình ảnh video đều hình thể cường tráng, nếu là thật sự bị cuốn lên bắt lấy, mặc cho hắn thân thủ lại hảo cũng chỉ là kiến càng hám thụ căn bản tránh thoát không khai. Bất qua cuối cùng thời điểm, hắn sẽ không làm ra xuyên qua cái khe mảnh đất quyết định Hắn tạm thời có khuynh hướng chờ đợi, nếu đợi không được cái khe biến mất vậy chờ đương cục cứu viện. Bốn phía bị vây quanh, bầu trời tổng có thể lại đây đi. Cho dù tạm thời không có cứu viện, trên người hắn vật tư cũng đủ chống đỡ một hai năm, bởi vậy cũng không hoảng loạn. Chờ thời gian lại qua một tháng, tình thế càng thêm nghiêm túc cái khe là ở không ngừng xé rách nảy sinh. Có lẽ hôm nay ban đêm sắp ngủ trước vẫn là êm đẹp địa phương, sáng sớm hôm sau liền có tân sinh cái khe chiều người tập kích mà đến. Ăn bữa hôm lo bữa mai, bốn ba thị nạn, loạn thượng đã thành. Giáo nội đồ ăn đã sớm ăn xong rồi, hôm nay giữa trưa du hành ăn thượng lá cây từ cùng nấu lạn nộn nhánh cây, hương vị đó là đừng nói, lại khổ lại sắp còn mang theo bùn đất vị, không ít người vừa vào khẩu liền toàn phun ra, có chút người vị giác càng thêm nhanh nhạy chút càng là gặp tội lớn, nhìn không được nôn mửa lên. Như thế nào làm chúng ta ăn loại đồ vật này? Hảo khó ăn a, đúng vậy, cũng quá chua xót, đây là lá cây từ đi. Mấy ngày hôm trước không phải nói không đồ ăn sao, đây cũng là không có biện pháp sự tình, đều đem liền điểm ăn đi, có thể nấu chín liền rất hào. Đúng vậy, có thể nấu chín liền rất hảo. du hành toàn bộ ăn luôn, kim hàng mỹ vị giác cũng tương đương điêu kia nước canh ở trong miệng cùng áp xúc vài lần chua sót thủy, một nuốt xuống đi ít hầu đều là sáp, hồi cam 10 phần, khẩu vị rất là độc đáo. Ăn xong lúc sau bụng sát thật ấm áp có chắc bụng cảm trong miệng tàn lưu hương vị liền rất không ổn. Nghe chung quanh những cái đó phụt lên thanh, hắn đè xuống ăn uống đi xa một ít miễn cho bị mang đến buồn nôn. Hắn ngồi ở sân thể dục thượng đòn bảy thượng nghe thấy có phi cơ thanh âm xa xa mà đến, sau đó lại lần nữa biến mất không thấy. Mình mình là lúc chạng vạng mặt trời chiều ngã về tây, nhưng sân thể dục thượng liền một con ruồi bỏ châu chấu đều không thấy, trừ bỏ tiếng người thiên nhiên vắng ngắt vắng ngắt. Tuy rằng con dối thế thân vô pháp tiến vào cái khe cha xét, nhưng hắn vẫn là ở mỗi một chỗ đều đặt một cái theo dõi mỗi ngày đều có thể đủ xuyên thấu qua những cái đó thế thân nhìn đến cái khe chung những cái đó quái vật đi săn cảnh tượng mà kệ là chim bay vẫn là tiểu đến con muỗi linh tinh đồ vật thế nhưng linh hoạt đến tận đây trên dưới phi ném một bắt một cái chuẩn mà kệ xem vài lần hắn đều có chút trợn mắt há hốc mồm ta đều ăn không vô bụng hảo đói a bên tai vang lên tưởng chân tranh thanh âm nàng cũng tiểu tâm mà bỏ dậy ngồi ở hắn bên người. Du hành cũng không biết nên nói cái gì, an ủi nói quá nhiều, giống như đã không có gì lực đạo, vì thế chỉ có thể trầm mặc. Tưởng chân tranh cũng không thèm để ý, lại tới gần hắn lén lút nói Trần Hạo lộ bọn họ thuyết Minh Thiên muốn đi thử thử đâu. Hắn kinh ngạc một chút, thử cái gì? Ngươi ngốc nha, khẳng định là thử xem nhìn ra đi à? Tưởng chân tranh rất là hâm mộ thối lui một ít thật hâm mộ bọn họ trước kia học tập không bằng chúng ta ta trước kia còn chướng mắt bọn họ là thể dục sinh, đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt chính là bọn họ chạy trốn nhiều mau nột. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, người không thấy bọn họ đám kia người gần nhất đều ở huấn luyện sao. Lão sư nói làm cho bọn họ đừng chạy lung tung, chạy trốn đói bụng không đồ vật ăn, nhưng bọn họ vẫn là trộm chạy ta nghe nói liền ở ký túc xá mặt sau chạy đâu. Khó, du hành chậm rãi lắc đầu. Hắn cũng không có tin tưởng xuyên qua đi nột, lại hỏi, ngươi như vậy lặng lẽ cùng ta nói, là từ đâu được đến tin tức? Nghe con mới sinh không sở cọp, như vậy một ngàn nhiều cao nhị học sinh, đúng là nhất có bốc đồng thời điểm, cái khe lại đáng sợ, luôn có nhân tâm hoài cô Dũng, cảm thấy chính mình có thể chiến thắng nó. Bắt người quái vật sở cái gì chạy trốn so nó mau không phải thành. Nói nữa, bọn họ trong lòng cũng có chút bí ẩn tâm tư, người nhiều cùng nhau tiến lên, khả năng bị bắt được không phải chính mình đâu. Bất quá, điểm này tâm tư không tốt lắm nói ra, này đó trẻ tuổi nam hài tử nhóm là sẽ không ở huynh đệ tiền đề khởi, ở tiết lộ cho thích nữ sinh biết được khi cũng là ưỡn ngực bày ra chính mình là nam tử Hán, sẽ không nói này đó may mắn, bán đứng huynh đệ nói. Thấy tường chân tranh đỏ mặt, du hành liền minh bạch nàng trước kia liền cùng lớp bên cạnh một cái thể dục sinh kết giao hơi chút chặt chẽ kia nam sinh gọi là trần hạo lộ trường học là ký túc chế. Các lão sư đều xem đến khẩn, đặc biệt là nhất ban lão sư càng giống dài quá hỏa nhãn kim tinh, người trẻ tuổi nhóm một đôi cái ánh mắt đã bị đào ra tới, sau đó từng người chủ nhiệm lớp đều lãnh trở về làm một chút tư tưởng công tác. Tường chân tranh bị hù chết. Vì thế ánh mắt cũng không dám đối thượng, cương mặt tươi cười cũng không dám cho trên đường nhìn thấy đối phương cũng đương trong suốt, cho tới bây giờ xảy ra chuyện các lão sư cũng không rảnh tới nhìn này đó, hai người trong lén lút lại liên hệ thưởng. Hắn nói, chờ hắn thuận lợi đi ra ngoài, liền trở về tiếp ta. Nàng ngọt ngào mà nói, du hành như thế nào tiếp a hắn tò mò mà hỏi nhiều một câu, hắn nói cõng ta chạy thực mau, nghe xong lời này, hắn thật là không biết nói như thế nào hào. Sau đó trong lòng nổi lên cái ý niệm có nên hay không nói cho các lão sư. Mới vừa khởi ý niệm tưởng chân tranh liền vãn trụ hắn tay ta đưa ngươi là tốt nhất bằng hữu mới nói cho ngươi. Hạo lộ nói không thể nói cho người khác ngươi nhưng đừng cùng những người khác nói à. Cô nương chính là ngươi đều nói ta có thể không cùng lão sư nói sao đây chính là đại sự. Hắn không đồng ý chân cam ta không thể đáp ứng ngươi nếu bọn họ đã xảy ra chuyện ngươi nói này trách nhiệm là của ai. Trường học các lão sư làm sao bây giờ, như thế nào cùng bọn họ cha mẹ công đạo Ta nếu biết chuyện này, liền không thể không nói cho chủ nhiệm lớp. Ngươi, ngươi, thực xin lỗi, ở kia lúc sau, mấy cái nam sinh đã bị chặt chẽ mà coi chừng, hiệu trưởng còn tự mình quảng bá nói chuyện, ở trong trường học liền phải nghe theo các lão sư chỉ huy, lão sư sẽ không hại các ngươi. Có can đảm thực hào, khá vậy phải có bản lĩnh. Đừng ở trên mạng nhìn một cái video liền cảm thấy chính mình cũng có thể làm được bên trong có vài phần nguyên liệu thật có vài phần vận khí các người chính mình dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút nữa trong nhà cha mẹ thân nhân. Nghe được video nơi này, du hành cũng biết hiệu trưởng nói chính là cái nào, có người thu một cái tên là chạy ra thăng thiên không sai còn có lỗi chính tả video, bên trong là một cái thân hình gầy nữ tính, chỉ xem bóng dáng nhìn không ra tuổi, bằng vào chính mình cao siêu linh hoạt thể thao năng lực trong khe nước xuyên qua hoặc trốn hoặc lăn hoặc bò, hai đại cái khe dao tập trung hơn 10 điều thịt tay, đại ba trưởng qua lại phủi đi, chính là làm nữ nhân kia xông ra ngoài. Những cái đó bọn quái vật dán nàng, đuổi theo nàng, hình ảnh làm người xem đến lông tơ thẳng dựng vì này lo lắng. Nhưng người nọ chung quy vẫn là chạy đi, video chỉ có ngắn ngủn không đến 6 giây, lại đủ để ở trên mạng kích khởi sóng to gió lớn. Không ít người đang xem quá video sau kích khởi tâm tư cảm thấy chính mình hẳn là cũng có thể thử một lần. Tuy rằng đương cục nói đang ở cứu viện, nhưng quốc gia dân cư, phạm vi thực khả quan, một chốc cứu viện cũng không tới phiên chính mình, thậm chí đều phải thiếu lương, căn bản chờ không kịp. tỷ như du hành nơi trường học bản thân nơi khu vực khoảng cách gần nhất quân khu liền thập phần xa cứu viện vẫn luôn không tới. Tuy rằng mấy ngày nay bắt đầu nghe được phi cơ thanh khá vậy không hướng bọn họ trường học trên không lưu một vòng, càng đừng nói cho ăn vật. Hiệu trưởng đánh vô số điện thoại, lại chỉ làm chờ. Đúng vậy, cũng chỉ có thể đợi ở kia phía trước. Muốn trước đem bọn học sinh xem trọng. Lần này hành động vô tật mà chết du hành ở đồng học Gian cũng được không tốt thanh danh, không ít người đều lấy quái dị tầm mắt xem hắn, cảm thấy hắn là một cái phản đồ. Hắn nhưng thật ra không sao cả, làm liền làm. Bất quá thấy tường chân tranh rối dám mà xem hắn lại không dám lại đây, một đôi thượng hắn tầm mắt liền né tránh, cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ đây, trong trường học tăng mạnh đối học sinh trông giữ, một bên khác liền lãnh đạo cũng ở ra tăng câu thông tìm cứu viện. Bất quá hiện tại cả nước đều gặp tai họa cái khe lại không chọn người không chọn địa điểm, các nơi quân khu nơi dừng chân, quản lý bộ môn đều có tổn thương, mấy ngày nay tới giờ cái khe biến động cũng không có dừng lại bước chân, nguy hiểm hệ số không ngừng để cao cứu viện khó khăn lại quá lớn, thật muốn mau cũng không có biện pháp nhiều mau thật vất vả thu được xác thực tin tức cách hai cái tỉnh mẫu mẫu quân khu thi cứu phạm vi rốt cuộc quyết tán đến bổn tỉnh quảng bá chạy nhanh cùng đại gia cố lên khuyến khích cứu viện liền phải tới đại gia lại kiên trì một chút chính là ăn vài thiên lá cây từ chồi non từ trà cây từ bọn học sinh hảo chút đã nhịn không được mà kệ lão sư như thế nào khuyên như thế nào có thể ăn không có độc nhưng kia vị cùng hương vị thật sự thực làm người hỏng mất là thật sự ăn không vô a Trở lại qua mấy ngày, chờ nha chờ, cứu viện vẫn là không có tới, thông tin còn đột nhiên chặt đứt, mọi người đều bình tĩnh không xuống dưới. du hành cúi đầu đùa nghịch di động, phần mềm đã vô pháp đổi mới, đạt được mới nhất cái khe động thái. Hắn đưa điện thoại di động thu hồi tới, ngày hôm qua mới vừa cùng Kim Phụ thông qua điện thoại, nói là trong nhà tạm thời còn hào. Từ giờ trở đi mới là trận đánh ác liệt, hắn tính toán chờ tu luyện đến tư cấp liền thử xông ra đi, đến lúc đó nắm chắc lớn hơn nữa một chút. Lúc này hắn ở cao lầu một một gian trong phòng học không ai nguyện ý nói với hắn lời nói hắn còn càng tự tại một chút trừ bỏ đi nhà ăn mốc cơm chính là ở chính mình rèn luyện. Thật đừng nói kim hằng Mỹ tuổi tác còn tính tiểu cốt cách gì đó tính dẻo còn tương đối cường tu luyện quá trình tương đối thuận lợi. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có phi thường ẩm ý thanh âm, hắn đem nguyên bộ kiện thể thuật làm xong mới xoa hãn đi ra ngoài, sau khi ra ngoài mới biết được nguyên lai like có mười mấy nam học sinh cõng người đi hướng cái khe suốt 18 cái. Từ theo dõi xem không một may mắn thoát khỏi. Các lão sư khóc đến không kềm chế được lại tức lại hận lại hối, nên như thế nào cùng bọn họ cha mẹ không đạo du hành tài nhìn xem lại nhìn xem, thở dài một hơi tại chỗ ngồi xuống. Vào lúc ban đêm tổ chức đơn sơ lễ truy điệu, không khí phi thường trầm trọng, có thể nói trắng ra thiên lần đó sự cố lập tức đem rất nhiều người sao động tâm cũng tưới diệt dùng vẫn là vùng địa cực băng tuyết thủy, lãnh triệt nội tâm. Ở kia lúc sau, trong trường học càng thêm quạnh quẽ ăn không đủ no, tâm tình không tốt, cũng chưa cái gì tinh thần. Họa vô đơn chí trường học trên không trong một đêm xuất hiện ba điều cái khe, trong đó một cái trực tiếp nghiêng cắm vào sân thể dục nùng âm chi khí bao phủ, bọn học sinh bị khẩn cấp phân tán đến mặt khác các nơi, khó khăn lắm né qua đi, nhưng gãy chi hài cốt hình ảnh vẫn là lưu tại mọi người trong mắt tuyệt vọng hơi thờ càng thêm dày đặc. Càng thêm làm giận chính là ở trường học trên không bị ngang qua dựng thẳng cái khe sâm chiếm lúc sau, lâu mong không đến cứu viện mới rốt cuộc đã đến, vòng quanh trên không phi hành chính là vào không được tức giận đến hiệu trưởng thẳng chửi má nó. chương 278 vô tận tua nhỏ 11. Hảo đi tạm thời vào không được liền tính ít nhất trước đem đồ ăn quăng vào đến đây đi, trong trường học vành đai xanh đều bị rút chọc. Ăn đến mỗi người thượng WC đều là màu xanh lục. Du hành ở các lão sư chỉ huy hà tránh đến trong một góc cùng mặt khác các bạn học cùng nhau nâng đầu nhìn bầu trời ở phi cơ tiếng ồn chung, một đám tiểu hắc điểm chậm rãi rõ ràng, sau đó bay đẵng xuống dưới nện ở trên mặt đất cũng không phải mỗi một cái đều thành công rơi xuống đất có chút theo gió chết đi phương hướng, lập tức đã bị trống rỗng dò ra tới quái tay đào đi rồi này một quá trình rằng có 40 phút tả hữu chờ phi cơ rời đi, đại gia mới một hống mà thượng tướng đồ vật nhặt lên tới, mở ra vừa thấy đều là thức thực phẩm, sau lại nhất nhất đăng ký hạ phát du hành phân đến một lọ 500 ml nước khoáng, hai khối bánh nén khô cùng một bao mì ăn liền. Hắn chậm rãi gặm nửa khối bánh nén khô trang bị hai ngụm nước liền cảm thấy không sai biệt lắm, còn lại hắn đều thu được cặp sách. Lần này nhảy dù đồ ăn cho đại gia mang đến hy vọng, hai ngày sau phi cơ lại tới nữa một lần, còn mang đến thư tín Quảng bá hiệu trưởng từng câu từng chữ niệm cho đại gia nghe, nguyên lai like là trải qua đo lường, cứu viện phương án đã ra tới, từ ngày mai bắt đầu sẽ có phi cơ tiến vào, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể tái 20 cá nhân, làm cho bọn họ trước đem danh sách chuẩn bị tốt, đến lúc đó có thể có tự thượng phi cơ tiết kiệm thời gian. Rút thăm đi, trừ bỏ lão sư, sở hữu học sinh rút thăm định trước sau, đỡ phải khắc khẩu lên. Du hành cũng bắt bắt được một cái 680 hào, xem như trung gian dựa sau. Đêm nay không ít người đều ngủ không được, vẫn luôn díu rít mà, lại chờ mong lại sợ hãi. Ta thật muốn đi ra ngoài a ta cũng tưởng, không biết ngày mai có thuận lợi hay không, ta thấy thế nào khe nước kia giống như biến đại Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, này một buổi chiều bọn họ tất cả đều bận rộn rút thăm sự tình, còn muốn ghi vào danh sách gì đó, cũng chưa đi xem đỉnh đầu đồ vật lúc này kinh người vừa nói nhất nhất ngẩn đầu nhìn lại. du hành rũi tay so đo, như vậy tính toán hẳn là khoan sáu mễ. Tốc độ này nhưng khó lường, hắn lập tức liền nghĩ đến ngày mai cứu viện hạng mục công việc không biết phi cơ còn có vào hay không đến tới. May mắn chính là ngày hôm sau phi cơ thuận lợi vào được gió mạnh quát đến bốn phía cho bụi nổi lên bốn phía, du hành bởi vì tạm thời bài không đến hắn duyên cớ, xa xa mà tránh đi tránh ở không trong phòng học cách cửa sổ ra bên ngoài xem. Cung cấp rơi xuống nơi sân hữu hạn, chỉ có tiến tới hai giá, 40 cái học sinh đã sớm bị an bài cũng may một bên chờ đợi, ma lưu nhi liền thượng phi cơ. Nhìn phi cơ bay lên trời hướng lên trên bay đi tưởng chân tranh hâm mộ mà nói thật tốt a này liền đi ra ngoài. Nàng lại cười cười ta là một ngàn hai trăm hào, không biết phải đợi bao lâu. Nàng nếu nguyện ý cùng hắn đáp lời, hắn cũng liền thuận miệng hồi vài câu cũng liền mấy ngày nay sự tình. Cái kia ta có thể hay không cùng ngươi nói sự kiện nhi. du hành quay đầu xem nàng, đem ánh mắt của nàng thu hết đáy mắt sự tình gì. Ta cũng không biết có nên hay không nói. Ta ở chỗ này ngồi, ngươi tưởng nói liền nói đi. Tưởng chân tranh ngạnh trụ, một lát sau mới nói, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải cái này tính tình, ta đều phải không quen biết ngươi. Ngươi luôn là sẽ biến, ta đã biết, khẳng định là bởi vì ngươi đệ đệ. Ngươi xem ngươi, ngươi ba căn bản là không có tới, ta ba tuy rằng vào không được, nhưng rốt cuộc cũng tới rồi nửa đường thượng, ta vừa khóc hắn liền tới rồi ngươi xem ngươi hiện tại tính tình nhiều biệt nữu. Không thích nói chuyện cũng không cùng nhau đi si phía trước còn, còn mật báo liệt đếm vài hạng du hành làm được không tốt địa phương. Du hành vào tay này ra tay kia, nhìn chằm chằm vào bên ngoài sân thể dục thưởng. Ta biết ngươi khẳng định cũng là vì ta phía trước không cùng ngươi nói chuyện, bực ta. Nhưng ta có biện pháp nào, ngươi sao lại có thể nói cho lão sư hại ta bị bọn họ nói lại nhài một hồi, du hành cũng không đi chú ý nàng khi nào rời đi. Hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, thật sự là thật sự là nhiệm vụ lần này thế giới sự cố luôn là ngoài dự đoán, đây là hàm xúc cách nói, nói trực tiếp một chút hắn có chút xui xẻo. Xa liền không nói, lần trước tân ra ba điều cái khe, trong đó nhất hôm cái kia bị hắn gặp gỡ. Nói chính là nghiêng cắm vào sân thể dục cái kia, nguy hiểm thật là từ bầu trời đi xuống xé rách làm hắn trước tiên phát hiện cái khe xuống đất địa phương chính là hắn ngủ địa phương, quả thực sinh từ một đường. Xé rách tốc độ quá nhanh, hắn cơ hồ là vừa lăn vừa bò mà thoát đi chân phải bị khí bỏng rát cho tới hôm nay mới tính khỏi hẳn. Lần này cứu viện đi vẫn là nhìn chằm chằm đi, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, thời gian đã vượt qua 4 ngày, đến ngày thứ 5 buổi sáng nhóm thứ 3 thời điểm chính là hắn Hảo Nhi. Cùng ngày buổi sáng hắn ở lão sư An Bài ở một bên chờ, nghe lão sư dặn dò chờ phi cơ xuống dưới mở cửa Nhi, liền chạy nhanh chạy tới. Chạy lên, biết không? Đừng lãng phí thời gian, chúng ta tiết kiệm mỗi một phút mỗi một giây, phía sau đồng học là có thể sớm một phút một giây đi ra ngoài biết không? Đã biết, thực mau phi cơ liền đúng hạn lại đây, du hành bay nhanh mà chạy tới, động tác nhanh nhẹn mà hướng lên trên nhảy, hai mươi cá nhân xoẹt xoẹt liền tễ đi vào cửa khoang một quan, liền bắt đầu cất cánh. Hắn trong lòng có chút khẩn trương cùng chờ mong, hắn biết nếu lúc này đây thuận lợi nói, hắn đem có thể hồi kim ra. Hiện tại cũng không có cố định thu dụng nơi, dân cư càng dày đặc càng nguy hiểm cho nên đương cục đề sướng chính là ai về nhà nấy, nếu là thật sự không nhà để về lại khác làm an bài. Dưới thân chấn động lên, phi cơ vững vàng phi hành, phi cơ viên kỹ thuật thành thạo xuyên qua này phiến cái khe tốc độ thực mau. Chúng ta ra tới, du hành cũng trong lòng buông lòng, thả lòng thân thể sau này dựa kết quả dây tiếp theo thân máy kịch liệt chấn động, phi công khẩn cấp mà kêu cái khe đột nhiên mở rộng, các ngươi chào ổn. Này giá phi cơ là riêng vì chống cự cái khe cái trang quá, hiện tại một bị bàn tay khổng lồ quấn quanh trụ thân máy, phi cơ bên ngoài lập tức phun dược tề, đó là siêu cao độ dày chất ăn mòn, cụ thể như thế nào trăm cây ngàn đắng làm ra tới, vừa lúc có thể tiêu thực cái khe không gian kia đầu quái vật liền không nói nhiều tóm lại phi công chờ nhanh chóng quyết định lập tức phun, bất quá 2-3 giây gian kia bàn tay khổng lồ liền đem phi cơ ném đi ra ngoài, vèo một chút co rút lại trở về. Ẩm ầm ầm Tuy rằng phun kịp thời, nhưng bàn tay khổng lồ lực lớn vô cùng, bắt lấy phi cơ trực thăng kia sợi lực đạo trực tiếp đem phi cơ tạo thành bánh quai chèo lại một quang ngã, rơi bên trong người sống sót ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Ngồi ở biên vây học sinh tương đối thảm, thân máy đè ép tổn hại, cường hãn lực đạo thương đến nhân thể thượng, đau đớn đừng nói. Du hành vừa lúc là ngồi ở trung gian thiên ngoại địa phương, nghe bên người đồng học kêu thảm thiết liên tục cắn răng đem ôm ở trên người cặp sách cột vào trên đầu cả người hạ ngồi sổm ôm lấy bụng cuộn tròn lên. Đầu ở hoàng, trước mắt thế giới ở trên dưới điên. Đào, chỉ hy vọng phi cơ có thể rớt ra cái khe công kích phạm vi. Thế đạo vô thường, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy ở sóc này trung gắt gao mà bảo vệ chính mình, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn là có thể sống sót. Phanh oanh. Bên tai là liên miên tiếng thét chói tai, du hành bị quang ngã cái bảy vượng tám tố, cũng không biết là nện ở cái nào người trên người. Quanh thân bị đâm cho rất đau, bất quá hắn bay nhanh cảm giác một phen, cũng không có vết thương chí mạng, này liền đủ rồi. Hắn bò dậy đầy cửa khoang, ngay sau đó một khắc giá phi cơ cũng rất xuống dưới, cùng hắn thân ở này một trận lau cái thân, chấn đến hắn lại ngửa đầu ngã trở về, cũng không biết đầu đụng phải chỗ nào, đau đến hắn hai mắt ngôi sao loạn hoảng. Mau, đi ra ngoài. Cơ thưởng có hai cái quân nhân, một cái phụ trách điều khiển một cái phụ trách phụ trách quản lý tạp vụ, hai người đều còn sống, nghe thanh âm cũng còn trung khí mười phần, liên thanh mà kêu còn có thể động giúp một chút các ngươi đồng học. Vài thanh đại đá, biến hình cửa khoang bị đá văng, đầy trời cho bụi phát tiến vào, du hành cảm giác được có người túm chặt hắn tay, hắn chờ tay túm chặt đối phương, hai người cho nhau kéo bò đi ra ngoài. Bò sau khi rời khỏi đây, bên ngoài vài đôi tay đem hắn hướng xa hơn địa phương nâng, chờ ngồi ở bồn hoa biên khi đã đầy người hãn, bị gió thổi qua không khỏi dùng mình một cái. Này cũng quá xôi xèo, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Bên người vườn quanh một ít đồng học nữ đồng học cảm tính chút nhìn đến hai giá phi cơ gặp được thảm sự rất là đồng tình, lại liên tưởng đến chính mình, muốn chết. Chính mình không cũng ra không được sao, không nghĩ khóc cũng nhịn không được. Chờ tất cả mọi người cứu ra, phòng y tế bác sĩ chạy nhanh hỗ trợ băng bó miệng vết thương, du hành bị thương không nặng, nặng nhất thương thế ở phía sau đầu, khái ra lão đại một cái bao. Không có người tử vong, bất quá có một cái nam đồng học bị thương đặc biệt trọng bụng cắm vào một khối sắt lá, lúc này cũng không dám tùy ý rút ra. Kia hai cái quân nhân đang ở dùng chính bọn họ liên hệ thủ đoạn liên hệ bên ngoài, nói nửa giờ sẽ có cứu viện phi cơ tới, bất quá như vậy đo lường hẳn là cũng là vào không được. Mọi người trên đầu có một khối màu đen bóng ma, nó tua nhỏ ánh mặt trời, đen nghìn nhịt mà đè ở mọi người trong lòng. Phi cơ hình thì quá lớn, trải qua cái khe khẳng định sẽ bị chào, bên kia nói đến thời điểm sẽ treo thang dây xuống dưới, trong chốc lát chúng ta đi chắc vị trí làm ký hiệu, này phê học sinh đều bị thương, tạm thời hẳn là cũng không động đậy sức lực đổi một đám. Này, này nếu là giữa không trung bị bắt làm sao bây giờ đâu? Đúng vậy, đúng vậy, không át lan một trảo liền. Bọn học sinh nổ tung nồi, đều cảm thấy sợ hãi. Bên kia hai quân nhân đã nắm chặt thời gian đi tìm thang dây rơi xuống vị trí, các lão sư hai mặt nhìn nhau, đành phải trước tụ ở bên nhau thảo luận. Thật nói muốn đi tiếp theo phê học sinh thật đúng là cao hứng không đứng dậy, kia đề thằng lắc lư lay động, nếu là phong một đại, không phải đem người nhắm thẳng cái khe đưa sao. Một giò hỏi tiếp theo phê 40 cái học sinh đều không quá dám ứng thừa, người nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi trong lòng đều suy nghĩ, nếu không, để cho người khác trước thử xem. Cuối cùng hiệu trưởng giải quyết sức khoát không nghĩ đi liền sau này lui, mặt sau người bổ thưởng. Nghiêm thanh nói, đừng cọ sát trong chốc lát phi cơ gần nhất nhưng không đợi người. Dù hành quyết định hắn vẫn là muốn đi ta thương không nghiêm trọng, có thể đi. Đem mặt khác người cấp sợ tới mức tường chân tranh chạy nhanh giữ chặt hắn, người điên rồi. Hắn không điên, chiếu này su thế, không biết về sao thang dây còn có vào hay không đến tới, đến lúc đó mới là thật sự lâm vào tuyệt cảnh. Nghe xong hắn nói, tưởng chân tranh buông ra tay, cắn môi nhìn đỉnh đầu màu đen địa ngục nhịn không được run lên một chút. Hắn lời này vẫn là có người nghe được đi vào, một nữ hài tử đều có như vậy quyết đoán, bọn họ cũng có thể. Cuối cùng nhất thống kế, này một đám bên trong diệt trừ thật sự không muốn, mặt khác 32 cá nhân đều nói muốn tiếp tục đi lên, trong đó bao gồm bị chát phá cái bụng cái kia nam sinh, hắn nhu cầu cấp bách trị liệu đến lúc đó sẽ dùng đem hắn đưa lên đi, mặt khác có thể chính mình bỏ động liền phải dùng thang dây, như vậy thấp độ mau một ít. Phi cơ còn không có tới, du hành nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, còn trộm ăn xong một cái khôi phục khí huyết tiểu bánh kem, lấy bảo đảm chờ một chút chính mình có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà bỏ lên trên đi. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm, cứu viện cơ tới, bị thương trước đi lên. Một đoàn đồ vật bị ném xuống tới, sau đó ở không trung quài thành mì sợi, hai cái quân nhân đại ca đem đồ vật nhặt lên tới triển khai, lại tiểu tâm mà đem cái kia nam đồng học cột lên đi làm tốt máu tươi theo động tác nhuộm dần khai, hắn chủ nhiệm lớp dặn dò hắn, đừng sợ. Chậm rãi hô hấp đừng kích động, hắn miễn cưỡng cười một chút ngài yên tâm đi. Điều chỉnh tốt góc độ lúc sau, mặt trên liền bắt đầu kéo động một chút một chút mà tiểu tâm mà đem người kéo lên đi. chương 279 vô tận tua nhỏ 12 Du hành ngẩn đầu nhìn, trong lòng cũng vì cái kia đồng học lo lắng, kéo động yêu cầu kỹ xảo, nói cách khác đong đưa quá hung, đảo đem người ném vào cái khe đi săn phạm vi. Mọi người đều treo tâm, có thể nói nếu này đầu một cái ăn con cua nam đồng học nếu thất bại, mặt sau người liền không nhiều ít dũng khí tiếp thưởng. Liền như vậy treo tâm, nhìn trên đầu bóng người càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Sau đó bị trên phi cơ người tiếp được biến mất ở cửa khoang sau, bốn phía bùng nổ kịch liệt vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh du hành thấy bên người vài cái nữ đồng học đều khóc. Tiếp theo cái chuẩn bị tốt, đem bị thương vô pháp tự bỏ học sinh vẫn đi lên lúc sau, mới ném xuống tới một bộ thang dây, quân nhân nhóm đứng ở thang dây phía dưới túng chặt cố định hảo không cho này lắc lư ý bảo học sinh theo thứ tự đi lên. Du hành xếp hạng cái thứ tư, chờ lão sư đầy hắn làm nhắc nhở khi hắn liền chạy tới, giẫm lên bàn học đôi tay bắt lấy thang dây, từng bước một mà hướng lên trên bò. Loại này thể nghiệm cũng không tốt đẹp, có lẽ đam mê cực hạn vận động nhân tài có thể từ giữa được đến sung sướng cùng mau cảm, hiện tại thang dây càng thêm thượng hắn có 3 người, tuy rằng phía dưới quân nhân thực đáng tin cậy tận lực đem thang dây kéo thẳng, nhưng không đại biểu ở mặt trên bò là có thể ổn, hắn phía trên cái kia đồng học bò động khi tổng ở run, hắn đều thấy ít nhất 4 lần người nọ dẫm lưu chân, đặc biệt lo lắng đối phương thật sự rơi xuống tạp trên mặt hắn. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm trên mặt đất phi cơ, lại chờ hai nhóm đi lên sau, phi cơ liền trước chở những người này đi trở về. Lúc này đây rốt cuộc thuận lợi ra tới, du hành thẳng đến đứng ở bên ngoài thổ địa thượng mới yên lòng. Bên ngoài có không ít người ở vây xem, rốt cuộc này một thế hệ vây khốn nhiều người như vậy. Địa phương chính là này gian trường học phi cơ mỗi ngày hô hô mà bay tới bay lui, ai ra buổi sáng tốt lành giống còn rơi máy bay ẩm vang vài tiếng đặc biệt vang. Bên này cơ chạm bị cái khe hư hao, có tin tức nói đêm nay có thể thu hào các người trước tiên ở bên ngoài quảng trường chờ một chút chờ liên hệ thượng cha mẹ lại làm cho bọn họ tới đón. Chúng ta có thể chính mình trở về sao? Ta đáp xe buýt, bên này xe buýt đều ngừng, vẫn là chờ cha mẹ đi. Các người đều còn nhỏ đâu, bất quá thật muốn chính mình đi cũng có thể, hiện tại quá loạn, nói nữa lại không phải ngồi tù, không có biện pháp một đám coi chừng. Ký cái tên làm tốt đăng ký, phải đi là có thể đi. Cao trung sinh, vẫn là tương đối làm người yên tâm. Dù hành ký danh chuẩn bị chính mình hồi kim ra đi, không có xe buýt ở ven đường cũng đợi không được xe taxi, hắn đành phải đi bộ trở về. Một đường chạy chậm cửa hàng 1889 cũng chưa khai thập phần tiêu điều. Hắn phía trước đã đem cả nước cái khe phân bố đồ bối xuống dưới, sau lại vô pháp lên mạng, phần mềm không có thật khi đổi mới, hắn cũng không biết hiện tại cái khe trạng thái rốt cuộc thế nào, đành phải dựa theo trong trí nhớ vẽ ra lộ tuyến, đi trước lại nói chạy hai cái giờ chỉ gặp được hai nơi ký ức ở ngoài tân cái khe, hắn xa xa mà tránh đi đường vòng, về đến nhà khi nhìn đến trước ra môn ngang qua cái khe, hắn tiểu tâm mà né qua, dán tường đi vào đi. Lại lần nữa đứng ở trước đại môn, du hành sinh ra một tia cảm khái, hắn móc ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa đi vào khi phát hiện bên trong không có người. Hiện tại là lúc chạng vãng, bồn hẳn là ăn cơm chiêu thời điểm, hắn trong lòng có chút ý tưởng, chờ đem phòng nhìn một vòng ở kim hằng Mỹ, trong phòng thấy được tờ giấy. Hằng Mỹ, nếu ngươi về nhà tới, liền đến ngươi cựu cựu ra tới, ngươi cựu cữu ra không có cái khe thực an toàn. Ta cho ngươi để lại tiền, liền ở trong ngăn kéo, trong nhà phòng bếp có ăn, chính ngươi nhìn làm. Hắn mở ra ngăn kéo, bên trong là 5.000 tiền mặt lại đến phòng bếp tìm ăn, trước ăn nhiều một đốn, xong việc hảo hảo tắm rửa một cái, lúc sau ôm bụng hoa ở trên giường ngủ một giấc, tỉnh ngù thần thanh khí sảng, cả người đều sống lên. Mở thử gọi điện thoại đánh 7 thứ lúc sau, rốt cuộc truyền được một cái, điện thoại kia đầu Kim Phụ kinh hỉ mà kêu, hằng Mỹ. Biết được nữ nhi từ trường học thoát vây sau hắn thật cao hứng, liên tục thăm hỏi. Bất quá hắn hiện tại cũng đi không được chân ra, không xe chạy vội đi. Kia nhưng xa nhiều, lộ tuyến tốt nhất đi hành Đông Đại Kiều lại lần nữa bị cái khe xâm chiếm, mặt khác lộ liền xa hơn. Kim Phụ nói ta về nhà tiếp ngươi đi. Vẫn là thôi đi, luôn là câu nói kia, hắn không thể làm kim phụ ở trên đường xảy ra chuyện. Ta ở nhà lại nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mướn xe qua đi. Nhìn xem có thể hay không gọi vào xe taxi đi. Nói nghỉ ngơi, du hành là thật nghỉ ngơi, hùng hăng mà ngủ 2 ngày, một ngày tam cơm thêm bữa ăn khuya chính là đem trước 2 tháng tổn thất kia 2 cân thịt bồ trở về. Chờ Kim Phụ nhìn đến đại nữ Nhi khi đã bị dọa sợ nhìn xem đi, một cái như hoa như ngọc tuổi tiểu cô nương, cắt cái đoàn tóc đầu liền tính, dù sao mặt không kém tuy rằng trên mặt có chút vết sẹo nhưng mặt vẫn là đẹp, cũng chịu đựng được như vậy kiều tóc. Nhưng này, này cũng có chút quá tráng đi. Hiện tại là hạ mặt thời tiết còn ấm áp, đại khuê nữ ăn mặc một thân đồ thể dục lộ ra tới cánh tay còn có cơ bắp người cũng có chút hắc cả người lộ ra một loại khí thế, sách khởi tay áo là có thể đánh nhau cái loại này. Đây là đại Nhi tử đi. Hằng, hằng Mỹ A, người này thê từ tổng lo lắng nữ nhi ở trường học không biết có hay không cơm ăn, rốt cuộc ở thông tin khi đoạn khi tục trong quá trình các nơi báo chí đưa tin đều không tốt lắm. Nhưng này nhìn tuy rằng gầy, khá vậy cháng. Du hành liền cười, ba các ngươi gần nhất quá đến thế nào? một phen ly hợp lúc sau, du hành cũng ở chân già ở xuống dưới chân già nhà cũ là lão sân, phòng nhiều thu thập ra tới hai gian cấp kim gia người trụ vốn là muốn cho du hành cùng kim nãi nãi cùng nhau trụ hắn không muốn nói chính mình trụ mất chân gia ngoại tổ phòng thấy hắn không ngại trần cựu cựu cũng đáp ứng dù sao phòng trùng thu quá hiện tại bên trong trụi lùi an trương giường là có thể ngủ Vì thế hắn một người ở phòng lớn, riêng tư tính cũng cường, muốn làm sao liền làm gì, trừ bỏ một ít tất yếu giao tế tỉ như nói cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gỗ chờ, mặt khác thời gian hắn đều ngốc tại trong phòng tu luyện. Phòng đủ đại tưởng luyện thao cũng thập phần cũng đủ. Nói tóm lại, so với hắn chính mình một mình ở tại Kim Gia Hào rất nhiều. Hiện tại tình huống này, chính mình một mình cư chú tổng so ra kém cả gia đình cùng nhau trụ cho nhau có đến chiếu ứng, chính mình cố bất qua tới địa phương có những người khác giúp đỡ phụ một chút. Đây cũng là kim phụ mang theo người một nhà lại đây trụ nguyên nhân. Nếu ở nhân gia phòng ở ăn người ta làm cơm, du hành cũng có điều hồi quỹ, mỗi ngày giúp đỡ mốc nước. Chân ra trong viện có một ngụm lão giếng, thủy chất ngọt thanh, ngày thường dùng để uống thủy đều từ nơi đó tới. Zen cải tiến dịch pha loãng ở bên trong uống tiến mỗi người trong bụng, lặng yên không một tiếng động mà thay đổi bọn họ nhìn không thấy đồ vật. Ở chân gia trụ đến còn tính thuận lợi, vì an toàn, chân gia người cùng kim gia người mỗi ngày đều sẽ ở ngoài cửa đi bộ, để phòng nóc nhà có thể hay không đột nhiên bị cái khe thức đi, làm tốt tùy thời hô to làm bên trong người nhà ra ngoài chạy trốn chuẩn bị. Có đôi khi du hành cũng sẽ ở trong sân giúp đỡ theo dõi, thời gian thực mau liền qua đi, mùa thu tới rồi cái khe vẫn cứ ở mở rộng, không ngừng là số lượng thưởng cũng có lớn nhỏ thưởng. Ở điều kiện cho phép giới tình huống, hắn tổng hội tìm tin tức tới xem Kim Phụ hiện tại không cần công tác notebook không cần phải, hắn lấy cơ muốn lên mạng tra tư liệu đem notebook lộng tới chính mình phòng, ngầm không thể thiếu lộng chút công nghệ đen. Nước ngoài hắn khó có thể thu hoạch, quốc nội tình huống phi thường rõ ràng, hiện tại chân ra nơi địa phương sát thật còn tính an toàn, nếu là muốn rút lui nơi này nhưng cung tuyển lộ tuyến cũng có mười mấy điều, bất qua thế sự biến hóa, hiện tại nơi nào đều không an toàn, trước thành thật ở chân ra ngốc đi. Kim Phụ vẫn luôn là một cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy người, không cần du hành bên gõ sườn cổ, rất nhiều chuyện hắn đã sớm làm tốt. mặc kệ là đồ ăn còn tính xăng đều có khả quan lượng, ngày nào đó nơi này đãi không được lái xe là có thể trốn. Trong thôn kia ra siêu thị đóng cửa, may mắn mua nhiều mễ ở nhà, bằng không còn phải đi ra bên ngoài. Bên ngoài cũng không nhất định có mở cửa buôn bán A. Theo tình huống vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, mọi người sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn. Chân ra ở ăn cơm thời điểm cũng nói lên cái này đề tài chân mợ nói tivi thượng nói kia nào nào nào lúa đều chín, bởi vì cái khe xử vô pháp thu hoạch về sau không biết còn có hay không mẹ ăn. Khẳng định có quốc nội kho lúa như vậy nhiều đâu. Nói tiếp chính là chân ra biểu tỷ chân hàm, nàng so kim hằng Mỹ đại một tuổi, năm nay mới vừa thi đại học. Thi đại học thành tích ra tới, nàng vốn dĩ đọc sách liền không quá am hiểu, hơn nữa cái khe rào đắc nhân tâm hoảng sợ cuối cùng khảo đến liền không phải thực hào. Chúng tuyển trường học đến bây giờ còn chưa nói khai giảng thời điểm, nàng cũng liền cùng du hành giống nhau còn đãi ở trong nhà. Mẹ ngươi đừng vẻ mặt đau khổ, nhà chúng ta lại không phải liền không mẹ ăn. Chân hàm dương mắt lưu một vòng dù sao ta lại ăn không nhiều lắm giúp ngươi tỉnh đâu ha ha a nơi nào dùng ngươi tỉnh dù hành tiếp tục lùa cơm hắn ăn đến nhiều một đốn ba chén cơm tẻ nghe xong chân hàm ý có điều chỉ nói cũng đương nghe không thấy hắn lại không ngốc hắn hiện tại là một cái cao trung nữ sinh còn bị nhốt trường học ăn hai tháng đau khổ kim phụ đối hắn lại cảm tình thường thường kia cũng là thân nữ nhi đâu Khụ khụ nói cái gì đâu nhanh lên ăn cơm trong chốc lát đồ ăn muốn lạnh trần cựu cữu mặt một hồ Lấy công đũa cấp muội muội muội phu cháu ngoại gái gắp đồ ăn. Ăn nhiều một chút, kim mẫu nhưng thật ra không cảm giác kim phụ liền trong lòng không thoải mái. Đây là nói nữ nhi của ta ăn đến nhiều, ăn nhiều làm sao vậy, ăn uống hào mới thân thể hào sao. Chính mình lại không phải chưa cho tiền cơm, lúc này đây lại đây, hắn liền cho một vạn tiền cơm, sau lại nữ nhi lại đây, thấy nữ nhi ăn đến nhiều, lại gián 5.000. Phía trước phía sau mới ở một tháng, liền tính hiện tại gạo một cân bán 25, này một vạn năm chẳng lẽ còn không đủ dùng. Quay đầu lại hắn liền cùng thê tử nói, đừng làm cho đại cữ ca khó làm. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng đại cữ ca đãi bọn họ ra tâm là biết đến, bằng không cũng sẽ không thật sự ở chỗ này trụ hạ. Vốn dĩ cho rằng chờ cái khe biến mất là có thể về nhà, hiện tại vừa thấy lại là thường trụ tư thế, tàu từ bên kia bất mãn cũng là bình thường. Nhưng lại lý giải, hắn cũng không cao hứng nột có chuyện không thể hào hảo nói sao thế nào cũng phải ngấm ngầm hại người. Đối chân hàm một cái tiểu nữ hài ấn tượng phi thường không tốt. Kim mẫu vốn dĩ liền thần kinh thô trải qua trượng phu như vậy vừa nói cũng phẩm ra một chút đôi mắt liền đỏ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kim phụ cũng không có muốn đem sự tỉnh nháo đến quá lớn, hắn vẫn là tưởng ở nơi này, vì thế chém đinh chặt sắt mà nói tách ra ăn cơm. Mặt khác tính tiền thuê. Chuyện này hắn là như thế nào cùng chân cựu cữu nói, du hành cũng không biết chỉ biết ngày hôm sau nhà bọn họ liền một mình nấu cơm. Sự tình cũng không khó đi vào trong thôn mua bệ bếp bình ga, bài thùy thùy quản một tiếp sân trên hành lang là có thể nấu cơm thập phần phương tiện. Kim phụ khó được nói với hắn một câu ôn nhu nói, ba có tiền, người ăn nhiều ít ba đều nuôi nổi ngươi. Vâng, nếu tách ra nấu cơm, hắn mốc nước thời điểm lại giúp chân ra đánh chân cữu cữu liền không muốn cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Nhiều ngoan hài từ A, quay đầu lại hắn khiến cho chân hàm đi mốc nước, ngươi cũng rèn luyện rèn luyện. Vậy không có biện pháp, hắn cũng không thể riêng tìm cơ hội thượng chân ra phòng bếp đi hạ dược A, vậy người trong nhà ăn đi. Liền như vậy vào cuối mùa thu, quốc nội tình huống hoàn toàn không có cải thiện, chân ra cách vách cách vách đột nhiên xuất hiện cái khe, lập tức đem một nhà ba người đều phải nuốt liền cầu cứu thanh cũng chưa thả ra. Quái vật trường tay không ngừng sờ soạng, mái hiên tiếng vang không ngừng, sợ tới mức chân ra cùng kim ra hai nhà nhân tâm gan run, suốt đêm thu thập đồ vật bọn họ cách vách càng vội vàng, liền đồ vật cũng chưa thu thập trước tiên chạy đi ra ngoài, đứng ở trên đường khóc. Mau mau mau, thu không đi cũng đừng thu, trần cựu cựu chết sống túm thê tử thê tử cái này nhìn không bỏ được cái kia nhìn không chịu ném, đỉnh đầu phùng một đống. Tìm phụ liền trực tiếp nhiều, dù sao tiền tài tạp đều ở trong bao, một sủy liền ở trên người, thét to thê tử cùng nữ như cùng nhau dọn đồ vật, đem mua đồ ăn một dương dương dọn lên xe, lại đem người hướng trong xe một tắc. Đại ca mau một chút, tìm mẫu hướng về phía buồng trong hô to. Các người đi trước, đi trước, tìm phụ cắn răng đem chân ga nhất dẫm, lao ra viện môn. chương 280 vô tận tua nhỏ 13. Bên ngoài trên đường phố đã chen đầy xem náo nhiệt người, phát ra cảm thán tê này cũng quá thảm. Lập tức liền đem một gian phòng ở cắn rớt một nửa, cũng không gặp có người chạy ra tới. Hắc kia người nhà còn có người sao? Có phải hay không ở ngủ chưa nột chạy nhanh đem người kêu lên? Quen biết không quen biết chạy nhanh liên hệ tin tức chờ chân ra người cũng lao tới khi trên đường người càng nhiều. Từ xa nhìn lại hắc ảnh đã đem chân ra cách vách nuốt lấy, màu đen điều trạng vật đem mái hiên mái ngói tạp đến nát như, sau đó ở mọi người kinh hô chung không biết từ nơi nào đào ra một người, lập tức ném vào cái khe. a thoạt nhìn như là lão cố ra cháu gái nột, tìm phụ lau mồ hôi, mùa thu y phục bên trong đều mất mồ hôi, bị gió thổi qua thẳng run, hắn hỏi chân chấn quốc đại ca kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Là đến mặt khác thân thích gia trụ, vẫn là trụ khách sạn nếu là trụ thân tích ra, nhà bọn họ đã có thể không hào cùng đi qua nhà ai có như vậy nhiều phòng chống a trần chấn quốc cũng nghĩ đến cái này hắn nhưng thật ra còn có đường huynh đệ gia có thể ở bất quá muội muội gia liền trụ không đi vào dứt khoát đánh nhịp đến khách sạn trụ Hai người vừa nói hảo liền ra bên ngoài khai, kết quả vừa đến đầu phố liền sau khi nghe được đầu có cực kỳ sắc nhọn tiếng quát tháo, du hành quay đầu lại đi xem, liền thấy đám người tán loạn chạy vội, chân ra vị trí đã bị màu đen bao phủ, cái khe đã không thành sưng là cái khe, vết nước giống hắc thủy lưu động, phòng ốc bị tất cả nuốt hết. Một trình bài sân lập tức liền không có, thiên a kim mẫu kêu lên, mau khai mau mau, kim phụ cũng thấy, bị kia khủng bố khuếch trương tốc độ sở tới mức một run run, chân ga nhất dẫm rốt cuộc. Dù hành vẫn luôn nằm bò xem, phía sau chân ra nơi kia phiến phòng ở đã nhìn không thấy, vết nước giống bị phô khai thảm đỏ, vẫn luôn đuổi theo hướng đầu phố mà đến. Chờ kim phụ trần chờ mà dừng lại khi, vết nước đã lan tràn đến đầu phố. Tiếp tục khai, đi trần chân chấn quốc hướng muội phô kêu kim phụ đành phải tiếp tục theo sau. Chờ hai chiếc xe ở nơi xa dừng lại khi kim phụ tay còn ở run. Dù hành mở ra laptop bay nhanh đánh theo số liệu cướp lấy, vẻ mặt của hắn càng ngày càng kém. Liền ở 6 phút phía trước quốc nội cái khe số lượng đại biên độ dâng lên, khuếch trương phạm vi kịch liệt biến đại, trên màn hình tràn đầy đều là tảng lớn màu đỏ, người xem trong lòng phát lạnh, hắn đột nhiên hô to, ba đi mau tế phượng lộ bên kia vết nứt ở hướng bên này khuếch trương đừng ngừng ở nơi này. Này đột nhiên kêu to đem kim nãi nãi cấp dọa nhảy dựng che lại ngực chụp hắn một chút người loạn kêu cái gì đâu, làm ta sợ nhảy dựng người đệ đệ cũng cấp dọa khóc. Du hành đem đồ vật ném đến trên chỗ ngồi, xoay người bỏ đến trên ghế điều khiển, lập tức liền đem xe khai lên, ghế điều khiển phụ thượng kim mẫu sợ tới mức thẳng cản hắn, người đứa nhỏ này không cần lộn xộn xe ngươi sẽ không. Xe một cái trôi đi cọ đến kim phụ bên người, kim phụ đang đứng ở bậc thang nhìn tới phương hướng, trong miệng cùng chân chấn quốc đang thương lượng chút cái gì, du hành kêu, ba mau lên xe. cứu cữu chạy nhanh lên xe nhanh lên, trên mặt hắn biểu tình là không thể nghi ngờ, là không thể cự tuyệt. Chờ Kim Phụ phản ứng lại đây khi, hắn đã mở cửa ngồi tiến vào chân chấn quốc còn muốn nói, Hằng Mỹ ngươi làm gì đâu. Nhìn rất hung, cứu cữu, nếu ngươi không muốn chết liền chạy nhanh lên xe theo ta đi. Chân chấn quốc trên mặt tươi cười cứng đờ, một cổ sợ hãi nổi lên thật là gặp quỷ. Mắt thấy cửa sổ xe đóng lại, hắn có chút hậm hực trở lại chính mình trên xe, xem nữ nhi lại ở gọi điện thoại, ta rất sợ hãi nha, ngươi đều không hống hống ta lập tức giận sôi máu cảm thấy chính mình nữ nhi càng không làm cho người thích bắt đầu mắng chân hàm không phải nói đừng cùng cái thiên nam liên hệ sao người cho ta nói là đánh giám a đổ ập xuống một đốn mắng biên mắng biên lái xe đuổi kịp phía trước muội phu ra xe sau đó nghe được phía sau ầm vang một thanh âm vang lên quay đầu vừa thấy trong mắt đều trừng lớn Ban đầu dừng xe địa phương chính một tấc tấc lâm vào trong bóng tối, cột điện tạp thượng sắt lá lều thượng phát ra chói tai tiếng vang, sau đó sắt lá lều cũng không thấy thật lớn tay ném động như thử thần lưỡi hái. trần chấn quốc hít hào một hơi, tay không ngừng phát run, thiếu chút nữa thật sự chỉ kém một chút. Thất thần thời điểm không lo lắng xe, vẫn là chân mợ hô to. Lão công ngươi chậm một chút khai, xe đều phải cho ngươi khai phiên. Chờ đụng phải đằng trước cột mốc đường, chân chấn quốc mới đột nhiên hoàn hồn, đôi tay mảnh xoa một phen lại vỗ vỗ mặt chạy nhanh tiếp tục theo sau. Phía trước Du Hành đã dừng xe, lại lại lần nữa cùng Kim Phụ đổi vị trí. Kim Phụ đã bất chấp hỏi hắn khi nào học được lái xe, vội vàng hỏi, ngươi như thế nào lúc sau sẽ có cái khe tới a. Du Hành đem notebook đảo ngược cho hắn xem ta chính mình cha, ba cảm ơn ngươi notebook khá tốt chơi. Kim Phụ ngươi, ngươi như thế nào sẽ... Vừa thấy trên màn hình kia một đống rậm rạp số liệu thêm hồng lục giao nhau quốc gia bản đồ hình ảnh, hắn liền biết này máy tính năng lực trình độ khẳng định rất cao trong lòng có loại tự hào cùng bất an đồng thời dâng lên. ba Đi trước đi, nếu muốn đi trụ khách sạn, gần nhất khách sạn có thể phía trước 300 mễ rẽ trái sau đó thẳng hành 100 mét lại quẹo phải nhập ngõ nhỏ. Bất quá ta kiến nghị ngươi tạm thời không cần định ra tới, cái khe còn ở khuếch trương kia ra khách sạn phía tây 1.000m có một cái tân sinh cái khe, muốn trước quan sát nó khuếch trương phương hướng, nếu không phải hướng khách sạn bên kia đi, chúng ta mới hảo đi trụ Kim Phụ đã không biết nói cái gì, hắn ho khan một tiếng xoay người ngồi trở lại đi, hành nghe ngươi. Khi hiện tại đi nơi nào hảo, du hành ngón tay gõ động phóng đại bản đồ vòng một cái điểm, đến lão từ đường bên kia đi. Ta biết lộ ta tới chỉ lộ. Kim mẫu chạy nhanh nói, có chút xa lạ mà nhìn chính mình nữ nhi, do dự hỏi, nếu mẹ chỉ không đúng, ngươi lại sửa đúng mẹ được chưa? Hào, Kim mẫu liền cười rộ lên, Kim phụ hướng lão từ đường bên kia khai, phía sau chân chấn quốc chặt chẽ mà đi theo thấy lộ tuyến biến hóa có chút kỳ quái, làm thê từ cấp muội muội gọi điện thoại, hỏi bọn hắn là muốn chạy đi đâu? Trần mở có chút không cao hứng mà gọi điện thoại qua đi, hỏi rõ ràng liền treo, nói muốn đi lão từ đường, êm đẹp đi nơi đó làm gì? Lão từ đường là bọn họ này một mảnh người tế tổ địa phương, thật sự thường không rõ, hiện tại cũng không phải tế bái tổ tông thời điểm A. Chúng ta đi khách sạn đi, đừng đi theo bọn họ hạt lắc lư. Không được nơi này bọn họ không quen thuộc ta khẳng định đến đi theo đi, được rồi ngươi đừng xảo ồn ào đến ta đau đầu. Mà kệ là quan tâm muội muội bọn họ, vẫn là vừa mới sinh từ một đường thoát đi, hắn đều phải cùng qua đi. Thôn trên đường đều là chạy vội đám người, cho nhau kêu to khoa tay múa chân, Kim Phụ thiểu tâm mà tránh đi bọn họ, hướng lão từ đường phương hướng khai đi. Tới rồi bên kia, người liền rất hiếm thấy, rốt cuộc bên này đều là cũ phòng ở trụ người đã rất ít. Xe dừng lại, Kim Phụ không thói quen hỏi nữ nhi tới rồi kia kế tiếp làm sao bây giờ. Chờ đi, xuống xe cũng đúng, không cần đi xa. Nga Kim phụ liền mang theo lão bà hài từ cùng mẹ nó xuống xe đi, vừa mới chạy trốn cấp hiện tại eo đau lưng đau cả người không thoải mái, mấy người đều ở bên cạnh xe đá đá chân hoạt động một chút. Kim phụ hỏi thê tử, Hằng Mỹ, khi nào học này đó a? Lái xe kia tư thế, thật là tuyệt, trời máy tính cũng thập phần xuất sắc, xem đến hắn cái này đương cha cái đầu đều không tự giác lùn xuống dưới. Kim mẫu nào biết đâu rằng, có thể là trong trường học giáo đi. Trong trường học nơi nào sẽ giáo này đó? Cái nào trường học còn sẽ dạy học sinh điều khiển Nga? Nói nữa kia nữ nhi là như thế nào thượng võng? Trên màn hình um tùm, hắn nhìn đều có chút kinh ngạc cảm thán. Nữ nhi thượng lại không phải máy tính trường học bình thường máy tính khóa là không có khả năng giáo những cái đó. Ta đây cũng không biết, tìm mẫu chính mình hồi thưởng giống như đã thật lâu đã lâu không cùng nữ nhi tâm sự là từ khi nào bắt đầu đâu. Nàng tưởng A tưởng, giống như từ hoài thượng tiểu Nhi từ thời điểm đến hài từ sinh hạ tới thật sự là lâu lắm. Nàng trong lòng kinh ngạc một chút liền có chút ái náy ta gần nhất thiếu cùng nàng giao lưu. Mình mình trước kia nữ Nhi thực thích cùng nàng nói trường học sự tình chính là giống như ở cái khe phía trước nàng liền rất thiếu về nhà. Không có việc gì, sẽ cửa này kỹ thuật là chuyện tốt nàng vốn dĩ đi học tập thông minh, sẽ cũng không kỳ quái. Ta đi hỏi một chút, trước đừng... Kim Phụ giữ chặt thê tử thấy nữ Nhi còn ngồi ở trong xe lộng máy tính thấp giọng nói trước đừng quấy giày nàng, lần sau hỏi lại. Đại ca bọn họ lại đây. Lúc này trần Trấn Quốc đã qua tới, hai nhà người Hàn Huyên một phen, Du Hành liền cảm giác được cửa xe bị kéo ra, biểu tỷ chân Hàm đầu thăm tiến vào, duỗi tay liền phải lấy hắn trên đùi notebook. Du Hành tránh ra, có việc sao? chân Hàm mày một sự bất mãn mà nói ta là người tỷ, xem một chút máy tính làm sao vậy? Nàng ánh mắt kia nhưng không giống nhìn một cái, Du Hành không muốn đem notebook thu thập hảo, chính mình cũng xuống xe đi. Hắn liền ở bên cạnh xe duỗi thân tay chân, chân hàm tức giận đến thẳng rộng chân, chân Chấn Quốc thấy hỏi, ngươi làm gì đâu? Không làm gì, Trần Chấn Quốc lại hỏi Du Hành, tiểu mỹ a, ngươi hiện tại nhưng tiền đồ, hảo hảo hảo. Một đốn khen, hắn vừa mới liên hệ trong nhà mặt khác thân thích cái khe tình huống thế nhưng cùng muội phu nói 890 rời 10, trong lòng bội phục vô cùng. Một fan nói chuyện với nhau lúc sau chân chấn quốc bất đắc dĩ mà thở dài, như vậy nhật từ rốt cục muốn quá bao lâu a lòng ta thật sự là sợ hãi. Kim Phụ cũng thở dài, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chúng ta đều tiểu tâm điểm tránh đi, cái gì khó khăn không qua được. Chờ du hành khẳng định mà nói, gần nhất khách sạn vị trí vị trí an toàn khi, bọn họ hai nhà nhân tài hướng bên kia đi. Trong thôn khách sạn tại đây một năm nghênh đón sinh ý cao phong kỳ, ngày thường ai sẽ trụ khách sạn a Thân bằng nhiều tùy tiện ở nhờ mấy ngày không phải thành chủ yếu khách nhân nơi phát ra là nơi khác làm buôn bán, người địa phương là cực nhỏ, hoặc là một ít làm nam nữ quan hệ người. Hai nhà người quá khứ thời điểm, phòng nhưng thật ra còn có một nửa, bất quá giá cả phiên gấp đôi. Hiện tại cái gì đều chướng giới, ta này đã tính tiện nghi lạc. Lão bản là cùng thôn người, trước kia còn xem ở chân chấn quốc mặt mũi thượng cấp kim gia yêu đãi quá, chỉ là lúc này đây liền không được. Hôm nay ban ngày tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, cả gia đình không tin tức nhân ra nhiều đi, khó được kiếm tiền cơ hội, mặt mũi cũng không đáng giá tiền. Các người nhìn xem, thật nhiều người ra đều bị hủy diệt rồi, nhà của chúng ta khách sạn phong thủy hảo an toàn lý. Ở khách sạn cách gian ngồi xuống, mọi người mới tính có thể hào hào nghỉ tạm một chút. Buổi tối thời điểm kim hàng tuấn khóc nháo không thôi không chịu ngủ, còn nổi lên sốt nhẹ kim nãi nãi thực đau lòng, khẳng định là ban ngày bị sợ hãi. Nàng lau nước mắt đứa nhỏ này thật sự làm lòng ta đau, nho nhỏ người, liền không hưởng qua một ngày an ổn nhật tử. Dù hành thuận tay cấp uy một chút dược đến sau nửa đêm tiểu hài từ tình huống liền an ổn, nghe cách vách gian rốt cuộc yên tĩnh, hắn cũng có thể ngủ một cái an ổn rác. Thần bí không gian lực lượng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chưa gặp được địch thù không có người biết hắc ám bên kia là thứ gì. bất quá một cái chủ lưu quan điểm, đó chính là bên kia rất có khả năng là tiền sử sinh vật như vậy khổng lồ thể tích lệnh người sợ hãi. tại đây một ngày cái khe tập thể đại hoạt động chung, vô số kiến trúc bị nuốt hết, trốn chi không kịp nhân loại căn bản vô pháp chống đỡ không gian xé rách lực lượng bị vô tình cắt huyết tinh hương vị ở trong gió phi nhào vào nơi xa kinh hoàng chạy trốn người miệng mũi bên trong thôi hóa bọn họ trong lòng tuyệt vọng. Đại lượng vết nứt phô điểm chăn lục địa cùng không chung, như từng khối màu đen địa ngục chi môn, hình thể thật lớn quái vật khứu rác nhanh nhạy động tác thoan thoát bay múa chi gian đem sống sinh vật cuốn vào hang ổ. Không đếm được cái khe ngăn cách mảnh đất xuất hiện đem nhân loại tua nhỏ đến rơi rất tan tác. Đường cục nỗ lực chống đỡ thế cục cuộc sụp đổ, vạn dân chạy trốn. chương 281 vô tận tua nhỏ 14. Thực mau kim ra người liền thiết thân cảm nhận được náo độc bọn họ gặp thặc. Ban ngày thật sự lại khẩn trương lại mỏi mệt, đi vào khách sạn sau hơi chút sửa mặt một chút một đám người liền ngủ. Nửa đêm trước du hành vẫn luôn ở lộng số liệu, không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt lúc sau mới đi ngủ. Kết quả cái khe không có tới, khách sạn ngược lại tiến tặc. Nói là tiến tặc cũng bằng không, làm tặc chính là khách sạn khách nhân, du hành mới vừa ngủ hả không bao lâu đã bị đánh thức. Khách sạn bên trong có người lớn tiếng kêu chào tặc còn cùng với pha lê rách nát cùng ván cửa tạp động thanh âm. Hắn lập tức bỏ dậy, cách vách phòng Kim hàng Tuấn ở lớn tiếng mà khóc, hắn chạy nhanh chạy tới, vừa lúc thấy một bóng hình từ cửa sổ nhảy xuống, Kim phụ đang ở bên cửa sổ thò người ra đi bắt lại bắt không được. Hắn phẫn nộ mà hô to thứ gì? Rác rưởi, bị trộm thứ gì? Du Hành hỏi, "Ta quan tài bổn nhi a." Kim nãi nãi vỗ giường kêu to, "Ai ngàn đau lạn người a?" Nàng một người mang theo hài tử ngủ, hành lý liền đặt ở bên cửa sổ, nơi nào tưởng được đến thế nhưng sẽ có người bò cửa sổ tiến vào trộm cướp. Nãi nãi đừng mắng, đệ đệ đều dọa khóc xu hành lại đối kim phụ nói ta nghe bên ngoài thực ẩm ý, chúng ta giữ cửa nhốt lại trước chiếu cố hào tự mình ra đi. Xét đánh bàng lang thực làm người bất an. ân người đi cách vách chiếu cố mẹ người ta ở chỗ này chăm sóc ngươi nãi nãi cùng đệ đệ có chuyện liền kêu ta. Cách gian quá nhỏ. Không có biện pháp người một nhà trụ một gian. Người là đại nhân, muốn đảm đương khởi trách nhiệm tới. Sau nửa đêm du hành cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ, chỉ nghe thấy bên ngoài gõ gõ đánh đánh. Hừng đông khi nghe nói có hai người bị thương, là bị tặc thọc thương, một cái bị thọc bụng, một cái bị chém phần lưng. Khách sạn lão bản kêu tới bổn ra thân thích đem bắt được tặc trói lại thiên sáng ngời liền vặn đưa đến gần nhất công an cơ quan. Kết quả trở về thời điểm nói, lộ không thông, nửa đường thượng đành phải đem người cấp thả. Yên tâm, ta đem bọn họ chân đều đánh gãy, xem bọn họ làm khất cái đi thôi. Ai ra thật đánh gãy, này, sẽ không phạm pháp đi. Bọn họ trộm đồ vật a, không có việc gì, người xem hiện tại lộ đều không thông, liền tính lộ thông, bọn họ chính là ăn trộm, nào dám báo nguy, đừng sợ. Khách sạn lão bàn còn xử trị một bàn thỉnh bồn ra huynh để, những người đó ở đại sảnh trên bàn cơm la lên hét xuống, thật náo nhiệt. Kim Hằng Tuấn ở ngày đó buổi tối chấn kinh, lại bị bệnh, du hành đi mua xong cơm chưa trở về, xuyên qua náo nhiệt đại sảnh hướng lầu ba đi đến, Kim phụ bọn họ vây quanh Kim Hằng Tuấn xoay quanh. Trần Trấn Quốc cũng ở, để ý kiến, đáng tiếc gần nhất vệ sinh sở đã bị hủy, bằng không có thể đưa qua đi cấp nhìn xem. Nếu không đưa đến xa hơn địa phương đi, Trần Ấn lộ bên kia có một nhà nhi đồng bệnh viện. Cũng không biết kia ra bệnh viện còn khai không khai. Hiện tại hết thầy đều là không biết, có lẽ ngày hôm qua còn khai, hôm nay liền không khai đâu. Gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, đánh qua đi cố vấn, không ai tiếp. Kim phụ nhìn tiểu nhi từ cao mày, quyết định chính mình lái xe đi xem, nếu là bệnh viện còn ở lại trở về tiếp tiểu nhi từ qua đi, hắn quá nhỏ, nếu hiện tại liền mang qua đi ta sợ hắn không thoải mái. Chính là Kim nãi nãi cũng không yên tâm nhi từ đi a Bên ngoài như vậy loạn, ngươi trước đừng đi, ta trước giúp hắn hàng hại nhiệt độ, ngươi chờ một chút. Ba mẹ ta đã trở về cựu cựu nói kia ra còn khai trương quán ăn hôm nay chỉ bán một loại cơm hộp ta liền làm chủ mua. Du hành đem hai đại túi cơm hộp đặt lên bàn, các người tới ăn đi ta tới chăm sóc đệ đệ. Hắn ngồi ở kim hàng tuấn trước giường, đem hắn bế lên tới tiểu hài từ trên người không thoải mái, nghẹn miệng nhỏ giọng mà khóc sờ nửa sờ cái chán có một chút sốt nhẹ. Đứa nhỏ này quá yếu, nếu không có gen cải tiến dịch vẫn luôn thấm vào thân thể tình huống còn sẽ càng tao. Hắn đem kiện thể đan quát một chút bột phấn phao tiến sữa bột uy hắn, hy vọng kim hằng tuấn thân thể có thể càng cường tráng một chút. Về sau nhật tử, vô cùng có khả năng là sóc này lưu ly sinh hoạt. Hắn đối cái này gia đình cũng không có nhiều ít thâm hậu cảm tình, cảm tình là dựa vào ở chung, gia nhân này chung kim nãi nãi liền không nói, vẫn luôn là trọng nam khinh nữ, nàng đối kim hằng Mỹ là không có nhiều ít ôn nhu. Kim phụ Kim mẫu nhưng thật ra ái nữ nhi, bất quá bọn họ ái đã bị phân cách, ở bọn họ xem ra Kim Hằng Mỹ là trưởng nữ tiểu nhi từ lại tiểu lại nhược, bọn họ theo lý thường hẳn là phân càng nhiều tâm tư ở trên người hắn. Này liền tạo thành du hành đi vào nhiệm vụ này thế giới mấy tháng, cùng Kim ra cha mẹ còn không có thành lập khởi nhiều thâm hậu cảm tình. Bất quá hắn cũng không cho rằng đây là đáng giá cưỡng cầu sự tình, có liền có, không có liền không có, không có nhiều thâm hậu cảm tình, bảo trì hợp tác cộng thắng cũng thực không tồi sao. Ít nhất Kim Phụ là thực đáng tin cậy. Xem ở nguyên thân mặt mũi thưởng, hắn hiện tại thân là Kim gia trưởng nữ, một ít ứng tẫn nghĩa vụ hắn nhất định sẽ không thoái thác. Mà Kim Hằng Tuấn nếu càng khỏe mạnh một chút càng là cùng có lợi lẫn nhau thắng chuyện tốt tùy tay là có thể hỗ trợ, du hành cũng không thèm để ý. Tới rồi buổi chiều, Kim Hằng Tuấn tình huống liền ổn định xuống dưới. Hắn càng dính du hành ôm hắn tay không chịu buông ra, mỗi lần tỉ tị, tị ôm hắn hống hắn, hắn liền cảm thấy thoải mái, số lần một nhiều hắn cũng liền có chút ấn tượng theo bản tâm đi dính đối phương. Du hành hắn cũng không thể vẫn luôn xem hài tử nha, vì thế vẫn là đem hài tử còn cấp kim mẫu mang. Bên kia kim phụ cùng chân chấn quốc từ bên ngoài trở về, hai người đi một chuyến chân ra thám thính tin tức sắc mặt đều không tốt lắm, tình huống quá nghiêm trọng, người cựu cữu gia toàn không có chúng ta không dám tới gần. Chân mở ở nơi đó mắng chửi người, thật là quá làm giận, về sau một lần nữa kiến phòng ở tốn nhiều tiền a Phía trước ta liền nói ngươi ba mẹ phòng trước đừng lộng, dù sao lại không ai trụ, ngươi càng muốn lộng, nhìn xem. Nhìn xem, tiền đều cùng nhau ném đá trên sông, an tĩnh điểm khác nói nhau nhau. Dù hành tiếp nhận Kim Phụ di động xem, Kim Phụ chụp một ít video cùng ảnh chụp, thoạt nhìn cùng hắn làm ơn cựu cửu cha xét hồi quỹ tin tức giống nhau như đúc. Ngươi xem, nhà chúng ta kế tiếp có thể đi nơi nào. Thấy Kim Phụ nghiêm túc mà nhìn chính mình, du hành hỏi, ba cảm thấy nơi này không hảo trụ sao? Kim Phụ gật đầu, có điểm loạn. chung Quy là tiểu khách sạn, an bảo phương tiện cơ hồ không có tối hôm qua thế nhưng liền tùy ý ăn trộm mau tặc ra vào tự nhiên. Ban ngày còn nghe nói những cái đó ăn trộm còn bị thả. Thả liền thả, đánh một đốn cũng không quan hệ thế nhưng còn đánh gãy đối phương chân. Đánh gãy chân chính là đại sự, gặp được cái khe cũng chưa chỗ ngồi chạy ngẫm lại kia mấy cái lưu manh muốn sống khó. Này khách sạn lão bản thân thích cũng quá dọa người đi lưu manh vẫn là hỗn hắc a Tóm lại Kim Phụ rất bất mãn tính toán đến bên ngoài tìm tân khách sạn chủ. du hành cùng Kim Phụ trò chuyện liền biết đối phương ý tứ. Chính là hắn không cho rằng địa phương khác là có thể so nơi này càng tốt. Trộn đồ vật việc này nếu cái khe không có biến mất kế tiếp nhật tử sẽ không thiếu thấy. Chờ sinh sản toàn bộ đỉnh chỉ vật tư thiếu thốn thời điểm người ăn người đều không tính hiếm lạ. Đến nỗi khách sạn lão bản và thân thích quá hung ác hắn cũng cảm thấy là việc nhỏ. Ba, nơi này hơi chút thiên một chút cũng không có kẹt xe lần này sự, địa phương khác chúng ta đều không quen thuộc, nếu có cái khe, rất có khả năng sẽ tắc xe. Lúc này một tắc xe rất có thể liền sẽ chết. Thả Du Hành cảm thấy đi nơi nào đều giống nhau, dù sao có cái khe liền phải né tránh tùy tiện trụ được. Bất quá hiện tại Kim phụ là một nhà chi chủ, nếu muốn đi địa phương khác ta cũng có thể giúp ngươi cha xem xét. Kim phụ trầm ngâm một lát trong lòng có chút dao động, vì thế nói, người trước cha đi. Ân ở khách sạn trụ 6 ngày, liền vào 3 lần tặc bất quá phía sau 2 lần bởi vì mọi người có điều phòng bị cơ hồ không bị đắc thù. Mỗi một ngày, du hành đều có thể đủ nhìn đến bầu trời bay nhanh di động điểm đen, đó là phi cơ TV vô pháp xem, hắn liền đùa nghịch radio, radio là trước đây Kim nãi nãi ở trong nhà nghe kịch dùng, hắn từ trường học trở lại Kim ra, lại đến chân ra tới phía trước cũng thuận tay mang lên. Xác thật thu được đến chính phủ cứu viện kênh, mỗi ngày mỗi cái giờ đều sẽ có thật khi bá báo, đi ngược chiều công bố cứu viện kế hoạch cùng với vật tư thả xuống điểm. Bọn họ nơi thôn cũng không có bị cái khe hoàn toàn phân liệt khai khu vực bởi vậy cứu viện phi cơ cũng không có hướng bên này, chỉ có thể nhìn đến chúng nó đi ngang qua. Ở tại khách sạn ngày thứ bảy buổi sáng, khách sạn bên cạnh đã đóng cửa một cái tiệm thuốc bên trong đột nhiên xuất hiện kỳ quái tiếng vang, bởi vì đã sớm không tiếp tục kinh doanh duyên cơ tiệm thuốc bên trong cũng không có người. Đang nghe nói nơi đó có quái thanh thời điểm, hắn chính ngồi sổm vệ sinh công cộng gian đánh răng, một cái nói, lão bà của ta đi bên ngoài mua cháo, nói bên trong khả năng có tạc lý. Nàng nghe được thật thật lục tung thanh âm đặc biệt đại, ai ra thời buổi này tạc lá gan đều so mật gấu lớn. Hắn bắt đầu không hướng trong lòng đi, hiện tại có tạc hoạt động quá bình thường, thẳng đến đi mua bữa sáng kim phụ chạy như điên mà đến, mau mau mau thu thập đồ vật. Quen thuộc ngữ khí quen thuộc lời kịch du hành chạy nhanh thu thập đồ vật biên hỏi cái khe ở nơi nào. Liền ở tiệm thuốc bên trong, trừ bỏ kim phụ còn có những người khác từ dưới lầu chạy như bay mà thượng, lập tức đem tin tức này truyền tới khách sạn các góc khách sạn bên trong các cách gian đều giống bị bát tiến nhiệt du, nháy mắt sôi trào lên. Nhanh lên đi, kia cái khe ở tiệm thuốc bên trong lên men thẳng đến đâm thùng thường ra tới mới bị phát hiện nhưng không dọa chết người sao. Kim phụ bế lên tiểu nhi từ kim mẫu nâng kim nãi nãi, du hành một tay để hai cái túi theo ở phía sau xuống lầu trần chấn quốc ở phía sau mắng chân mở, loạn liền loạn quay đầu lại lại sửa sang lại. Lại vội vàng vội mà cùng xuống lầu nhưng đối diện tiệm thuốc đã bị nứt vỡ. Màu đen vết nước từ biển số nhà thượng bài trừ tới, một bụi màu vàng dây đằng bái ván cửa chụp độc đem một đống đồ vật ném được đến chỗ đều là. Nguyên lai tiệm thuốc phát ra tiếng vang không ít tặc mà là tân sinh cái khe. May mắn lớn lên chậm, bọn họ lúc này đây còn tính thong dong mà rời đi khách sạn, rời xa khách sạn sau xe ngừng ở nào đó giao lộ kim phụ dừng lại dò hỏi du hành lộ tuyến, khoảng cách không quan trọng, quan trọng nhất chính là tìm ra nơi điểm không cần ở náo nhiệt xã khu. Hắn rốt cuộc vẫn là cảm thấy nữ nhi nói đúng, không thể đi sẽ tắt xe địa phương. Nhìn một cái đi, hiện tại một phát hiện cái khe, khách sạn người xôi nổi rời đi kia xe thế nhưng liền có một con rồng, lập tức liền đem thôn nói chen đầy. Nếu là ở trung tâm thành nội tương tự tình huống khẳng định sẽ tạo thành càng không song hậu quả, nội thành khẳng định là không thể đi. Dù hành đã sớm lộng 11 con đường tuyến, lúc này quá một lần tuyển một cái kim phụ liền gật đầu, nơi đó ta nhận thức hàng mỹ nàng mẹ cấp đại cữu ca nói một tiếng, đều ngồi ổn. Chiếc xe gào thét mà đi tư tán đến các phương hướng. Loại này không ngừng di chuyển sinh hoạt đã trở thành thái độ bình thường, du hành nhà bọn họ cũng dần dần thói quen loại này sinh hoạt ngay cả Kim Hằng Tuấn cũng ở một ngày lại một ngày bôn đào chung quen thuộc không hề khóc nháo. Có bao nhiêu người táng sinh ở trong đó vô pháp phòng trừng, mất tích dân cư thống kê tuyên bố đã sớm đình chỉ tệ nhất chính là ở bắt đầu mùa đông lúc sau du hành lấy ra vệ tinh internet tín hiệu bắt đầu đứt quãng ở trận thứ hai bão tuyết lúc sau, hoàn toàn lục soát thiệt không đến. Hắn nhất quan trọng ưu thế không còn sót lại chút gì, tin tức nơi phát ra hoàn toàn gián đoạn, ở cùng Kim phụ nói tin tức này lúc sau, đối phương ở ban công trừ cả đêm yên, ngày hôm sau buổi sáng nói với hắn, không quan hệ, ba về sau lái xe cẩn thận một chút, nhất định có thể né qua đi. Du Hành gật gật đầu, ta cũng sẽ hỗ trợ nhìn chăm chằm tình hình giao thông. Kim phụ vui mừng gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chương 282 Vô tận tua nhỏ 15 Mùa đông bông tuyết lưu loát mà bao trùm các nơi, nơi nơi một mảnh ngân trang tố khỏa, lúc này du hành bọn họ đang ở một chỗ nông gia nhạc tránh tuyết qua mùa đông. Nông gia nhạc toàn bộ đều đã chật cứng người, theo cái khe tàn sát bừa bãi, vô số như kim da chân da giống nhau mất đi da nhân da ở phong tuyết trung trì hành trần chọc khắp các nơi lữ quán khách sạn. Hiện tại cái khe vết nước xé rách tốc độ cực nhanh, bao trùm không gian càng lúc càng lớn tạo thành một vết nước phụ cận không ai dám cư trú vấn đề Không có người nguyện ý một giấc ngủ dậy bị cái khe vây khốn, nói vậy không phải bị ăn luôn, chính là bị đói chết. Hơn nữa cái khe sốt ruột đặc tính, đường cục căn bản không có biện pháp thu nạp nạn dân, thành lập an toàn khu. Đường cục lãnh đạo gánh hát hiện tại cũng là ở trên đường không ngừng di động đâu. Quân đội quản lý linh hoạt độ còn so ra kém quần chúng tự phát chạy nạn, rốt cuộc người càng phân tán, bồn đào lên sẽ càng linh hoạt. Chính là theo cái khe số lượng từng bước gia tăng, hoàn toàn không có cái khe địa phương cũng rất ít tỉ như hiện tại bọn họ nơi địa phương tả phía trước 200m chỗ liền có một cái cái khe, phong tuyết phi tiến vào sau sau yên tĩnh không tiếng động, nếu nhìn kỹ đi nói, còn có thể nhìn đến màu trắng điều trạng vật ở trong đó trên dưới ném động, như là ở cùng bông tuyết chơi đùa. Chính là ai đều biết kia đồ vật không dễ chọc nếu tới gần này 10m nội, nó sẽ cuốn ngươi đi vào dùng ngươi sinh mệnh tới chơi đùa. Vốn dĩ cái này nông gia nhạc không tính vị trí thật tốt địa phương, chính là bảo tuyết đột nhiên buông xuống, cũng không có biện pháp lại đi tìm càng an toàn nghỉ chân địa, vì thế đành phải ở lại. Nông gia nhạc lão bản thậm chí đã không muốn lấy tiền, hắn hy vọng có thể lấy có thể sử dụng có thể ăn đồ vật tới để tiền thuê, đồ ăn là tốt nhất, dược vật cũng đúng. Ta tồn từ có xuyễn các người nếu có khí sương mù để nói, một lọ để một người. Thứ này du hành thật là có, bất quá một lọ để một người không được hẳn ý bảo kim phụ vật tư có trong nhà đồ vật phía trước kim phụ làm hắn làm danh sách cho nên kim phụ vừa nghe liền minh bạch ra mặt cùng lão bản nói, dùng hai bình thay đổi kim ra chân ra hai nhà cư trú quyền. Năm ngày, năm ngày sau muốn một lần nữa trước vật tư. Này một đường lưu ly, bọn họ cũng cùng những người khác giống nhau, bắt đầu tiến vào những cái đó đóng cửa cửa hàng. Bắt đầu thời điểm Kim Phụ còn sẽ hướng quầy thưởng trong ngăn kéo phóng tiền mặt đến sau lại tập mãi thành thói quen lúc sau liền không hề thả. Lục xoát đồ vật thực hỗn độn cho nên du hành nói trên xe có xuyễn khí sương mù tề, Kim Phụ là hoàn toàn tin tưởng, rốt cuộc phía trước đi qua mấy nhà tiệm thuốc. Bảo tuyết chặn đường, ăn cơm cũng thực không có phương tiện nông ra nhạc là không có ăn cung cấp hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Dù hành đã đem kiện thể quy tắc trung luyện đến tầng thứ 5, gen cải tiến dịch cũng rốt cuộc dùng rớt một con, thân thể cơ năng vững bức tăng lên, chống đỡ rét lạnh cũng nhiều một chút tiền vốn. Hắn lại ở đùa nghịch laptop, bên ngoài kim mẫu kêu hắn đi ăn cơm, hắn lên tiếng đi ra ngoài. Cơm không phải ăn rất ngon, có chút tiêu, nấu cơm khi dùng chính là củi lửa, hỏa hậu khống chế không hảo liền dễ dàng quá làm phát tiêu. Hai nhà người vây quanh đống lửa sưởi ấm ăn cơm, ăn thật sự đơn giản, chính là cơm xứng cơm chưa thịt cùng với canh nấm. Kim ra cùng chân gia đang đào vong trong quá trình liền đem ăn cơm xác nhập đi lên, thật muốn lời nói, vật tư bên trong đầu to là kim gia cho nên chân chấn quốc luôn là nhận thầu nấu cơm công tác. Hôm nay ở nấu cơm thời điểm cùng nữ Nhi chân Hàm xảo vài câu mới đưa đến cơm làm chuyện xấu. Thật là ngượng ngùng, lần sau ta sẽ chú ý một chút. Không có việc gì, không có việc gì, cơm cháy cũng ăn ngon đâu. Kim mẫu vội nói, Kim nãi nãi hư một tiếng, nàng vội vì Kim nãi nãi thịnh một chén canh, mẹ ăn canh. trầm mặc mà ăn trong chốc lát cơm, Kim phụ chủ động cùng chân chấn quốc liêu khởi vật tư sự tình tới, ta sợ củi lửa không đủ dùng a. Hai người thương lượng trong chốc lát đi ra ngoài nhặt điểm nhánh cây, nếu không chém một chút cũng thành. Phóng một phóng, trở ra thái dương lại phơi phơi liền thành. Đêm đẹp nhật Tử quá đến lùi lại 50 năm, ai có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Cơm nước xong, hai người liền đi bên ngoài vơ vét nhánh cây đầu gỗ, du hành giúp đỡ giặt sạch chén, cũng đi ra ngoài hoạt động. Hằng Mỹ A, bên ngoài lãnh đừng đi ra ngoài. Ta đi hỗ trợ nhặt củi lửa. Kia, vậy ngươi xuyên ấm một chút, đem ngươi kia khăn quàng cổ mang lên, mũ cũng mang lên. Nhìn toàn bộ võ trang ra cửa cháu gái Kim nãi nãi lại hừ một tiếng, bất quá này một tiếng không phải đối với cháu gái Phát. Thời trẻ nàng vì cháu gái đoán mệnh, nói đúng không lợi cho ra trạch từ kia lúc sau, nàng liền không thích cái này cháu gái. Mắt lạnh nhìn nhiều năm như vậy, đặc biệt là năm nay gặp không thuận, cháu gái biểu hiện khá tốt có thể chịu khổ, đối nàng đệ đệ cũng cũng không tệ lắm nói cách khác ngoan ngoãn tôn tử không có khả năng như vậy thích tì tỉ lão thái thái cũng là minh bạch một đạo lý tiểu hài từ sau, nhất minh biện tốt xấu ai đối hắn hảo, hắn liền thân cận ai. Hơn nữa cùng thông gia cữu cữu nữ nhi so sánh với ai ra uy nhà mình cháu gái quả thực hào vô cùng. Nàng thật sự là không quen nhìn thông gia nữ nhi kia phó không lao động gì bộ dáng liền tẩy mễ nấu cơm đều không làm hiện tại thông tin khi đoạn khi tục cơ hồ không có còn xảo la hết muốn đi tìm nàng bạn trai. Kim nãi nãi nghĩ đến đây trợn trắng mắt, Kim mẫu chạy nhanh lấy lòng hỏi, mẹ ngươi muốn uống thủy sao? Nước ấm mới vừa thiêu hào ta nấu điểm nước gừng ngọt ngươi uống điểm nhi. Cái này con dâu nha, tính tính kim nãi nãi cố mà làm gật đầu trước cấp tiểu tuấn nhi đảo một chút ta uy hắn uống. Bên kia chân mở thở dài kháp nữ nhi một chút ngươi nhìn xem ngươi, thời tiết này đều sẽ không xem sắc mặt làm đến nhân ra đối với ngươi có ý kiến, hàng Mỹ so ngươi mới tiểu một tuổi, ngươi nhìn xem so ngươi hiểu chuyện nhiều ít. Liền nàng nãi nãi hiện tại cũng không chọn đâm. Chân hàm ôm đầu gối ngồi ở một bên, cũng không để ý tới nàng mẹ, dù sao véo kia một chút lại không đau, lời nói lại là lão bình trang rượu lâu năm, nghe xong liền phiền. Nàng lại hiểu chuyện cũng không phải người thân sinh nữ nhi, người muốn liền đi nhận nàng làm nữ nhi đi nha. Lời này đem chân mở cấp tức giận đến, tăng lớn lực độ lại khác một chút. Ta nhưng thật ra tưởng đâu, cuối cùng ngoan hạ tâm nói, hiện tại toàn ra liền giữa người ba chống, người muốn thật muốn đi tìm cái kia nam, vậy chính mình đi. Đừng hại ngươi ba ba, khụ khụ nói còn chưa dứt lời liền yết hầu phát ngứa ho khan lên. Đã biết đã biết ngươi hảo phiền, chân mở khí nha, lại không thể nề hà, nàng ở tháng trước bị thương, nếu không phải cô em chồng nữ nhi kéo chính mình một phen, thương liền không phải nửa cái chân trường. Khả nhân tồn tại, động tác lại không quá linh hoạt, đến bây giờ còn không quá có thể đi đường. Trước kia xem cô em chồng ra tiểu nhân tiểu lão lão, kết quả hiện tại nhân ra một cái nữ nhi liền một cái đỉnh hai, chính mình ra lại chỉ có trượng phu có thể chống ra, nữ nhi là hoàn toàn không thương tiếc cha mẹ, trong lòng chỉ nghĩ cái gọi là bạn trai hai mẹ con lại lần nữa tan dã trong không vui. Một khác đầu, Du Hành lấy rìu chém một bó nhánh cây, sau đó đánh một bộ thao, cuối cùng khiêm cùi lừa thần thanh khí sảng mà đi trở về nông gia nhạc kim phụ xa xa thấy hắn không khỏi thở dài một hơi, càng ngày càng không có nữ hài từ hình dáng. Lão đệ, hàng Mỹ như vậy thật tốt, ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Hàng Mỹ như vậy có thể chiếu cố chính mình, có khả năng, liền so mặt khác nữ hài từ cường gấp trăm lần. trần chấn quốc trong miệng tràn đầy chua xót ai không nghĩ làm chính mình nữ nhi làm tiểu công chúa đâu. Trước kia hắn cũng là kiều dưỡng nữ nhi, nhưng hiện tại điều kiện không tốt, ăn bữa hôm lo bữa mai, buộc bọn nhỏ cũng muốn tiên cường lên. Nếu là hắn ngày nào đó ra ngoài ý muốn không còn nữa chính ngươi lập không đứng dậy, nên như thế nào sống? Vừa nhớ tới cái này, hắn liền cào tâm cào phổi mà khó chịu, lại xem cháu ngoại gái, đó là chỗ nào chỗ nào đều hảo, giờ ngón tay cái lên mà khen. Ai, Kim phủ cũng không nói cái khác, hắn biết đại cữ ca trong lòng ý tưởng, bất qua cái này hắn cũng không có thể ra sức, vừa lúc cùng nữ nhi chạm chắn, liền chào hỏi, ngươi như thế nào cũng ra tới. du hành ý bảo bối thượng đồ vật nhàn rỗi nhàm chán đi đốn cây chi. Lại xem kim phụ cùng chân cứu cứu thu hoạch pha phong, liền cười rộ lên, này trận củi lửa đều đủ dùng, thời tiết quá lạnh tiêu hào đến quá nhanh. Ba người cùng nhau trở về đi, kim phụ cân nhắc một đường, trở về liền cùng thê tử đề ra một chuyện, kim mẫu che miệng ta sai, ta hẳn là nhắc nhở nàng. Quay đầu lại liền lôi kéo du hành nói nhỏ, cái kia nữ hài từ không tốt lắm cuối cùng là đến trên nền tuyết đi quá lạnh lẽo, đối với người thân thể không tốt hiểu không? Du hành hiểu. Kim mẫu liền cười rộ lên, hiểu liền hảo ta nấu rất nhiều nước gừng ngọt, thêm chính là đường đỏ, người uống nhiều mấy chén đi. Ngày hôm sau, du hành ngồi ở đống lửa biên sưởi ấm, cả người đều gục xuống xuống dưới. Thủy Đinh An ủi hắn, ách cái này bám vào người thân phận phân phối là tùy cơ, giới tính càng là tùy cơ nó còn nhớ rõ, ở thật lâu thật lâu trước kia ký chủ lần đầu tiên bám vào người đến nữ tính thân thể thượng thời điểm, lần đầu tiên gặp được mỗi tháng một lần nghỉ lễ khi cả người cùng bị xét đánh giống nhau, ai nha biểu tình cùng hiện tại giống nhau đặc biệt đáng yêu. Ta minh bạch người yên tâm đi. Dù hành xoa xoa bụng, vẫn luôn biết làm nữ nhân thực vất vả, sinh hài từ vừa nghe liền rất đau, phim truyền hình nữ diễn viên diễn đến cũng rất giống, mẹ nó còn nói với hắn quá, về sao phải đối lão bà hảo, lão bà nhiều vất vả a. sinh hài từ rất đau rất đau. Hiện tại hắn đã biết không ngừng sinh hài từ rất đau, mỗi tháng cũng rất đau nột. Cái loại này đau còn không ngủ bị đau cắt thương chảy ra đổ máu cái loại này đau tóm lại, hắn hình dung không tới, lại tự đáy lòng càng bội phục nữ nhân. Kim mẫu lại nấu khương nước đường đỏ cho hắn uống, hắn biết thứ này uống lên đối thân thể hảo tiếp thu đối phương hảo ý uống lên vài chén. Cũng liền lúc này kim mẫu mới có một loại chính mình dưỡng đại nữ nhi mà không phải đại nhi từ cảm giác vui mừng mà sơ sơ du hành đầu tóc, lại cảm thấy đáng tiếc người này tóc như thế nào lại cắt rớt. Trước kia thật đẹp a lưu lên sao? Phiền toái, kia cũng đừng cạo đến như vậy đoàn a. Kim mẫu sầu hỏng rồi, cạo cái bản tất, kia cũng quá ngắn, bàn tất phương tiện. Mẹ đệ đệ ở gọi người đó, người chạy nhanh qua đi bồi hắn chơi. Đem kim mẫu chi đi rồi. Thân thể không thoải mái hắn khẳng định không hề ra cửa, rứt khoát mở ra di động đọc sách. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài chân hàm thanh âm lúc cao lúc thấp, không khỏi nhíu mày, không phải hắn không tin tình yêu, mà là 189 tuổi nữ hài tử, như thế nào liền cùng bạn trai sinh tử tương hứa. Nghe Trần cựu cựu nói kia nam Hải là học sinh truyền trường, ở chân hàm cao tam học kỳ 2 mới chuyển tới, nửa năm không đến liền phi hắn bạc chúc đem Trần cựu cựu cấp thức giận đến. Trần Trấn quốc thanh âm vừa lúc vang lên ta giữ người 19 năm, còn không thắng nổi nhân ra lời ngon tiếng ngọt nửa tháng. Người phải đi liền đi cút đi. Sau đó vì thế Trần mở khóc cầu khuyên can thanh âm, du hành lắc đầu cũng không nghe thấy kim phụ kim mẫu thanh âm, liền biết bọn họ cũng khuyên đến phiền. Dứt khoát nhà người khác sự tình chính mình giải quyết tính. Có thể nói, bên ngoài sóc này nhật tử kim ra người tuy rằng nhiều lại quá đến tương đối bình thản chân gia mới tam khẩu người lại thường xuyên cãi nhau. du hành cảm thấy chân hàm nếu là thật muốn theo đuổi tình yêu, vậy chính mình đi, luôn là buộc chính mình thân ba cùng đi tìm người thật sự không thể nào nói nổi. Mùa đông liền ở ẩm ý trông qua đi, ở mùa xuân tiến đến phía trước, bọn họ lại mạo tiết dọn bốn lần ra, xuân về hoa nở thời điểm tin tức tốt cũng theo xuân phong mà đến. Du hành từ radio Quảng Bá xôi tay đến tin tức lộ thành thành công đem cái khe quái vật khống chế được trải qua 3 tháng kiểm tra đo lường, 10 mét nội nguy hiểm khoảng cách không hề bị đến quái vật công kích lộ thành phụ cận cư dân có thể đi trước lộ thành an toàn khu cư trú VV Hào, Kim Phụ kích động đến đầy mặt đỏ bừng tại chỗ xoay hai vòng phất tay thu thập đồ vật. Audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com, 283 vô tận tua nhỏ 16. Lộ thành là ở trung bộ khu vực một cái bình thường thành thị, cái khe tai nạn phía trước thường trụ dân cư 60 nhiều vạn, phía đông lâm hải, khoảng cách du hành hiện tại nơi nông ra nhà gần 2.000 nhiều cây em, nếu muốn qua đi, trên đường khẳng định nguy hiểm thật mạnh. Nhưng du hành cũng tán đồng kim phụ quan điểm, qua đi nhìn xem. Trong bóng đêm duy nhất một chút ánh sáng, tổng phải làm thiêu thân đi phát một phát. Đồ vật thu thập thật sự mau cái này điểm dừng chân bọn họ mới vừa ở không đến nửa tháng đem đồ vật thu vào trong xe mặt lại đem củi gỗ chói đến trên xe bịt kín vải nhựa liền thành. Ta sợ xăng không đủ lên đường lúc sau các ngươi lưu ý một chút có hay không chạm xăng dầu linh tinh. Kim phụ đối người trong nhà nói kim mẫu bọn họ chạy nhanh gật đầu yên tâm đi bọn họ trước mắt ở tại một cái tiểu biệt thự trừ bỏ bọn họ hai nhà người biệt thự chủ nhân thân thích bằng hữu chờ cũng ở nơi này trụ đến tràn đầy tin tức bọn họ tự nhiên cũng thu được thương lượng lúc sau biệt thự chủ nhân bọn họ cũng quyết định đi trước lộ thành gia nhân này đi ra ngoài tích có thể to lắm nhiều khai một chiếc nhà xe mấy chiếc xe việt dã còn có một chiếc xe jeep đồng thời sử ra tới khí thế bất phàm Này phụ cận trụ nhân ra còn không ít đánh giá hai mươi mấy căn biệt thự liên hệ tin tức sau xuất phát ngày đó, mênh mông cuồn cuộn một đội thật dài đoàn xe, du hành nhà bọn họ liền trụy ở phía sau. Đại ca chúng ta liền theo ở phía sau, nếu có tình huống cũng sẽ không bị tác trụ. Hắc nghe ngươi, bất quá cứ như vậy, linh hoạt là linh hoạt gặp được một ít cửa hàng siêu thị linh tinh cũng chỉ có thể đoạt nhân ra đoạt dư lại tới đồ vật. Thứ này có ích lợi gì nha? Chân hàm đem một túi que cây vứt bỏ rác rời thực phẩm, Kim Hằng Tuấn liền lung lay đi qua đi nhặt lên tới, lại lắc lưa đi đến du hành bên người, nhách miệng cười tỉ. cấp du hành sơ sơ đầu của hắn, đem hắn vớt lên đặt ở xe đẩy, đẩy xe đẩy ở kệ để hàng gian nhặt của hời. Mà kệ là nhảy nhảy đậu vẫn là phao phao đường, có thể vào khẩu hắn đều ném vào xe đẩy. Bọn họ xe sau lại lại cái trang quá, là ở tiệm sửa xe dùng đồ ăn đổi, chủ yếu là cái trang chỗ ngồi, lấy không ra càng nhiều không gian tới đâm vật tư. Hằng Mỹ đi rồi, tới, hắn xe đẩy đi ra ngoài, đem kim hàng tuấn cấp kim nãi nãi ôm, lại cùng kim mẫu bọn họ cùng nhau đem đồ vật hợp quy tắc nhét vào trong xe. Đêm nay liền ở chỗ này ngủ đi, trời đã tối rồi không thể lên đường. Trần chấn quốc mang đến đoàn xe ý kiến kim phụ cũng cảm thấy không tồi. Chúng ta đây đem xe đỉnh đến bên cạnh đi. Đêm này lại không như vậy bình tĩnh, ban đêm có lưỡng ba người tiến vào phiên đồ vật thấy đồ vật bị hoàn toàn cướp đoạt thực không cao hứng, ngôn ngữ chi gian nổi lên mâu thuẫn, rút đao cử côn muốn đánh nhau. Lãnh đoàn xe khu biệt thự hộ gia đình cũng không phải dễ chọc từ trong quần áo móc ra thương, mau cút Một hồi đánh nhau tranh đoạt nháy mắt trừ khử với vô hình kim mẫu vỗ ngực hù chết ta kia thật là thương a Ta ta xem giống kia chính là nhà có tiền, có thương nhiều bình thường a Kim Phủ cũng có chút xọa đến, hồi tường khởi ở nhờ tiểu biệt thự bên trong trang hoàng lại đẹp lại xa hoa. Nếu không phải thế đạo không tốt, bọn họ còn không có cơ hội trụ đi vào đâu. Như vậy hiền hách nhân gia có thương cũng không kỳ quái. Ở kia lúc sau, cùng đoàn xe người đối kia lấy ra thương hai hộ nhân gia, đều có chút kính sợ, lấy lòng người cũng có tỉ như nói ban đêm ở phòng chống đặt chân, sẽ có người cướp hỗ trợ quét tước. Này đó hành vi còn tính bình thường, thẳng đến bọn họ ở nào đó tiệm thuốc đặt chân khi, vừa lúc gặp phải một đám người cũng dừng xe xuống dưới. Hai bên cho nhau đánh giá một lát, đoàn xe dẫn đầu bành tiên sinh đối với đối phương thiện ý mà cười cười, lưỡng ba người cùng nhau chen vào đi cái này đại hình tiệm thuốc. Bên trong đồ vật thực rõ ràng đã sớm bị cướp đoạt quá vài biến, có thể sử dụng đồ vật rất ít, mỗi người ý tự ý thứ sở điểm đồ vật làm thu hoạch, sau đó liền chiếm cứ địa bàn bắt đầu nghỉ muộn rồi. Đêm nay, hỗn loạn trật tự hạ nào đó nhân tính rốt cuộc hiện ra ở du hành trước mặt, hắn vẫn luôn đều biết sẽ có như vậy góc chính là hôm nay cơ hồ ở chung một phòng, chính mình lại là nữ tính thân phận. Ở thanh âm vang lên khi cùng đường những cái đó nam nhân có mấy cái liền lộ ra không tốt tầm mắt một vòng một vòng mà ở nữ tính trên người quát. Hắn lập tức bị Kim mẫu ôm lấy xoay người đối mặt tường, Kim phụ lại đem chăn che lại bọn họ hai người, ở ngay lúc này, hắn khắc sâu mà nhận thức đến lúc này chính mình vị trí hoàn cảnh xấu. Nếu kim phụ không phải một cái đại nam từ chủ nghĩa lại có trách nhiệm cảm gia trưởng nếu không phải chính mình có thực lực có nắm chắc bán nữ cầu vinh sự tình khả năng liền sẽ dừng ở trên đầu mình. Cách chăn, cách kệ để hàng, thở dốc thanh cùng nam nhân lời xấu xa trêu đùa thanh không ngừng chui vào tới quá không thoải mái, làm người quá không thoải mái. Đừng nghe, đừng sợ có người ba ở đâu. Kim mẫu che lại lỗ tai hắn, nhẹ nhàng mà an ủi hắn, đừng sợ. Nàng thanh âm cùng tay lại ở run, du hành bắt lấy tay nàng. Đem tay nàng từ chính mình trên lỗ tay rời đi, sau đó đứng lên. Hằng Mỹ, người muốn làm gì Kim Phụ bắt lấy hắn cánh tay, tự hồ cảm giác được cái gì, nữ nhi lớn, càng ngày càng có chủ kiến, ngày thường thực xúc được với trong nhà vội chính là hiện tại nàng muốn làm gì. Hắn tại đây một khắc phi thường hy vọng nữ nhi nếu không có như vậy có chủ kiến thì tốt rồi. Hắn hạ giọng những người đó là cùng nhau tiến vào, khẳng định là tự nguyện. Dù hành lắc đầu, bên trong có một nữ hài từ là bị bắt. Nàng ở khóc phát ra gần chết tiểu thú áp lực tiếng khóc có cái gì bưng kín nàng miệng Hắn tính lực đã phi thường hào chỉ cần hắn nguyện ý đi nghe Này gian đại tiệm thuốc mỗi cái góc thanh âm hắn đều có thể nghe được đến Không sai bên trong có thượng nguyện thậm chí có một nữ nhân đang ở phóng túng mà ngâm nga Tự hồ không hoàn toàn không thèm để ý ở đây những người khác Hắn cũng không tự nhận chính mình là thượng đế có thể quản nhiều như vậy Chính là hắn muốn làm chính mình có thể làm sự tình, hắn hiện tại cũng không phải thật là một cái bình thường 19 tuổi nữ sinh, gặp được chuyện như vậy, hắn có năng lực đứng ra. Người như thế nào biết, kim phụ sinh khí, bắt lấy hắn liền phải đem hắn ấn xuống đi cùng mẹ ngươi cùng nãi nãi đợi, nơi nào cũng không chuẩn đi. Lại đe dọa hắn, những người đó thoạt nhìn liền không dễ chọc khả năng sẽ có thương. ân không có việc gì ta cũng có thương. Du hành lấy ra hai thanh tránh ra kim phụ tay lúc sau đem trong đó một phen nhét vào trong tay hắn, sau đó đi nhanh đi ra ngoài. Kim phụ, kim phụ tâm kinh hoàng, lực chú ý toàn đặt ở trên tay, chờ hắn lấy lại tinh thần khi nữ nhi đã không thấy. Hắn run dày tay đem thương sách lên tới, đối thượng thê thử sốt ruột dò hỏi, hắn khẽ cắn môi quay đầu lại nhìn lại. Nơi đó là hắc ám, là ăn người địa phương, người chăm sóc mẹ cùng hàng tuấn ta đi một chút liền tới. Trần Trấn Quốc mới vừa đứng lên đã bị thê từ túm chặt đối thượng thê từ Dương dưng khẩn cầu ánh mắt hắn nhíu mày ta phải đi hỗ trợ. Ai ra mới nói cháu ngoại gái hiểu chuyện đâu, hôm nay đêm nay lá gan như vậy phi. Bên kia phát sinh sự tình nơi nào là nữ hài từ có thể xem, lại xem chính mình nữ nhi tránh ở nàng mẹ phía sau che đầu, này bất tài nói bình thường biểu hiện sao. Này cháu ngoại gái nha, có can đảm hào hắn chính là đứng lên đuổi kịp kim phụ lại nói trong nhà liền này mấy người phụ nhân đại ca ngươi lưu lại chính mình bước nhanh đuổi theo chân chấn quốc dạo qua một vòng rộng một chút chân xoay người ngồi xuống bên cạnh cùng đường những người khác tò mò hỏi đại buổi tối các ngươi không ngủ được làm gì đâu không không có việc gì hắn nội tâm cùng ngao du giống nhau đặc biệt cấp bên tai là muội muội ở lo lắng mà nhắc mãi còn có thể tự oán giận này quan nàng chuyện gì nhi a nữ hải tử ra ra ngượng ngùng không Trần Chấn Quốc phẫn nộ mà trừng qua đi, thẳng đem chân mở cấp sợ tới mức im tiếng, "Ngươi, ngươi như vậy hôm làm gì? Ngươi trước câm miệng đi." Kia một bên, Du Hành đã đem tỏa Định Nữ hài kia cứu ra tới, nàng vẫn luôn ở co rút cắn môi tràn đầy huyết nhìn đến hắn thời điểm trong mắt phát ra ra cực lượng quang. "Thế nhưng là tưởng chân Tranh, uy ngươi làm gì đâu? Nha tiểu cô nương tưởng cùng nhau chơi nha, tới a tới a, thúc thúc thương ngươi." Du hành một cái tát phiến qua đi trực tiếp đem người phiến hôn mê chung quanh những người khác cả kinh dừng lại động tác kim phụ lại đây khi chính là như vậy một bộ cảnh tưởng chạy nhanh thò qua tới, không bị đánh đi. Không có, hắn nhìn về phía những người khác, ta đem người mang đi các ngươi không ý kiến đi. Nơi nào không ý kiến? Một người cao to nam nhân trần chuồng đứng lên, dùng một loại phi thường hạ lưu ánh mắt đem Du Hành từ trên xuống dưới nhìn một lần còn thổi một tiếng huyết sáo tiểu muội muội lá gan rất đại sao, liền như vậy đánh ta kia huynh đệ đã muốn đi, không tốt lắm đâu. Vậy ngươi muốn thế nào? Du Hành cởi áo khoác cấp thường chân tranh mặc vào, nhìn về phía nam nhân kia kim phụ đều phải tạc. Xem, xem, xem, như thế nào có thể xem đâu? Hắn hẳn không thể che thượng nữ nhi đôi mắt. Ngươi lại đây. Tìm phụ đem du hành kéo đến phía sau, sau đó chính mình đối nam nhân kia nói có cái gì hướng ta tới, người nói đi muốn thế nào, là đánh nhau vẫn là động thương, đều hảo thương lược. Nói đem du hành cho hắn kia một khẩu súng dơ lên. Hắn là trước nay không sờ qua thương, hoàn toàn không thuần thục dơ súng tư thế càng là sai lầm, chính là hắn khí thế thực đủ, bày ra một bộ tuy rằng ta sẽ không dùng nhưng thương là thật thương tư thế. Nam nhân sửng sốt một chút nhịn không được lui về phía sau, sau đó nhíu mày, huynh đệ, hơn phân nửa đêm nhưng không thịnh hành lấy súng đồ chơi tới nói giỡn. Kim phụ ngạnh cổ, vậy ngươi tới thử xem a. Hắc ngươi người này, nam nhân ngồi sổm xuống từ trong bọc nhảy ra một phen dao sẻ dư hấu, nổi giận đùng đùng liền phải xông tới, kim phụ nuốt nuốt nước miếng khấu động cỏ súng. Ba, bảo hiểm cũng chưa khai đâu, ta giúp ngươi khai. Dù hành vươn tay nhẹ nhàng mà một bẻ phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ thanh thấu cùng cục thanh. Nguy hiểm đến mức tận cùng đồ vật phát động chứ càng là lặng yên không một tiếng động. Khai bảo hiểm thanh âm kỳ thật cũng không lớn, chỉ là ban đêm quá an tĩnh tỉnh lại người bị trước mắt sự kiện xung đột hấp dẫn, đang ở đoan xem hai bên lực lượng đối lập tính toán xem một hồi khó được náo nhiệt tiêu khiển, lúc này mới có vẻ kia một tiếng dị thường rõ ràng. Rõ ràng đến trái tim đều rung động một chút. Ba, khai đi. Kim Phụ nghẹn khởi một hơi, đối với sàn nhà dùng sức một khấu. Phanh, Kim Phụ sợ tới mức luống cuống tay chân mà đem thương quăng ra ngoài, Du Hành thuận tay tiếp trở về, sau đó quan bảo hiểm nhét trở lại trong tay hắn Kim Phụ xem nữ nhi biểu tình cùng xem ngoại tinh nhân không có gì hai dạng. Chúng ta đây có thể đi rồi sao? Thấy nam nhân kia biểu tình kinh hoàng Du Hành ý bảo Kim Phụ cùng tưởng chân tranh trở về tưởng chân tranh một tay kéo Du Hành, một tay kéo lấy trên người áo khoác gắt gao mà theo đi lên. Chính là du hành cũng không nghĩ tới, nàng xoay người sẽ cướp đi kim phụ trong tay thương, mới lạ mà mở ra bảo hiểm, sau đó hướng trở về đối với trên mặt đất ngất xỉu đi nam nhân một trận mảnh khấu cỏ súng. Phanh phanh phanh, đi thôi, tưởng chân tranh mang theo vẻ mặt huyết đi đến du hành bên người, kim phụ trợn mắt há hốc mồm, du hành làm sao không phải. Ta đi, này đàn bà thật đồ cay, tàn nhẫn, ngày thường xem nàng luôn là khóc sướt mướt không nghĩ tới có thể làm ra loại sự tình này, thật là nhìn không ra tới. Chờ du hành bọn họ rời đi, này một khối người sôi nổi phát ra cảm khái. Hoàn toàn không nháy mắt nột kia chính là thật thương. Chợt chợt chợt thế nhưng còn gặp gỡ một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm nữ anh hùng, vạn thụ bọn họ ca nhi hai đá thượng ván sắt. Sau khi trở về du hành lập tức nhảy ra quần áo của mình cấp thường chân tranh đổi, nàng ở trong phòng vệ sinh thay quần áo, du hành liền đứng ở bên ngoài chờ nàng. Một lát sau không động tĩnh, hắn rỗi tay đi vạn then cửa khóa lại. Chân cam. Loàng xoàng đó là gương vỡ vụn thanh âm, Du Hành lui về phía sau hai bước vận khí, sau đó rũi chân một đá tướng môn cấp gạt ngã. Trong phòng vệ sinh thường chân tranh chính ngồi xổm nhặt trên mặt đất pha lê phiến, mãn nhãn đều là nước mắt. Du Hành làm bộ đoán không ra nàng muốn làm sao chỉ nói, xuất hiện đi, chúng ta đi ngủ, ngày mai là có thể đến lộ thành, nơi đó hiện tại là thực an toàn, khẳng định sẽ có thể cứu chữa tế bộ môn. Ta ta, người như thế nào cái gì đều không hỏi ta. Ngươi nhất định khinh thường ta." Du Hành thở dài, ngồi xổm xuống đi cùng nàng đối diện, "Vì cái gì muốn xem không dậy nổi ngươi, chúng ta là đồng học cũng là bằng hữu. Nếu ngươi tưởng nói hết nói, ta có thể nghe ngươi nói." Tưởng Chân Tranh bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc lớn ra tiếng. Chương 284 Vô Tận tua Nhỏ 17. Tưởng Chân Tranh là bị đổi đi. Ta ba sinh bệnh rất lợi hại bệnh chúng ta tìm không thấy bác sĩ cùng dược sau lại ta cô cô giật dây tìm được một cái khai phòng khám hắn nói hắn có dược chính là muốn mua một cái tức phụ nàng biên khóc biên nói ta là tự nguyện chỉ cần có thể cứu ta ba ta khẳng định nguyện ý ta ba đối ta thật tốt a ta muốn cái gì hắn đều cho ta mua ta bị bệnh suốt đêm không ngủ được nhìn ta ta nhất định phải cứu hắn chính là nàng bị lừa cái thiên nam suốt đêm mang nàng đi nói tốt dược cũng chưa cho đã một tháng. Ta ba, không biết ta ba còn sống không có ô, ô ô Nàng mỗi ngày buổi tối đều đau đớn muốn chết, nàng hướng những người khác cầu cứu, chính là không có người nguyện ý cứu nàng. Đồng hành một nữ nhân còn cùng nàng nói, nhận mệnh đi, ít nhất hiện tại có đến ăn có đến uống, chờ đến lộ thành, vậy được cứu trợ. Chính là nàng không cam lòng, nàng đọc như vậy nhiều thư, nàng thành tích thực hào, nàng vốn là muốn vào đại học, nàng vốn là muốn. Tưởng chân tranh khóc đến càng hung, du hành vỗ vỗ nàng phần lưng an ủi nàng, hiện tại các nơi người đều ở hướng lộ thành tới, có lẽ người nhà ngươi cũng sẽ lại đây. ân chuyện này kế tiếp, không có gì kế tiếp. Bên kia cũng không có đệ lời nói lại đây, tự hồ hoàn toàn không có việc này. Bọn họ tiếp tục lên đường, ở ngày hôm sau giữa trưa rốt cuộc tiến vào lộ thành. Tới lộ thành người đặc biệt nhiều, đã rất ít nhìn đến dòng xe cổ hướng cùng cái phương hướng xuất phát trường hợp này gần một năm đào vong, đám người thứ tán mới là thái độ bình thường. Nhìn đến nhiều người như vậy cùng xe Kim nãi nãi cũng phát ra cảm khái, đây mới là người nên trụ địa phương A. Có nhân khí, lộ thành đã bị xây dựng thành an toàn khu, vào thành đăng ký chờ các loại thủ tục đều thực toàn diện, chỉ cần đăng ký tiến vào là có thể phân phối đến nhà ở cũng có một ngày hai cơm ẩm thực cung cấp. Ở đăng ký khi Kim nãi nãi nhàn rỗi tán gẫu hỏi nhân viên công tác ai nha, này phòng ở chủ nhân trở về làm sao bây giờ. Chúng ta đây dọn nột, yên tâm đi. Căn cứ thời gian chiến tranh điều lệ quốc gia có quyền lợi căn cứ tình huống thống nhất phân phối các loại tài nguyên, nếu phòng chủ trở về chúng ta cũng có tương ứng bồi thường trợ cấp, cũng sẽ cho bọn Hán An bài tân nhà ở, sẽ không cho các ngươi dọn đi. Này nghe tới khá tốt, tưởng chân tranh cũng thu được tin tức tốt nàng ở đăng ký khi nhân viên công tác nói cho nàng, ngươi nơi hộ khẩu chung những người khác cũng ở lộ thành, ngươi nhìn xem này có phải hay không nhà ngươi người. Nàng một phân biệt quả thật là nàng mẹ cùng ca ca tì tịt tên. Là là là đây là nhà ta người, kia hảo ta liền đem ngươi an bài đến bọn họ bên kia, ngươi tới ký tên. Du hành rất vi tưởng chân tranh cao hứng, thấy nàng cao hứng đến độ muốn bay lên tới, không nhẫn tâm nói cho nàng, đăng ký bên trong không có nàng ba tên. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi hàng Mỹ. Tưởng chân tranh lấy hảo tư liệu chuẩn bị đi trước trong nhà nàng người sở trụ địa phương, du hành đem một túi đồ vật cho nàng, lộ thành bên trong an bảo rất là đúng chỗ. Không ngừng là vì duy trì trật tự, càng là vì giám thị cái khe, nếu có tân sinh cái khe liền phải lập tức áp dụng thi thố. Cái thứ nhất an toàn khu, không dùng có thất, cho nên du hành yên tâm nàng một người ra cửa, đem đồ vật cho nàng lúc sau cùng nàng cáo biệt chú ý an toàn. Ân, tưởng chân tranh biên khóc biên cười, ôm hắn một chút ta đây đi rồi, tái kiến. Rốt cuộc yên ổn xuống dưới, tim phụ cảm khái cực kỳ. Hảo, chúng ta chạy nhanh dọn dẹp một chút về sau khẳng định có càng nhiều người trụ tiến vào chúng ta trước định ra tới liền so người khác cường. Ai, hành các ngươi thu thập đi, đem hài tử cho ta mang. Kim nãi nãi giũi tay đem kim Hằng Tuấn ôm lấy. Thu thập hòa không mất bao nhiêu thời gian, chủ yếu là quét thước vệ sinh, gia cụ gì đó đều dùng nguyên phòng chủ. Cũng không chú ý cách cục trang hoàng, đối bọn họ này đó không có chỗ ở cố định gần một năm người tới nói, có một cái an ổn ngủ địa phương liền rất hào, liền tính ngủ sàn nhà cũng không cái gọi là lạc. Một tá quét liền lộng tới buổi tối, du hành nguyên lành ngủ một giấc, trong mộng cũng không quá yên ổn, trong chốc lát là tưởng chân tranh dơ súng đầy người là huyết bộ dáng trong chốc lát là cái khe từ hắn đỉnh đầu xé rách cảnh tượng tỉnh lại khi trên người dính nhớp thực không thoải mái. Đã 10 điểm, lên ăn cơm sáng đi. Ăn xong cơm sáng, trừ bỏ kim nãi nãi cùng chân mợ chân không thoải mái không nghĩ nhúc nhích ở ngoài. Những người khác đều rất có hứng thú đi xem nghe nói đã vô hại cái khe. Ta quá tò mò, vậy cùng đi nhìn xem đi. Này tòa bình thường thành thị, ở cái này thời gian điểm trở nên không tầm thường. Mọi người xưng là ốc đảo, ở chỗ này sẽ không đã chịu cái khe quấy nhiễu. Đã lâu bước chậm đường phố thể nghiệm làm nhân tâm sinh cảm động. Kim mẫu mang theo kim hàng tuấn ở trên đường đi, bồi hắn nhảy nhót. Người thật nhiều a, không biết lương thực đủ phát tới khi nào. Lạc quan một chút đi, có đệ nhất tòa lộ thành sẽ có đệ nhị tòa, đệ tam tòa lương thực cũng có thể chậm rãi sinh sản lên. Kim phụ vỗ vỗ đại cữu ca bà vai, nói hồi hôm nay cơm sáng hoặc là nói là cơm trưa. Lộ thành một ngày miễn phí phái phát hai cơm, đệ nhất cơm ở buổi sáng 9 giờ, đệ nhị cơm vào buổi chiều 5 điểm. Hôm nay đệ nhất cơm bọn họ lãnh đến chính là màn thầu cùng rau dưa canh, người trưởng thành một người hai cái, màn thầu cái đầu không nhỏ, đại khái 200 khắc tà Hữu 14 tuổi dưới có thể lãnh đến một cái. Thức ăn còn rất không tồi ha, hai cái trong nhà trụ cột vừa đi vừa liêu một chút đều không tịch mịch. Dù hành chính mình đi theo kim mẫu cùng kim hàng tuấn phía sau, bớt thời giờ nhìn chằm chằm một chút không ai nói với hắn lời nói hắn cũng không thèm để ý mà chân hàm càng là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại mà đi theo hắn bên cạnh. Thực mau bọn họ liền tới đến gần nhất một chỗ cái khe. Bất quá thực đáng tiếc này mặt đất cái khe mặt trên mông một tầng đồ vật bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Bọn họ đành phải ở cái khe trước đi bộ một vòng, tiến vào 10m, 8m, 5m cái khe đều không hề động tĩnh, thẳng đến đi đến kia tầng cái lồng trước cái lồng trước vây quanh cách ly lan, đỏ thẫm tự viết cấm chạm đến, bên cạnh còn có cầm súng quân nhân ở thủ vệ. Bất quá có thể như vậy gần gũi tới gần cái khe cũng đã làm các du khách thực thỏa mãn, các trước kia đó là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Bốn phía rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, đó là có người ở trụ ảnh, du hành nhìn trong chốc lát chủ động hỏi trực ban quân nhân, xin hỏi đó là cái gì? Chính là này trương bố mới ngăn chờ cái khe sao? Đây là độ cao cơ mật các ngươi chờ tin tức thông chi đi. Nga Dù hành lại nhìn vài mắt từ bên ngoài xem thật sự nhìn không ra cái gì tới kia tầm tựa bố phi bố đồ vật là màu xám trắng, nhìn không ra tài chất. Hằng Mỹ đi rồi, tới, nhìn không ra hắn liền trước phóng một bên kim phụ vừa lúc kêu hắn trở về, hắn liền xoay người hướng bọn họ đi qua đi. Lá gan của ngươi như thế nào càng lúc càng lớn, dựa như vậy gần còn tìm quân nhân đáp lời, nói cái gì đâu. Chưa nói cái gì. Kim phụ thở dài, hôm trước buổi tối sự tình phát sinh đến quá gấp gáp, hắn đều bị nữ nhi cái kia đồng học dọa nhảy dựng. Như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài từ sát khởi người tới không nháy mắt kia vài tiếng tiếng súng hiện tại còn ở hắn trong đầu nhảy a nhảy. Bởi vì nữ hài từ kia nguyên nhân, hắn cũng chưa tới kịp dò hỏi nữ nhi thương sự tình. Lúc sau là ngày hôm sau, bọn họ muốn lên đường tiến lộ thành, vào lộ thành lại là liên tiếp việc vặt đến bây giờ hắn cũng chưa tìm được cơ hội dò hỏi chờ một chút nhất định phải hào hào cùng nàng nói nói chuyện. Đúng rồi, còn muốn nói một chút thân là nữ hài tử tự giác vấn đề, phía trước là điều kiện không có biện pháp, xem nữ nhi đem chính mình đương nam hài tử khiến cho hắn cũng liền chưa nói cái gì. Hiện tại không được sinh hoạt suốt cuộc an ổn xuống dưới, nữ hài tử cũng muốn con nữ hài tử bộ dáng, vấn đề này có thể cho hài tử nàng mẹ đi nói. Ba, biểu tỷ đâu? Cái gì? Kim phụ từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, Tả Hữu nhìn hai mắt ngươi biểu tỷ đâu? Trần Trấn Quốc chính ôm Kim Hằng Tuấn chọc cười đâu, nghe vậy dạo qua một vòng, sắc mặt liền thay đổi, chạy nhanh đem hài từ còn cấp muội muội lớn tiếng kêu chân hàm. Chân hàm, không có, người không ở phụ cận, du hành nhìn một vòng thực khẳng định mà nói, người không ở bên này, có phải hay không thượng phòng vệ sinh đi? Có thể là, có thể là đi mệt gác chỗ nào nghỉ ngơi đâu. Trần Trấn Quốc sờ soạn một phen chán, ánh mắt lộ ra nôn nóng. Cùng nhau tìm xem đi. Tìm một ngày một đêm tìm không thấy người, báo nguy lúc sau điều ra con đường kia theo dõi, chân hàm là chính mình rời khỏi. Nàng không có quay đầu lại, chui vào trong đám người, chui vào trong ngõ nhỏ cuối cùng biến mất ở theo dõi trước. Cái này làm cho cho rằng nữ nhi bị bắt cóc chân chấn quốc cực kỳ phẫn nổ cùng nan kham, nguyên nhân vô hắn, xem qua theo dõi, chân hàm cuối cùng là cùng một người nam nhân gặp mặt. Người cuối cùng vẫn là tìm được rồi. Lộ thành hiện tại địa vị phi phạm an toàn vấn đề là đỉnh đỉnh quan trọng theo dõi trải rộng chính yếu sử dụng là giám thị tân sinh cái khe lấy đãi trước tiên bóp tắt nó. Cho nên chân hàm bóng dáng cũng không khó tra, nàng xuất hiện ở mấy cái theo dõi trước sau đó cùng một cái ăn mặc áo hốt đi nam nhân gặp mặt. Trần Trấn Quốc liếc mắt một cái nhận ra tới, nắm tay lập tức nện ở trên bàn tên hỗn đàn kia. Người các ngươi nhận ra tới đúng không? Nhận được người kia gọi là Tô Minh. Tô Minh lộ thành đăng ký trong danh sách Tô Minh, nam tính có 196 cái người có thể cung cấp càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức sao. Trần Trấn Quốc cơ hồ là cắn răng báo ra mặt khác tin tức thực mau liền đem người tỏa định. Là kim phụ bồi Trần Trấn Quốc đi tô ra, hắn liền thê tử đều không muốn mang đi, chân mỡ khóc đến không thể chính mình ta là một phế nhân. Chính là nữ nhi vẫn là muốn mang về tới A, bạch bạch mà đến nhà trai gia trụ, nàng về sau thanh danh làm sao bây giờ. Lúc này đây chân chấn quốc sát thật chân chính bị thương thấu tâm, nguyên nhân vì là đã xảy ra chuyện nữ như thế nhưng là chính mình chạy tới nhà người khác, người trong nhà sốt ruột đến tim gan cồn cào kia nha đầu thế nhưng không hề lương tâm. Ở muội phu khuyên bảo hạ, hắn quyết định cấp nữ nhi cuối cùng một lần cơ hội. Nàng 20 tuổi, không tính nhỏ, người càng là ngăn đón nàng càng là muốn ninh tới, nếu thật sự muốn có hại không bằng hiện tại ăn, về sau còn có thể một lần nữa bắt đầu. Đúng vậy, nếu nàng thật sự không muốn về nhà, vậy không trở về nhà đi. Cha mẹ tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo ngược lại làm nàng càng thêm tình so kim kiên, làm nàng chính mình đi thề nghiệm đi, nhìn xem cái gọi là tình yêu có phải hay không thật sự chính là nàng tha thiết ước mơ, đừng luôn là oán hận cha mẹ ngăn trở nàng theo đuổi chân ái lộ. Cụ thể như thế nào nói du hành cũng không rõ ràng, dù sao chân hàm cũng không có trở về, chân chấn quốc phảng phất trong một đêm già rồi 10 tuổi chân mở càng là khóc vài thiên. Nói chuyện mau muôn mau ngữ thích véo tiêm chân mở, nội tâm cường đại nữa cũng chịu không nổi nữ nhi mang đến miệng vết thương, mà nhìn đến tàu tử như vậy khó chịu, kim mấu cũng đem trước kia cùng tàu tử không thoải mái ném tại sau đầu, rất là an ủi nàng một phen, nhưng thật ra làm chị dâu em chồng cảm tình hào rất nhiều. Ở lộ thành sinh hoạt thật sự thực không tồi, không cần ngày đêm khó an, một nhắm mắt là có thể đủ an tâm mà ngủ đến đại buổi sáng, du hành thực thích nơi này sinh hoạt. Hắn biết mà thế không có khả năng liền nhanh như vậy liền kết thúc đây chính là địa ngục cấp bậc mặt thế hình thái. Hắn đem ở lộ thành sinh hoạt coi như chân quý chạm trung truyền nghỉ phép mỗi ngày cũng không dám chậm trễ mà rèn luyện thân thể. Mà Kim phủ cũng ở xử lý tốt chân hàm sự tình lúc sau, rốt cuộc tìm cơ hội tìm du hành nói nói chuyện, hắn tính toán trước nói nói thương sự tình, đây là chính sự nhi, lúc sau lại làm hài từ nàng mẹ cùng nàng tán gẫu một chút làm một cái thuộc nữ vấn đề, hai bút cùng vẽ, khẳng định dùng được. Trường 285 vô tận tua nhỏ 18. Kim Phụ xác thật tìm du hành nói chuyện, hắn bày ra nhất nghiêm túc biểu tình, lại vẫn là bị thay đổi tâm nhi nữ nhi cấp lừa dối. Thường đâu, là nhặt không tin cũng không có biện pháp. Ngày đó ban ngày mới vừa nhặt, liền ở chúng ta ban ngày cướp đoạt cái kia quầy bán quà vặt nhà có một xương đâu. Du hành từ trong nhà kia đôi hành lý trông lấy ra một cái dương nhỏ, nhìn đến cái dương lớn nhỏ khi Kim Phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nga, nguyên lai like như vậy tiểu nhân cái dương A. Hắn trọng điểm đã trách đi, chính mình còn không có phát hiện. Vốn dĩ tính toán tiến lộ thành lại nói cho ngươi, dù sao chúng ta lại không dùng được, không nghĩ tới đêm đó sẽ gặp được như vậy sự tình ta liền trước tiên lấy ra tới cáo mượn oai hùng. Kim Phụ Hồ nghi hỏi ta xem ngươi ngày đó buổi tối tuần thục thật sự. Điện ảnh tivi không phải thường diễn sao? Rất dễ dàng. Tóm lại, du hành rất dễ dàng liền quá quan, thuận tiện đem vũ khí qua minh lộ. Kim Phụ nghiêm túc mà đem một dương nguy hiểm vật phẩm tịch thu kia một chi đâu. Ta không chọn đó là ta. Kim Phụ thở dài, hảo đi, người thu thập hảo, ngàn vạn đừng loạn chơi, này phi thường nguy hiểm, thương đến người khác liền không hảo, đương nhiên thương đến chính mình cũng không tốt ta và ngươi mẹ sẽ lo lắng. Đã biết. Cuối cùng Kim Phụ dặn dò, đối ngoại chúng ta muốn thống nhất đường kính, người liền nói chỉ có chỉ có tam đem, đến lúc đó ta cho người cựu cữu nói một tiếng, cũng cho hắn một phen. Nhưng đừng đem nhà chúng ta có như vậy một cái dương sự tình nói cho người khác. Đã biết, Kim Phụ quay đầu lại một cân nhắc, vẫn là cảm thấy chính mình khuê nữ có điểm quá hông tàn, chiếu như vậy đi xuống nhưng như thế nào có nam nhân chịu cưới nàng nha. Dựa theo chính hắn thưởng thức phong cách nữ nhân sao, khẳng định muốn giống chính mình lão bà như vậy. Lại ôn nhu lại săn sóc nghe lời hắn, mới là nữ nhân nên có bộ dáng sao. Đương nhiên, chính mình mẹ cái loại này phong cách là hắn chết đi lão ba thích loại hình, hắn liền không nói nhiều. Dù sao chính mình nữ nhi muốn chiếu nàng mẹ trường kia mới bình thường sao. Kim mẫu thực mau liền nhận được nhiệm vụ, lưng đeo trưởng phu mong đợi, mang theo giày nặng gánh nặng đi làm nữ nhi tư thưởng công tác. Nàng rất coi trọng trưởng phu ý kiến, cũng cảm thấy trưởng phu nói rất đúng. Hiện tại sinh hoạt lại ổn định, nữ hài từ vẫn là muốn thục nữ một chút. Vì thế, nàng còn làm một ít chuẩn bị tư liệu bên trong còn bao gồm nhà mẹ đẻ chân hàm đó là phản lệ, nữ nhi gần nhất xem đến nhiều, nàng cần thiết đến giúp nàng phân tích phân tích hấp thụ giáo huấn du hành không biết kim gia phu thê đang làm cái gì, chỉ là cảm giác được kim mẫu nhìn hắn ánh mắt lộ ra quái dị Thụy Đinh hỏi, nếu không ta đi tìm hiểu một chút. Không cần, nàng không phải nghẹn đến mức trụ lời nói người thực mau liền sẽ nói. Lại qua hai ngày, ở ăn xong cơm chiều sau kim mẫu đem hải từ cấp bà bà mang, riêng nắm Du Hành ra cửa. Cũng không đi xa, liền ở tiểu khu dưới lầu bồn hoa biên ngồi, Du Hành thực mau liền biết kim mẫu trong bụng trang mực nước. Bất quá kim mẫu là so kim phụ còn hảo lừa dối người, nàng khuyết thiếu chủ kiến tính tình hảo, phía trước nói qua, ở nàng sinh mệnh lớn nhất một lần phản kháng, chính là nuôi nấng nữ nhi cự tuyệt nghe bà bà nói lập tức sinh nhi từ. Chính là lần đó phản kháng cũng là ở trượng phu duy trì hạ mới có thể có tác dụng Kim ra là phi thường điển hình nam chủ ngoại nữ chủ nội gia đình phu thê hai người tính tình thực phù hợp du hành nghe xong mở miệng liền đoán ra Kim mẫu phía sau muốn nói nói Làm hắn là một cái thục nữ này khó khăn thật sự có điểm đại Nói nữa thế nào mới tính thục nữ Kim mẫu ngây ra một lúc sau đó mặt trở nên có chút hồng ngươi cùng mụ mụ học là được Vừa thấy liền biết đây là kim phụ công đạo, du hành không tự giác bị tú ân ái hồ vẻ mặt. Bất quá kim phụ kim mẫu y tư hắn cũng lý giải chính mình hành vi đúng là này một năm chậm rãi đem kim hằng mỹ hình tượng hoàn toàn cải tạo cũng may có hoàn cảnh xã hội làm trải chăn, hết thầy biến hóa đều có vẻ có dấu vết để lại. Hắn trái lại đem kim mẫu khuyên lại, ta cảm thấy ta như bây giờ khá tốt thượng có thể thu thủy quản hạ có thể phách xài nhóm lửa thật tốt. Mẹ, người cùng ba cũng đừng lo lắng, chính là chính là người ba nói. Ta về sau cũng là cái dạng này, ngươi suy nghĩ một chút, Hằng Tuấn là có một cái ca ca hào vẫn là có một cái tỷ tỷ hào. Về sau ngươi coi như ta là Hằng Tuấn ca ca đi, lại đáng tin cậy bất quá. Kim mẫu nhớ tới trước kia nữ nhi ôm nhi tử thượng vứt đem nhi tử đặt ở trên cổ mang theo đi bộ kia sợi sức lực cùng dũng cảm thiên A. Kim mẫu vẻ mặt ngốc mà đi trở về, du hành nói còn muốn lại tàn bộ liền chính mình đi ra cửa. Hắn biên tàn bộ biên cùng Thụy Đinh trao đổi tin tức đều xem xong rồi. Xem xong lạc, ta thả xuống cho ngươi xem. Thủy Đinh chịu hắn gửi gắm đi dò xét những cái đó cái khe vết nứt, không có biện pháp theo dõi khắp nơi đều có con rối thế thân là vô pháp lẻn vào, có thể lặng yên không một tiếng động mà lèn vào lộ thành sở hữu cái khe, chỉ có Thủy Đinh. Bất quá nó ở quy tắc hạ cũng chỉ có thể ký lục hạ cái khe bộ dáng truyền tống cấp ký chủ mà thôi, cụ thể như thế nào phân tích như thế nào thao tác, vẫn là muốn dựa ký chủ cá nhân. Du hành tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu một đám lật xem trong đầu phóng ra hình ảnh. đều không ngoại lệ những cái đó cái khe cũng không có khép lại, nghe răng trợn mắt mà tỏ rõ triển lãm chúng nó bạo ngược. trách không được muốn bịt kín một tầng che đậy vật nói cách khát thoạt nhìn nhiều dọa người. tiến đến tham quan cái khe địa chỉ cũng người nhiều như vậy, che đậy vật bên trong cái khe cũng không có động tĩnh cái khe chung quái vật đâu. hắn phía trước hỏi qua cái khe biên thủ vệ quân nhân, quân nhân nói là cơ mật. Rốt cuộc là biện pháp gì khiến cho bên trong quái vật không cụ bị công kích tính, du hành phi thường tò mò. Bất quá ở lộ thành ở lại lúc sau Tổng có thể tìm được cơ hội nhìn đến một tiêm manh mối. Cái khe cũng không có biến mất, ở các góc đều có khả năng lại lần nữa xé rách không gian, liền tính là lộ thành cũng không phải tuyệt đối an toàn địa phương. Nhàn hạ thời điểm du hành liền bắt đầu nghiên cứu không gian năng lượng dao động đoán trước khí, chỉ là hắn đỉnh đầu công cụ hữu hạn tiến triển tương đối thông thả, bất quá thực mau lộ thành liền bắt đầu xây dựng công trình, gián bố cáo nói là sắp trang bị dụng cụ có thể trước tiên cảnh kỳ cái khe sinh ra, hơn nữa phát ra tiếng còi sơ tán đáng người. Du hành đối này phi thường cảm thấy hứng thú, mỗi ngày thủ tiểu khu gần nhất thi công công trình xem. Hắn loại này hành vi cũng không xông ra, ngồi sổm xem người nhiều đi, đại gia đối loại này công nghệ cao đồ vật thập phần chờ mong. Hy vọng thật sự có hiệu quả ta đã thật lâu không có ngủ an ổn giác Đúng vậy, đúng vậy, không biết hiệu quả rốt cuộc được không ta mỗi ngày lo lắng đề phòng trái tim thật sự chịu không nổi. Thì công cái này công trình thập phần quan trọng thả tinh vi, vây xem người chỉ có thể cách sắt lá rào chắn xem, nhìn không tới còn muốn dọn ghế dựa cái bàn dẫm lên xem. Gần nhất cũng không gì giải trí tiết mục có thể xem, đại gia hòa rớt khoát tới xem thi công, đương tống cổ thời gian, tựa như Kim Mẫu nói, ta liền đứng ở chỗ này, cũng cảm thấy hào có cảm giác an toàn nột. Thời buổi này, cảm giác an toàn là nhất hiếm lạ đồ vật. Vì thế ở kiến cái khe cảnh báo khí công trình trở thành lộ thành nội, cái khe địa chỉ cũng ngoại đệ nhị đại giải trí hạng mục dù sao thời tiết mát mẻ, phơi thái dương xem nhân gia kỹ thuật viên thi công cũng không tồi. Cứ như vậy. Du hành từ đầu nhìn đến đuôi, rốt cuộc nhìn đến một đài cao ngất trong mây tháp trạng thiết bị đứng sừng sững dựng lên, mà kệ là bầu trời vẫn là ngầm, các độ cao không gian đều có thể kiểm tra đo lường đến không gian dị thường dao động. Ban ngày sự tình nhìn không ra cái gì tới rồi buổi tối là có thể nhìn đến tòa tháp này phát ra cực đạm bài quang, mọi người ngầm đều xưng là hải đăng. Thiết bị phần ngoài bị gắt gao vây quanh, đồng dạng cũng có trực ban cầm súng quân nhân trông coi, phòng ngừa bị người hư hao. Lộ thành toàn diện kiến thành hải đăng, cái thứ hai tin tức tốt cũng truyền tới, lộ thành cách vách một cái thành thị tăng thành cũng bị rửa sạch ra tới, sắp nghênh đón một số lớn nạn dân. Tuyên truyền phi cơ hướng ra phía ngoài khuếch tán tin tức vô số thông cáo như chim én té trên đất bổ nhào vào mọi người trong lòng ngực. Vẫn cứ ở tại chính mình ra mọi người cũng có chút ý động, nơi nơi phiêu bạc người càng là nhanh chóng quyết định biến hóa phương hướng. Lộ thành lại lần nữa tiến vào không ít người, kim phụ lại lần nữa may mắn lúc trước bọn họ quyết đoán mà đến nơi đây tới, cũng khắc phục trên đường gian nan hiểm trở mới có thể đủ vào lúc này an ổn mà ăn khuya, nhìn người khác bận lên bận xuống chuyển nhà dọn dẹp. Cũng không biết hàm hàm quá đến được không, chân Mợ lo lắng sốt ruột nói ra lại là không quá thảo hỉ nói chân cựu cữu hổ mặt miễn bàn nàng, được không đều là nàng chính mình tuyển. Sau đó chân mợ lại khóc chân cứu cứu đành phải vỗ vỗ nàng bối, ngươi như thế nào như vậy ái khóc, đừng khóc. Ở dân chúng di chuyển đến Lộ Thành vùng trong quá trình, Lộ Thành Minh An lộ xuất hiện cái khe, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Minh An lộ Hải đang vang tận mây xanh phụ cận cư dân lập tức ngoại tán. Du Hành biết cơ hội tới, lập tức liền phải ra cửa, sau đó đã bị Kim phụ kéo lại, hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngươi muốn đi đâu? Đừng gạt ta ta biết ngươi muốn đi minh an lộ, ngươi nói một chút ngươi, một nữ hài tử như thế nào lá gan như vậy đại, cũng không biết ngươi như thế nào liền đối cái khe như vậy cảm thấy hứng thú, phía trước đi tham quan gì chỉ còn dám cùng quân nhân đáp lời, hiện tại vừa nghe minh an lộ có cái khe lại ba ba mà chạy tới. Hằng Mỹ, kia không có gì đẹp, không cần đem lòng hiếu kỳ đặt ở không cần thiết đồ vật thưởng. Chết sống không chịu làm hắn ra cửa, một cái hăng hái muốn quan tâm nữ như phụ thân, ngươi là không có biện pháp bẻ đến quá trừ phi xé rách mặt du hành cảm thấy không cần phải. Đành phải ngoan ngoãn gật đầu ta đây về phòng đọc sách hảo đi. Hành, đọc sách đi thôi. Rời nhà thời điểm sách vừa đều mang theo, ngươi vừa lúc ôn tập một chút chờ trường học khôi phục đi học ngươi mới cùng được với, vốn dĩ ngươi đều phải cao tam, đều cấp chậm trễ. Vào nhà sau, du hành lập tức làm ra một cái cao cấp bản con rối thế thân, làm nó nằm ở trên giường làm bộ ngủ chính mình bỏ cửa sổ xuống lầu. Một giờ sau kim mẫu nghe Trượng phu nói vào nhà nhìn xem thấy nữ nhi ngủ lại lui ra ngoài. Ngủ rồi, nàng nói khẽ với ngoài cửa Trượng phu nói. Vậy là tốt rồi, hẳn là đọc sách mệt mỏi, đi thôi đừng xảo nàng. Bên kia du hành đã ngồi sổ một đống cao lầu mái nhà, mình an lộ cái khe tình huống trong mắt hắn thập phần rõ ràng. Ai ra tiểu cô nương, người cũng là tới xem cái khe nha, gì cũng chưa mang người thấy được sao Này trên nóc nhà người không ngừng hắn một cái, ở lộ thành trụ lâu rồi lá gan đều biến đại Cái khe giống như cũng không phải như vậy khủng bố đồ vật sao Tới xem người không ít công cụ còn rất đầy đủ hết kính viễn vọng đều là thấp nhất tiêu xứng Hạt nhìn xem xem náo nhiệt, du hành mang lên áo hốt đi mũ, ghé vào rào chắn thượng hướng phía trước nhìn lại Mí mắt khép mở chi gian nơi xa cảnh tượng tất cả thu ở đáy mắt, hắn thấy được minh an lộ tây đoạn cái khe kia cái khe là nằm ngang, đem một loạt tam gian cửa hàng đều nằm ngang tua nhỏ rớt, lúc này đang ở tiếp tục khuếch trương kéo dài, nhất bang thân xuyên chế phục người đang đứng ở cái khe 10 mét ngoại địa phương. Hấp dẫn hắn lực chú ý còn có trong đám người một chiếc xe, chiếc xe kia trang bị nhìn ra được là trong quân cao xứng, có thể nói di động an toàn thất hiện tại xuất hiện ở chỗ này, là nói bên trong có cái gì khó lường nhân vật sao. Vì thế hắn đem ánh mắt cường điệu phóng tới chiếc xe kia thượng, bao gồm xem xe bên cạnh thủ vệ người mặt, xem bọn họ miệng hình. Cái khe còn ở khuếch trương, chuẩn bị công tác tự hồ đã ổn thỏa, du hành nhìn đến nơi này cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi thẳng đến chiếc xe kia cửa xe mở ra, đi ra một người nam nhân. Đó là cái bình thường nam nhân, sắc mặt tái nhợt ánh mắt lo sợ không yên, bên cạnh có người mở miệng nói chuyện, hào hào dựa theo bước đi tới, người trong nhà không cần lo lắng, quốc gia sẽ cho bọn họ thực tốt phúc lợi đãi ngộ. Liền tính phía trước đã nói thỏa, lúc này nhiều lời một lần cũng có thể khởi đến thực tốt Trần an tác dụng. Nam nhân cường chống gật gật đầu, lại dặn dò, nhà ta người, lão bà của ta hài tử liền làm ơn các ngươi. Ngài yên tâm đi, du hành nhìn đến nơi này trong lòng hoang mang, nam nhân kia thoạt nhìn cũng không giống quân nhân, chẳng lẽ là kỹ thuật chuyên gia. Nhưng kia trên mặt sợ hãi lại là chuyện gì xảy ra. Hắn chạm đến càng thẳng, ánh mắt đuổi theo nam nhân kia di động, nam nhân kia chậm rãi đi vào cái khe 10 mét công kích trong phạm vi, cảm giác được con mồi hương vị, có thật dài, khô màu nâu tay từ bên trong dò ra tới, sau đó càng duỗi càng dài. A, mái nhà thượng những người khác phát ra kinh hô. Chương 286 Vô tận tua nhỏ 19 Nam nhân kia chậm rãi đi phía trước đi, thần kỳ chính là vươn tới xấu xí bàn tay khổng lồ cũng không có công kích hắn, mà là đem hắn tiểu tâm mà cuốn lên tới cùng trước kia du hành gặp qua đi săn tư thái hoàn toàn không giống nhau. Đám người lại lần nữa kinh hô, hắn lại nhìn đến minh an lộ bên kia người chuyên chú mà nhìn, biểu tình không chút kinh hoàng, hiển nhiên bọn họ đã đoán trước được đến, hoặc là tập mãi thành thói quen. Nam nhân bị bàn tay khổng lồ lấy hữu hảo tư thế thác vào cái khe, vết nứt chỗ tiếng gió rào rạt cắt không gian lực lượng đang ở cuồng hoan, phát ra vui sướng tạm âm. Dù hành nhìn chằm chằm vết nứt xem, vết nứt không có phản ứng, bên ngoài những người đó bắt đầu làm thực nghiệm. Trước đêm mô phòng người máy đưa vào công kích khu, không có bàn tay khổng lồ ra tới. Sau đó mô phòng người máy tiếp tục đi phía trước đi, một mét lại một mét, sau đó một con bàn tay khổng lồ nhanh chóng mà vươn tới đem người máy cuốn lên tới. Sau đó chiếc xe kia lại lần nữa đi xuống tới một cái người ở mọi người tiếng hốt khí chung lại lần nữa bị mang tiến cái khe. Mà lúc này đây, mô phòng người máy theo thường lệ đi phía trước đi đến, một bước lại một bước thẳng đến đi vào cái khe trước trận gió xé đến người máy ra không ngừng rung động, cực kỳ chói tai. Chính là vẫn là không có đã chịu công kích, du hành nghe được những người đó cao hứng mà nói thành công. Chiếc xe kia chậm rãi chạy ra đám người, biến mất ở nơi xa. Lưu lại người bắt đầu khởi công làm rào chắn cao lầu trên nóc nhà những người khác hai mặt nhìn nhau. Cái kia, người kia đi vào, này không phải hại người sao, có thể hay không bị ăn luôn a thiên á quá dọa người, có thể hay không đem chúng ta đưa vào đi a này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như à? Trên nóc nhà này đó xem náo nhiệt người nổ tung nổi, thật sự là tưởng cũng không thể tưởng được sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Người kia hảo đáng thương nột, du hành xuống lầu về nhà. Bỏ cửa sổ vào nhạt thời gian vừa vặn tốt con dối thế thân vừa lúc qua thời hạn có hiệu lực. Hắn ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ lại mở ra laptop tra tin tức. Lộ thành đã khôi phục mạng lưới thông tin lạc đây cũng là lệnh mọi người tương đối vừa lòng một cái phương diện. Ở lộ thành bản địa trên diễn đàn đã có tương quan ngôn luận xem ra đi vây xem người không ở số ít đồng thời thâm chịu chấn động cũng không ngừng hắn một người. Người đi vào lấy đi thuận tiện đem nàng đánh thức nên đến ăn cơm chiều thời gian. Cửa vang lên kim phụ kim mẫu nói chuyện thanh âm, du hành đứng dậy đi mở cửa, ba mẹ làm sao vậy? Người tỉnh lạc, tới ta lấy cái laptop, người ba phải dùng. Kim mẫu đi vào đi, đi rửa mặt xúc miệng đi, người ba đem cơm chiều lãnh đã trở lại ta nhìn một chút có thịt gà. Hào, thực mau hai nhà người liền ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn cơm kim phụ thì tại trên sofa mân mê notebook kim mẫu kêu hắn cơm nước xong lại lộng đi. Cơm đều phải lạnh, tới. Kim Phụ ngồi ở trên bàn cơm, sắc mặt quái quái, chân chấn quốc liền hỏi, người ở bên ngoài rốt cuộc nghe tới cái gì tin tức. Lãnh cái cơm về nhà sắc mặt liền không đúng. Kim Phụ liền đem nghe được tin tức nói, Minh An lộ bên kia không phải có cái khe sao. Có người đi nhìn, xem cái khe như thế nào đối phó, sau đó liền có một ít tin tức truyền ra tới. Theo Kim Phụ giảng thuật trên bàn cơm đều an tĩnh, chỉ có Kim Hằng Tuấn còn quá tiểu căn bản nghe không hiểu trong miệng ba ba mụ mụ mà kêu, hy vọng được đến chú ý. Kim nãi nãi đem tôn tử bế lên tới hống hống, hỏi nhi tử nên không phải là giả đi. Nhìn đến cái khe chúng ta chạy đều không kịp còn có hướng bên trong đưa. Nhất ba người ngươi một lời ta một ngữ, đều cảm thấy này tin tức không đáng tin cậy chính là địa phương trên diễn đàn không ngừng có hình ảnh còn có video nột. Kim Phụ đã ở lộ thành an toàn khu bộ chỉ huy trên official website nhắn lại, do hỏi chuyện này, nhắn lại quần chúng thật đúng là không ít bất quá official website vẫn luôn không có hồi phục. Thẳng đến Minh An lộ cái khe hoàn toàn bị phong lên, phía chính phủ mới đối ngoại lên tiếng, du hành mới biết được vì cái gì người kia không có bị cái khe trung sinh vật tập kích bởi vì người kia là bị tuyển định người, được xưng là cảnh trong mơ giả. Ở Liên minh các quốc gia đại hội thượng ích quốc chia sẻ ra một cái nghiên cứu thành quả, bọn họ quốc nội có một loại người, bọn họ sẽ làm một loại kỳ quái mộng. Màn hình người phát ngôn là bồn quốc an toàn bộ bộ trưởng, đây là một cái diện mạo kiên nghị quả cảm nam tính, nói chuyện thanh âm rớt khoát lưu loát. Cảnh trong mơ không phải trường hợp cá biệt đều là về cái khe. Có lẽ là cái khe chung một giọt thủy, hoặc là quái vật trong miệng con mồi toàn bộ đều là cùng cái khe móc nối. Những người này bị tìm ra sau thông qua thực nghiệm chứng thực cái khe đối bọn họ thái độ là hữu hảo. Chúng ta từ lần đầu tiên cái khe biến mất hơn nữa phun ra đồ vật chung phát hiện mất tích người bị hại thi thể cùng với xúc vật sủng vật chờ thi thể số lượng không ít. Nếu cái khe chung quái vật là vì săn thực mới công kích chúng ta không có khả năng đem thi thể nhổ ra. An toàn bộ bộ trưởng nói ra bọn họ suy đoán, liên hệ đến những cái đó nằm mơ giả, chúng ta làm ra giả thiết quái vật công kích tính không phải vì dùng ăn, mà rất có khả năng là ở tìm đồng bạn. TV trước người xem ổ lên, sự thật chứng minh chúng ta suy đoán là chính xác, tuy rằng cái khe không có hoàn toàn biến mất nhưng ít nhất đại phương hướng thượng là đúng. Ở chỗ này chúng ta kêu gọi có đặc thu cảnh trong mơ người có thể hướng chúng ta báo danh ký kết hiệp nghị sau có thể được đến quốc gia đặc cấp phúc lợi trợ cấp cụ thể phúc lợi sau đó sẽ tuyên bố thỉnh đại gia cẩn thận đọc. Không sai, chúng ta vô pháp bảo đảm bọn họ an toàn, hay không còn sống, cho nên chúng ta sẽ ở trong hiệp nghị minh xác ghi rõ bọn họ người nhà có thể được đến phúc lợi, đó là quốc gia đối bọn họ vô tư phụng hiến bồi thường cùng kinh ý. du hành cùng Kim Phụ Kim mẫu bọn họ giống nhau, đang xem tin tức sau trong lòng thực trầm trọng Không phải vì săn thực chẳng lẽ là vì tìm món đồ chơi hợp tâm ý, món đồ chơi tới tay sau, cái khe nội quái vật liền không hề hoạt động. Này quá không thể tưởng tưởng, những người đó có thể tồn tại sao? Cái, cái gì mộng nột đây là, chân mợ sợ hãi mà nói, làm cái loại này mộng, phải đi cái khe bên trong làm khách ca. Kim phụ nhảy dựng lên, tố chất thần kinh mà đem cửa sổ nhìn một lần còn kéo lên bức màn, hạ giọng nói, mặc kệ cái gì mộng không mộng. Người ngủ nơi nào có thể không nằm mơ, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, khả năng đêm nay liền mơ thấy cái khe đâu. Hắn ánh mắt nghiêm nghỉ, chúng ta mặc kệ ở nơi nào trong nhà vẫn là bên ngoài, đều đừng nói cái này để tài chúng ta không có khả năng mơ thấy, nghe được sao. Hy sinh chính mình vì người khác loại này hành động vĩ đại, hắn rất bội phục chính là hắn là người thường. Hắn thê tử nhi nữ lão mẫu thân cũng là người thường, hắn tự nhận không có cái loại này lòng dạ cho dù phúc lợi lại hào thì thế nào. Hắn vẫn là tưởng một nhà đoàn tụ, Trần Chấn Quốc cũng nghiêm túc gật đầu, Minh Bạch muội phu ngươi yên tâm đi. Hàng Tuấn ở học nói chuyện, gần nhất cũng đừng dẫn hắn đi ra ngoài thấy người ngoài. Đây là đề phòng hài tử không biết nặng nhẹ, nói ra không thỏa đáng đồng ngôn đồng ngữ. Ai đã biết, Kim Nãi nãi vội ứng, có thể nói, lần này tin tức làm lần đầu tiên nghe thấy này tin tức dân chúng phản ứng không đồng nhất anh hùng sở dĩ vì anh hùng, đó là bởi vì không phải mỗi người đều có thể, đều dám đi làm anh hùng. Làm du hành chính mình tới nói, hắn cũng không muốn. Ít nhất lúc này hắn là không muốn có thể tồn tại, không có người chọn chọn tử vong. Bất quá hắn vẫn là đem kế tiếp tuyên bố phúc lợi thông cáo nhìn một lần, xác thật thập phần hảo, ẩm thực nhà ở công tác chờ toàn bộ đều có đề cập. Hy sinh chính mình một cái, hạnh phúc người một nhà, ở vật chất thượng xác thật làm được. Đừng nhìn, đi lãnh cơm đi. Hào, du hành liền đi theo kim phụ cùng chân chấn quốc cùng nhau đi ra cửa lãnh cơm, dọc theo đường đi, xếp hàng khi, bên tai nghe được đều là ngày hôm qua tin tức tin tức nhiệt độ căn bản còn không có hạ thấp có càng thiêu càng vượng tư thế. Ai ra ta liền nói như thế nào phía trước phát tin tức trưng cầu cảnh trong mơ, báo danh là có thể có cái gì lãnh ta cái kia hàng xóm đi lúc sau liền không lại trở về, hỏi hắn người trong nhà một đám ấp úng. Hiện tại tưởng tượng hải nha kia người nhà nhưng nhẫn tâm ta xem liền lễ tang cũng chưa làm đâu người lại không xác định đã chết, làm cái gì lễ tang, này không phải loạn lộng sao, nhiều không may mắn. Sao có thể tồn tại sao? Cái khe nhiều dọa người ngươi lại không phải không biết, soát địa một chút đem người đầu cắt bỏ, bên trong quái vật lại như vậy đại, nhẹ nhàng nhéo là có thể đem người bóp chết. Nói nữa, người đi bên trong ăn cái gì, khẳng định sống không được a. Du Hành nghe xong một lỗ tai bát quái, đánh xong cơm về nhà đầu còn ở ong ong vang. Hai nhà người trầm mặc ăn xong cơm chiều liền từng người đi nghỉ tạm. Hắn như cũ về phòng đi, bọn họ phân đến phòng ở là một gian tam phòng ở, dọn tiến vào lúc sau kim phụ bọn họ đem phòng ngủ chính dùng mảnh cách thành hai gian, chân chấn quốc nhún nhường kim ra người chủ, vì thế kim phụ kim mẫu cùng với kim nãi nãi mang theo hài tử ở tại phòng ngủ chính, sau đó chân cữu cữu phu thê một gian, du hành cùng chân hàm trụ một gian. Hiện tại chân hàm không ở nhà, vậy hắn một người ở. Một người chủ cũng hảo, muốn làm cái gì đều phương tiện. Hắn trước như cũ ở trong phòng tản bộ bối thư, chờ tiêu thực đến không sai biệt lắm mới bắt đầu làm thiện thể thuật, sắp ngủ trước lại tu luyện một chút tâm pháp, lúc sau rửa mặt đánh răng là có thể ngủ. Không biết có phải hay không thật là ban ngày nghe được nhìn đến tin tức quá khắc sâu, nghĩ đến cũng nhiều, hắn làm rất nhiều mộng, trong đó có một cái nhất hoang đường quỷ dị. Hắn thân ở một cái vô hạn trong không gian, màu đen sương mù ở lưu động mang ra rào ra tiếng gió. Ta thực nhỏ bé, hắn trong lòng nổi lên cái này ý niệm. Sau đó liền nghe được cái gì thật lớn đồ vật kéo động tiếng bước chân. Sàn sạt xa, ầm ầm ầm hắn có chút hốt hoảng, hạ ý tứ mà tìm một cục đá núp vào. Kia cổ thanh âm càng gần, mặt đất cũng bắt đầu rung động, hiêu mà một chút hắn tầm mắt nội nháy mắt đen xuống dưới thô nặng tiếng hít thở lên đỉnh đầu vang lên cùng với mà đến còn có ấm áp khí thể ướt dầm dề. Hắn tâm mãnh nhảy dựng lên, quá chân thật, hắn tâm muốn nhảy ra ngoài. Có cái gì đáp thượng bờ vai của hắn, ép tới hắn thiếu chút nữa nằm sấp xuống đi, hắn nhìn không được ngẩng đầu xem, quá lớn quá tối, hắn chỉ nhìn đến một tảng lớn bóng ma, sau đó liền bừng tỉnh. Tỉnh lại khi du hành phát hiện chính mình nổi lên một thân hãn, chính là hắn cũng không có tâm tình đi lau lau, hắn còn ở hồi tưởng vừa mới cái kia cảnh trong mơ, hiện tại cái kia cảnh trong mơ vẫn cứ rõ ràng mà ở trong đầu, mà kệ là thanh âm vẫn là xúc giác đè ở trên vai lực lượng, đều như vậy chân thật. Cái khe cảnh trong mơ Hắn lập tức nghĩ đến này từ đáng tiếp cảnh trong mơ cái gì đều nhìn không thấy hắn cũng không có biện pháp nghiệm chứng. Chuyện này hắn không có cùng bất luận cái gì một người nói, nhật từ liền như vậy qua đi, bọn họ ở lộ thành cũng ở gần một năm. Sinh hoạt khi có khúc chiết bất quá lớn nhất khúc chiết cũng chỉ là ở bọn họ tiểu khu mặt sau xuất hiện một cái cái khe bởi vì xử lý đến kịp thời chỉ là cái khe sinh thành khi thu hoạch hai người tánh mạng cũng không có tạo thành nhân viên khác thương vong du hành lại một lần gần gũi mà nhìn đến cảnh trong mơ giả thân ảnh, kỳ thật này đã hơn một năm nhìn qua cảnh trong mơ giả bề ngoài thật sự nhìn không ra có cái gì trung điểm, nam nữ già trẻ đều có cường tráng gầy yếu cũng có. Thật sự cân nhắc không ra, hơn nữa hắn cũng xác định hắn cũng là cảnh trong mơ giả bởi vì lúc sau hắn lại lục tục đã làm ba lần mỏng. Mỗi một lần cảnh trong mơ đều so trước một lần rõ ràng, nhưng là hắn chạy. Từ lần thứ hai cảnh trong mơ bắt đầu, hắn vẫn cứ ở cục đá biên, trên vai vẫn cứ đắp trọng vật kia một lần hắn lập tức ngay tại chỗ lan lộn cất bước liền chạy. Chạy vội chạy vội liền tình mộng mặt sau hai lần cũng là như thế này tiến vào cảnh trong mơ khi hắn vẫn cứ ở chạy vội, vì thế hắn xác định cảnh trong mơ tồn tại kéo dài tính. Vậy chạy bái ở chải xuôi màu đen sương mù cảnh trong mơ bên trong chạy vội cũng không khó, hắn ngũ cảm không tồi, trong bóng đêm biện thanh năng lực không yếu, mặt đất chấn động vang lớn, phía sau có cái gì ở truy hắn, nhưng chính là một lần đều đuổi không kịp. Đến bây giờ hắn đã có ba tháng không có làm cái khe mỏng. Làm hắn không như vậy khẩn trương còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn cũng không có về cái khe phương vị nhận chi. Tin tức thượng cũng nói cảnh trong mơ giả là có thể cảm ứng được triệu hoán chính mình cái khe là cái nào cũng không phải tùy tiện là một giấc mộng cảnh giả tiến vào cái khe liền có hiệu quả cần thiết dò số chỗ ngồi. Cảm ứng không đến, vậy còn không có quan hệ. Hằng Mỹ, xem một chút người đệ đệ ta đi đi DWC. Phía sau Kim nãi nãi ở kêu hắn, hắn lên tiếng đi vào phòng tùy tay đem Kim hàng tuấn đặt ở trên đùi điên, mừng rỡ hắn ngao ngao kêu. Nãi ta ba ta mẹ đâu? Hai vợ chồng vừa mới còn ở, lập tức đều không ở nhà. Kim nãy nãy không để bụng ngữ khí từ trong WC truyền đến, ở đóng cửa phía trước đưa ra tới một cái tin tức đi cho ngươi làm mai đi. Chương 287 vô tận tua nhỏ 20. Này trận Kim Phụ Kim mẫu bắt đầu lo lắng du hành trung thân đại sự. Ở bọn họ xem ra, hiện tại cái khe vết nước rốt cuộc thành thật, mọi người rốt cuộc có thể quá thượng ổn định nhật tử, khẳng định muốn sấn trong khoảng thời gian này cấp đại nữ nhi tìm cái đối tượng nhi. Đại khuê nữ mau 21 tuổi, như hoa tựa đóa tội tác tìm đối tượng Nhi vừa vặn tốt. Đến nỗi đọc sách trở về sau trường học khôi phục kết hôn cũng có thể tiếp tục đi học sao, này ở trước kia cũng là thực bình thường sự tình. Chờ kết hôn, cho dù về sau cái khe lại lần nữa sinh động, khuê nữ cũng có một cái dựa vào người. Hảo đi tuy rằng nữ Nhi mấy năm nay vẫn luôn thực biêu hãn, biêu hãn đến so nam nhân còn cường chút nhưng trung quy vẫn là cần phải có người dựa vào A. Liền tính không kết hôn, trước nói nói chuyện thích hợp nói cũng có thể trước đính hôn, kết hôn về sau lại nói. Tóm lại, thừa dịp an ổn trước cấp nữ nhi nói một cái đối tượng, về sau cũng thêm một cái bảo hộ nàng người. Hai vợ chồng tư tưởng tương đối cổ xưa, lại cũng là đại đa số cha mẹ tâm tư. Mà hết thầy này tiền đề là, muốn tìm một cái đáng tin cậy con rể, nếu con rể có khả năng, về sau nữ nhi cũng có thể hơi chút giúp đỡ một chút trong nhà, rốt cuộc nàng đệ đệ còn nhỏ đâu. Hoài như vậy tâm tư kim phụ kim mẫu bắt đầu tìm kiếm. Bình tĩnh mà xem xét kim hàng mỹ lớn lên là rất đẹp bằng không cũng căng không dậy nổi du hành cấp thân thể này cạo đầu đinh cùng xuyên nam trang trước kia trên mặt bị thương lưu lại vết sẹo cũng hoàn toàn không nghiêm trọng nữ nhi vẫn là rất đẹp. Bọn họ hỏi thăm một phen tìm được một cái lộ thành bản địa bà mối tặng lễ thác đối phương hỗ trợ giới thiệu giới thiệu. Sinh hoạt lại như thế nào quá, nên kết hôn vẫn là đến kết hôn, hiện tại lộ thành trụ người lại tạp lại loạn, bà mối cửa này công tác ngược lại càng thêm nổi tiếng lên. Nói cách khác không có người giới thiệu chỉ dựa vào chính mình tìm kiếm vẫn là tương đối khó. Nửa tháng sau tìm được một cái các phương diện đều không tồi, trong nhà con thứ, đại ca đã cưới vợ sinh con, ở liên tiếp mấy năm hỗn loạn chung, ba mẹ đều còn khỏe mạnh thân thể cũng hào. Gia đình điều kiện cũng không tồi, cha mẹ ở trước kia khai tiểu công ty, nhà trai phía trước là cao trung thể dục lão sư Thể dục lão sư hảo A, kim mẫu vừa lòng vô cùng, này thuyết minh thân thể hảo, rắn chắc Tiếp xúc lúc sau, nhà trai cũng tương đối vừa lòng, vì thế kim phụ kim mẫu vội vàng làm nữ nhi cùng nhà trai thấy một mặt Tuy rằng nữ nhi tổng nói không kết hôn, nhưng kia không phải hài từ lời nói sao Cái nào nữ nhân không kết hôn Kết quả còn không có cùng nữ Nhi nói đi, nhà trai bên kia thắc người giới thiệu lại đây nói, không nói chuyện phiên thiên Nhi đi. Hai vợ chồng cảm thấy quá kỳ quái, ngày hôm qua còn nói đến tốt lành, như thế nào hôm nay liền thay đổi còn cảm thấy mặt mũi thượng có điểm không qua được nhiều mất mặt nột. Vì thế mới ở nhận được điện thoại sau, vội vã mà liền chạy đến bà mối trong nhà. du hành cấp kim phụ kim mẫu gọi điện thoại, bên kia không có người tiếp, hắn trong lòng thực bất đắc dĩ. Nói cái gì thân a. Hắn chẳng lẽ còn có thể kết hôn không thành. Chờ a chờ, hai cái giờ sau phu thê hai đã trở lại, kim phụ cái kia sắc mặt nha cùng lao một tầng nổi hôi dường như, hắc đến muốn mệnh kim mẫu tác tương phản, đó là cùng soát bạch sơn giống nhau, trắng bạch trắng bạch kim phụ đem người đỡ vào nhà, làm du hành đi đảo nước ấm cho người mẹ uống. Làm sao vậy đây là, không có việc gì không có việc gì. Kim mẫu uống nước xong hào một ít, nhìn du hành liền phải khóc không khóc. Trần cữu cữu đi ra phòng ngủ nhóm vừa thấy, lo lắng hỏi, muội a, ngươi làm sao vậy? Sau đó Kim mẫu liền khóc lớn lên, ta đáng thương hằng mỹ a. Rốt cuộc làm sao vậy? Đây là hằng tốt đẹp ân huệ Trần cữu cữu chạy nhanh lại đây an ủi, lại hỏi muội phu, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói a cấp chết người. Có thể nói như thế nào? Kim phụ hắc mặt lắc đầu cùng bà mối xào một trận, không có việc gì. Ánh mắt ý bảo hài từ ở quay đầu lại lại nói. du hành chưa nói cái gì, chờ kim phụ bọn họ quay đầu lại lại nói thời điểm, hắn liền ghé vào ven tường nghe lén. Nguyên lai hai vợ chồng đi bà mối nơi đó, bắt đầu thời điểm bà mối nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ nói nếu thu lễ, liền giúp bọn hắn lại tìm một cái, để một cái nam 36 tuổi ly dị mang hoa. Này, này, này không phải bẩn thiểu người sao? Bọn họ nữ nhi mới 21 tuổi, như thế nào gặp gỡ tương đến ly dị mang oa mặt trên? Một bộ truy vấn, người giới thiệu mới nói không cao hứng mà nói chúng ta đều không quá quen thuộc bốn phương tám hướng có duyên phận mới ở tại này một khối là không. Người thác ta làm mai kia cũng không thể hố ta à. Chúng ta nơi nào hố ngươi, ta cùng ngươi nói ta khuê nữ tình huống, không có giống nhau là giả, nàng học tập đặc biệt hào. Nếu không phải cao nhị năm ấy cái khe phá dối, hiện tại đã sớm ở hào đại học đọc sách kim mẫu vội nói. Chính là nàng có một cái đệ đệ a Kim Phụ cũng không cao hứng, có đệ đệ làm sao vậy, này không phải ngay từ đầu liền nói cho ngươi sao. Người giới thiệu hừ một chút chính là ngươi không nói cho ta hắn vài tuổi. Người nói một chút 18-9 tuổi đệ đệ cùng 3 tuổi đệ đệ kia có thể giống nhau sao ta cho rằng Kim Hằng Mỹ 21 tuổi, nàng đệ đệ hẳn là liền so nàng tiểu cái 1-2 tuổi, bên ngoài những người khác đều không sai biệt lắm như vậy, nếu không tiểu cái 5-6 tuổi cũng thường thấy, nào biết đâu rằng là tiểu 18 tuổi. Kim mẫu lúc này vững chắc mà ngây ngần cả người tiểu tiểu 18 tuổi làm sao vậy? Ngay sau đó phản ứng lại đây, vội nói yên tâm ta cùng nàng ba con trẻ, hải tử chính chúng ta có thể mang tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn mang đến gánh nặng. Ha ha, người giới thiệu cười sửa sang lại khăn quàng cổ, mắt phong mang ra một tiên nửa lũ làm người không thoải mái ý vị. Điều này cũng đúng, các ngươi thoạt nhìn cũng tuổi trẻ, hoàn toàn không giống 40 vài người, đảo như là 35-6. Nghe xong lời này, Kim mẫu cười rộ lên, Kim phụ lại trực giác không đúng, này người giới thiệu ánh mắt quá không đúng. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe người giới thiệu nói, tiểu 18 tuổi đệ đệ kỳ thật cũng không phải nhiều quan trọng sự tình, quan trọng là đứa nhỏ này nên không phải là cháu ngoại mà không phải thân nhi tử đi. Oanh, Kim mẫu hai mắt trừng lớn hồ hấp dồn dập có thể nói là lại cấp lại tức lại thẹn bực thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, nàng, nàng, nàng làm sao dám nói ra như vậy đáng sợ nói. Nàng Hằng Mỹ, nàng Hằng Mỹ như thế nào có thể bị ấn tượng như vậy thanh danh? Nàng trù khí cắn răng gần từng chữ một mà nói, đó là ta thân sinh nhi tử là Hằng Mỹ thân đệ đệ. Nga cũng là tùy tiện ngươi nói, dù sao hiện tại xã hội như vậy loạn ta cũng hỏi thăm không đến. Dù sao kia người nhà là không chịu, nếu ngươi nếu muốn ta tham chiếu đơn thân mụ mụ mang hoa tiêu chuẩn giúp ngươi lại tìm kiếm một cái cũng đúng ai ai ngươi làm sao vậy? Kim tiên sinh ngươi xem lão bà ngươi này xem thường phiên thật hù chết người, không phải là muốn té xỉu đi, này nhưng không kém ta Kim phụ ôm lấy té xỉu thê từ cái mũi phôn khí, không kém ngươi, ngươi đi đi. Làm mai mối sự tình liền tính, Hằng Mỹ nàng mẹ liền cấp khí tới rồi. Nói xong, chân Cựu Cựu cũng cảm thấy sinh khí, mắng, người nào sao đây là, loại chuyện này như thế nào có thể nói bậy, bại hoại Hằng Mỹ thanh danh. Khi hiện tại làm sao bây giờ? Kim phụ thở dài, không thế nào làm. Hiện tại nàng mẹ cái dạng này cũng không phải cấp hàng Mỹ làm mai hào thời điểm. Chờ một chút đi, đêm này một vụ trước phóng phóng. Dù hành đứng thẳng thân thể, biểu tình mặc danh, hắn thật sự là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kế tiếp cái kia bà mối nói chuyện xác thật quá khó nghe. Cái gì cháu ngoại thân nhi từ, nếu là kim hàng Mỹ bản nhân nghe được lời như vậy, không được tức giận đến nổi điên. Nói như vậy đối nữ hài từ thương tổn bao lớn. May mắn hắn không phải bản nhân, những việc này với hắn mà nói không đau không ngứa. Nói nữa trời xui đất khiến làm kim phụ kim mẫu bọn họ buông cho hắn làm mai ý niệm đối hắn tới giảng là chuyện tốt. Biết được kim phụ bọn họ tạm thời từ bỏ cho hắn làm mai xong việc hắn liền đem chuyện này đặt ở một bên. Lúc sau nhật từ kim mẫu luôn là yêu sầu mà xem hắn, ánh mắt mang theo ái náy cùng chiều mến, hắn có chút ăn không tiêu, rớt khoát nhiều trốn tránh nàng một chút. Nhật thử thực mau qua đi an toàn khu số lượng cũng không có đại biên độ gia tăng, chín thành trở lên quốc dân vẫn cứ ở sóc này độ nhật tránh né cái khe tập kích. Lộ thành cùng cách vách tăng thành đã sớm đều đã chật cứng người kim ra nơi tam phòng ở cũng ở một ngày nào đó ngay đón ba cái hộ gia đình. Đây là thượng tầng an bài người vốn là miễn phí ở người khác phòng ở, liền cự tuyệt đều không thể. Biến cô phát sinh ở một ngày nào đó trạng vạng kim ra nơi tiểu khu mặt sau có một cái an tĩnh lại cái khe, lại bởi vì cái khe bị vây lên, đã sớm đã thói quen chúng nó tồn tại cư dân hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ gặp được những cái đó cái khe cùng núi lửa chết giống nhau, đột nhiên bùng nổ. Đầu tiên là một tiếng vang lớn, du hành phòng dựa vào cái kia phương hướng, bởi vậy nghe được rất rõ ràng. Hình như là có thứ gì dừng ở ven đường tre vũ sắt lá bàn thưởng. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là có nhân ra ban công rớt chậu hoa hoặc là thứ gì xuống dưới, một lát sau dưới lầu có người ở kêu to, hắn mới mở ra cửa sổ đi xem. Đối diện trên đường cửa hàng che vũ sắt lá thượng có một đoàn màu đen đồ vật không ít người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ kêu to thanh chính là từ những người đó giữa phát ra tới. Hắn còn mơ hồ nghe thấy báo nguy a là cá nhân, lại có người chỉ vào nào đó phương hướng. Hắn liền thăm dò theo xem qua đi, sau đó liền nhìn đến phía trước cái khe rào chắn phá một cái động lớn. Hắn tim đập một chút ngưng thần tiếp tục xem qua đi, bên trong có cái gì bóng dáng ở đông đưa. Loảng soảng oanh, chỉ ở trong nháy mắt thật sự chỉ là một cái chớp mắt chi gian, thật lớn lực lượng rào chắn toàn bộ rút lên, ở mọi người tiếng thét chói tay trung rào chắn bị tạp khai thẳng tắp mà hướng du hành bọn họ cư trú này đống lâu tạp lại đây. Du hành chỉ tới kịp thấy cái khe trung vươn bàn tay khổng lồ một góc, sau đó phi lao ra cửa phòng. Phòng ngủ môn mới vừa đóng lại, phía sau liền truyền đến kịch liệt va chạm cảm chỉnh đống lâu đều rung động một chút. Hắn chạy nhanh ngồi sổm xuống ôm đầu. Trong nhà địa phương khác kim mẫu các nàng ở thét chói tai tiếng thét chói tai bị bao phủ ở cửa sổ rách nát tạp âm chung. Qua 6-7 giây động tĩnh mới dừng lại, Du hành thử xem xem đẩy cửa ra, phát hiện phòng ngủ môn đã bị tạp đã chết. Phát sinh sự tình gì kim mẫu các nàng từ trong phòng ngủ ra tới, xảy ra chuyện thời điểm kim mẫu cùng kim nãi nãi đang ở cấp kim hàng tuấn tắm rửa chân mở thì tại trong phòng tắm rửa, lúc này đều vội vội vàng vàng mà ra tới. Phòng sau cái khe lại độc đem rào chắn tạp đến chúng ta trong tiểu khu. du hành từ bỏ mở cửa, đối hoảng loạn kim mẫu bọn họ nói, đem đồ vật đại khái thu thập một chút ba cùng cữu cữu khẳng định cũng muốn đã trở lại. Bọn họ hai người đi lãnh cơm đi, nếu thu được tin tức khẳng định sẽ gấp trở về. Bên ngoài cái khe bắt đầu hoạt động tuyệt đối là cái tin tức xấu. Nếu nó tiếp tục giãn nứt khuếch trương như vậy bọn họ có khả năng yêu cầu chuyển nhà. Mau thu thập đi, ai ai. Dù hành biên hỗ trợ thu thập biên dùng di động cấp kim phụ gọi điện thoại, bất quá mặc kệ là kim phụ vẫn là chân cữu cữu đều không có tiếp nghe chân mở gấp đến độ thẳng rậm chân. Lúc sau hắn lại cầm di động xem xét tin tức tạm thời không thấy được cái gì tin tức. Ngẫm lại cũng là sự tình mới phát sinh không đến 3 phút chính là nghe bên ngoài cuồn cuộn không ngừng hải đang cảnh báo thanh thanh âm kia tầng tầng lớp lớp không ngừng là phụ cận hải đang ở bóp còi lấy hắn thính lực nghe tới hải đang tiếng còi không ngừng này một chỗ nghe được nhân tâm phiền ý loạn hắn cảm thấy thực không ổn đồ vật thu thập thật sự mau làm sao bây giờ người cứu cứu bọn họ cũng chưa tiếp điện thoại có phải hay không đã xảy ra chuyện chân mở gấp đến độ xoay quanh Du hành chạy đến ban công đi xem cái khe phương hướng, liền như vậy 10 phút thời gian cái khe thế nhưng đã khuếch trương 5 lần không ngừng. Trường mà thô to bàn tay khổng lồ không ngừng tập kích các nơi, bắt được cái gì đều hướng cái khe cuốn, ngay sau đó rồi lại lại vướt ra tới. rầm rầm, nơi nơi đều là kêu to thanh, hắn chạy nhanh tính ra một phen, dựa theo như vậy tốc độ, lại quá 10 phút này đống lâu cũng đem tiến vào 10 mét công kích khu vực, hắn nhanh chóng quyết định dọn thượng đồ vật chúng ta trước xuống lầu. Không sai trước xuống lầu chúng ta khai lên xe đến tiểu khu cửa chờ cữu cữu bọn họ. chương 288 vô tận tua nhỏ 21. Chỉnh đống lâu người đều cấp điên rồi, họa trời dáng nói chính là như vậy, mặc cho ai đều không thể tưởng được yên ổn sinh hoạt sẽ ở nháy mắt bị đánh vỡ. Toàn thành ở cùng thời gian rung chuyển lên, đương cục căn bản không kịp phản ứng, khắp nơi cái khe liền đã thành họa, lộ thành chung vô số cái khe máy đo lường đồng thời phát ra tiếng còi cảnh báo phụ cận cư dân lui tán. Chính là mỗi cái phương hướng đều ở vang, rốt cuộc có thể thối lui đến chạy đi đâu. tìm phụ cùng đại cứu tử chân chấn quốc ở trong đám người gian nan mà đi qua, hắn đem trang cơm canh hộp cơm nhét vào trong quần áo kéo hảo lặp liên, một cái tay khác giữ chặt đại cứu tử, người thật sự quá nhiều, ở đại nhà ăn lãnh cơm người ở nghe được tiếng còi sau hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Vì không bị đám người tễ tán, bọn họ đành phải cho nhau lôi kéo ra bên ngoài tễ. Xảy ra chuyện gì? Thành âm này là cái khe xuất hiện cảnh cáo, lộ thành đã xảy ra chuyện. Như vậy dày đặc như vậy ồn ào tiếng còi đồng thời xuất hiện kim phụ tâm bang bang thẳng nhảy, một cổ bất an cùng sợ hãi nhéo hắn tâm. Hắn biên chạy động cùng chân chấn quốc nói, chúng ta chạy nhanh về nhà. Chờ tới rồi trên đường, cái loại này khủng bố cảm vô hạn phóng đại, cơ hồ nơi nơi đều là hải đăng tiếng kêu to, hắn cắn răng hướng ra phương hướng đuổi. Chạy vội đám người, pha âm thét chói tay lập tức toàn bộ đều rối loạn Một đạo tân sinh cái khe đột nhiên ở trước mắt sinh thành kim phụ bước chân phanh lại không kịp thế nhưng liền như vậy cứng rắn thẳng tắp mà đụng phải đi. Trong nháy mắt kia hắn đầu trống rỗng, bén nhọn cương khí cắt qua hắn mặt đau đớn hắn đôi mắt, sau đó hắn cảm giác chính mình té ngã, hẳn là đại ca kéo lại chính mình. Người không sao chứ a Bên tai là đại cứu tử vội vàng tiếng kêu kim phụ lau một phen đôi mắt đầy tay huyết. Đừng chạm vào cắt đến mí mắt còn có thể thấy được đồ vật không? Trần cửu cửu đem tay ở hắn trước mắt hoảng. Thấy được, vậy là tốt rồi, mau mau chúng ta đi mau. Trần cửu cửu liền lôi túm đem kim phụ túm rời đi này cái khe chung quanh tiếng thét trói tay cất cao một cấp bậc đột nhiên xuất hiện cái khe mấy giây chi gian thu hoạch mấy người tánh mạng, mùi máu tươi lập tức tràn ngập mở ra tùy theo mà đến còn có cái khe chung tùy ý rơi bắt giữ con mồi bàn tay khổng lồ. Mau mau mau, đại ca. Tìm phụ cảm giác chính mình bị đẩy đi ra ngoài, mà lôi kéo chính mình tay buông ra, hắn dùng sức mà nháy mắt bị thương mí mắt chảy ra huyết làm hắn tầm mắt trở nên mơ hồ. Hắn chỉ xem tới được một cái bàn tay khổng lồ co rút lại hồi cái khe chung cùng đại cữ tử xuyên màu lam quần áo giống nhau nhan sắc kẹp ở bàn tay khổng lồ tay phùng gian thực mau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn nước mắt lập tức rớt xuống dưới cảm tình cùng lý trí ở không ngừng cho nhau liên lụy, hắn biên khóc biên hướng bên ngoài vừa lăn vừa bò. Cũng không biết chạy bao lâu chạy rất xa, hắn cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất dựa vào tường khóc. Cuối cùng hắn lau lau nước mắt, đôi mắt lại hồng lại sưng, đau đến cơ hồ không mở ra được. Lúc này hắn mới chú ý tới trong túi di động ở vang, chuyển được sau bên kia là nữ nhi thanh âm, hảo ta lập tức liền đi trở về. Hắn vốt tường hướng tiểu khu đi trở về đi, du hành cắt đứt điện thoại ta, không phải phải nói chúng ta sao, hơn nữa kim phụ ngữ khí cũng quá kỳ quái, thế nào? Bọn họ không có việc gì đi. Đối mặt kim mẫu các nàng truy vấn, hắn đành phải hàm hồ gật đầu, hết thảy phải đợi kim phụ trở về mới biết được hy vọng bọn họ hai người đều bình an không có việc gì. Hắn đem xe tiểu tâm mà ngừng ở tiểu khu bên ngoài trên đường phố, nơi này tạm thời là an toàn, đợi hơn 10 phút, hắn mắt sắc mà nhìn đến kim phụ thân ảnh chỉ có một người. Nhìn đến kim phụ bước đi tập tảnh bộ dáng hắn chạy nhanh xuống xe đi tiếp. Đôi mắt của ngươi bị thương. Hắn đỡ lấy kim phụ tay, rõ ràng cảm giác được kim phụ tay ở phát run. Kim phụ run giày bắt lấy hắn tay, sưng đỏ đôi mắt nhìn hắn, người cựu cữu, người cựu cữu không có. du hành trong lòng trầm xuống, chạy nhanh đỡ kim phụ hồi trên xe, bọn họ xe dựa vào một góc cũng không sẽ đã chịu hỗn độn dòng xe của ảnh hưởng, chân mở trong mòn con mắt nhìn không tới triệu phu vội vàng hỏi, đại ca ngươi đâu. Kim phụ bi thống mà nói, đại ca bị bàn tay khổng lồ cuốn đi. Cái, cái gì? Kim phụ bụng mặt không nói chuyện nữa chính là ai nấy đều thấy được hắn bi thương. Chân mở một hơi thưởng không tới, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Đại tàu hiện tại làm Kim phụ cấp chủ ý là không thành, du hành dứt khoát chính mình chào chủ ý. Mẹ ngươi xem mợ ta chuẩn bị lái xe. Ai ai, ngươi tiểu tâm click mở. Nãi nãi chỗ ngồi phía dưới kia ô vuông có một cái hòm thuốc, ngươi nhảy ra tới cấp ta ba thu thập một chút đôi mắt miệng vết thương. Đã biết an bài thỏa đáng lúc sau. Hắn liền dẫm hả chân ga rời đi nơi này, phía sau này phiến tiểu khu, người đã sớm đã đi không. Rút lui lúc sau hắn từ kính chiếu hậu nhìn đến, số căn bàn tay khổng lồ đang ở các đống lâu gian điên cuồng mà ném tạp phẳng phất có cái gì thâm cựu đại hận. Quá hung một tầng bóng ma bịt kín hắn tâm, hắn đã thả ra lớn nhất hạn độ 5 cái cao cấp con rối thế thân theo năm cái phương hướng bôn đào tìm hiểu lộ tuyến, lúc này hắn tính toán hướng trong đó một phương hướng đi, bên kia khu vực còn tính an toàn. Chính là lái xe chạy đến một nửa, một tảng lớn bóng ma từ bầu trời rơi xuống, hắn chạy nhanh phanh lại, liền nghe được từng đợt liên tục trầm đục. Bên cạnh một chiếc xe khẩn cấp quẹo vào chính là hướng bọn họ xe đâm lại đây, sau lại tuy rằng hiểm hiểm tránh đi, sau thùng xe vẫn là bị đâm móc méo một góc. kia đó là thứ gì? Kim nãi nãi run rẩy ngón tay đường cái thượng kia đôi đồ vật du hành thấy trên đường một đống thi thể chồng chất bởi vì là từ trên cao rơi xuống thi thể bộ dáng có thể nghĩ có bao nhiêu dọa người. Hắn nhìn thoáng qua kia liếc mắt một cái liền rừng ở một khối bành trướng thi thể thượng một loại thân thể tự nhiên nôn mửa phản ứng liền dũng đi lên, vì thế chạy nhanh nghiêng đầu tránh đi. Trong lòng lại quải mấy vòng, này đó thi thể cũng là từ cái khe ném ra tới sao. Rốt cuộc là cảnh trong mơ giả, vẫn là mặt khác vô tội thụ hại quần chúng. Quá dọa người, kim mẫu chỉ nhìn thoáng qua liền kêu to ra tiếng ôm lấy kim phụ không dám ngẩn đầu. Ta đổi nói đi, các ngươi tiểu tâm ngồi xong, ta suy nghĩ kế tiếp khẳng định không yên ổn. Du hành nói, lúc sau tao ngộ cũng chứng thực hắn dự cảm từ trên trời giáng xuống các loại đồ vật cũ nát chiếc xe, cái cục đá tủ lạnh tivi chờ các loại đồ điện. Này đó còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là bên trong các loại thi thể. Kỳ thật đơn thuần thi thể còn ở mọi người nhưng tiếp thu phạm vi, rốt cuộc mấy năm nay cái khe lan tràn, vô thanh vô tức chi gian liền đem nhân thể cắt trực diện hung tàn huyết tinh trường hợp người không ở số ít không đến mức bị những cái đó thi thể dọa đến. Đáng sợ chính là những cái đó thi thể không biết đã chịu cái gì ta ác đối đãi tuyệt đại bộ phận đều sưng to đến giống một chọc liền phá bóng cao su, ngũ quan mơ hồ, làn da phiên khủng bố màu tím đen. Càng làm cho người khó có thể tiếp thu chính là dưới ánh mặt trời, những cái đó thi thể ở hòa tan. Sau đó thi thể chậm rãi sụp xuống đình trệ, dung tiến thổ nhưỡng, giật tán ở trong không khí, chỉ tại chỗ lưu lại một bãi than màu đen dấu vết. Này so du hành lúc trước ở trong thế giới hiện thực tao ngộ ma tu cắn nuốt nhân loại cảnh tượng càng thêm dọa người. Còn nhiều thêm vài phân ghê tờm cảm, mà chân mở đang xem qua những cái đó thi thể sau, lại lần nữa khóc hôn mê bất tỉnh kim mẫu tinh thần trạng huống cũng không thể nói tốt chính là kim phụ, lúc này cũng hốt hoàng. Nhưng thật ra Kim nãi nãi lúc này biểu hiện ra thực cứng cỏi một mặt hống tôn từ lại cẩn thận mà khai đạo như từ trước kia có chút say xe nàng, ở du hành đua xe kỵ tránh né cái khe cùng trời dáng vật thể khi thế nhưng tinh thần phấn chấn, làm hắn không khỏi tâm sinh bội phục. Lụ thành phía trước phong bế cái khe toàn bộ bùng nổ mở ra, thương vong kỳ thật không lớn, rốt cuộc xuất hiện cái khe địa phương phụ cận cũng không có rất nhiều người cư trú, ban đầu cũng có rào chắn vây quanh trước tiên chạy trốn rất nhiều người. Lúc sau cái khe không ngừng nhổ ra đồ vật đầy trời mà tạp chỉ cần trốn đến hảo cũng sẽ không như thế nào bị thương. Du hành đem xe chạy đến mỗi con phố thượng tránh ở dưới mái hiên, chỉ nghe thấy không biết cái gì phương hướng đồ vật tạp lạc thanh âm khoanh tròn đương đương vang. Liền ở chỗ này chờ một chút đi này nhất đẳng liền đợi mau hai ngày cũng may lộ thành vốn dĩ liền không phải cái khe phân bố dày đặc thả nhiều địa phương nói cách khác cũng không có khả năng bị thuyền tới cấu trúc an toàn thành thị đám người ở lúc đầu phân loạn lúc sau thực mau đã bị tổ chức đội ngũ Trần An xuống dưới bất quá tạm thời không có tuyệt đối an toàn địa phương, Lộ Thành lãnh đạo tầng đối ngoại lên tiếng, kêu gọi mọi người tự hành tìm kiếm an toàn nơi, chú ý trời cao vứt vật rời xa cái khe, vật tư phái phát hết thảy như thường, đều đến Lộ Thành các khu đại nhà ăn lĩnh, đồng thời còn sẽ có vật tư nhảy dù bộ đội từ từ. Kia chúng ta liền đi đại nhà ăn đi. Du Hành cẩn thận nghe xong hai lần, xác định bọn họ cái này khu nơi đại nhà ăn trước mắt vẫn là an toàn, liền trưng cầu Kim phụ ý kiến. Tìm phụ gian nan mà nghĩ nghĩ, đại nhà ăn hình như là không thành vấn đề. Có thể đi liền đi thôi. Hào, du hành liền tiểu tâm mà hướng đại nhà ăn phương hướng khai đi, trên đường loạn tượng cũng đừng để ra tắc xe tắc đến rất nghiêm trọng, mới vừa quẹo vào mẫu con phố khi, hắn tầm mắt tối sầm một chút. Kỳ thật tầm mắt ám, rất có khả năng là thái dương biến mất ở tầng mây sau, độ sáng hạ thấp duyên cớ, nhưng hắn không biết như thế nào trong lòng rất là bất an theo bản năng đem xe sang bên. Hằng Mỹ làm sao vậy? mẫu hỏi hắn, hắn cũng không có biện pháp hồi phục chỉ nói ta xuống xe nhìn xem. Hắn xuống xe tiểu tâm mà duỗi đầu ra bên ngoài xem, bầu trời xác thật có cái gì ở di động, di động tốc độ còn không chậm xa xa nhìn giống một đoàn quạ đen, chính là thực mau hắn liền xác định kia không phải di động điều đàn. Đó là cái khe, đó là ở di động cái khe. Không phải khuếch trương mà là thật sự ở trình thể di động. Cái khe như thế nào đột nhiên sẽ di động đâu, làm sao vậy hằng Mỹ. Lúc này Kim Phụ cũng hoãn lại đây, thanh âm khan khan hỏi. Hắn vẫn là đến thừa nhận, chính mình đại nữ nhi thật là phi thường có khả năng, hiện tại xem nàng sắc mặt không tốt, khẳng định là ra đại sự. Các người xuống xe xem, bầu trời kia đồ vật là cái gì? Kim Phụ đôi mắt xem không rõ lắm, khiến cho thê tử đi xem. Một lát sau Kim mẫu tay chân rụng rời mà hồi xe, mặt bạch bạch hảo, hình như là cái khe, nó ở động Kia đồ vật đã từ bầu trời di động đến phụ cận cao lầu, tùy ý mà cắn nuốt nó thích đồ vật kim mẫu vừa lúc thấy một cái máu chảy đầm điền nửa người dưới nện xuống tới, trên mặt đất chạm vào ra một đại đóa huyết hoa, người đều phải dọa hôn mê. Kim phụ liền bái cửa sổ xe híp mắt xem, đồng từ co rút lại. Di động cái khe hùng hổ dễ như chờ bàn tay đem một đống đại lâu tầng cao nhất thước đi, trường mà nhiều bàn tay khổng lồ châm ngòi thổi gió, rào đắc nhân tâm hoàng sợ, du hành bọn họ thấy, những người khác tự nhiên cũng thấy. Trên đường lập tức càng rối loạn, Du hành không có vội vã xâm nhập dòng xe cộ ngược lại hồi xe đem laptop mở ra, ngón tay tung bay chi gian, trên màn hình số liệu hình ảnh không ngừng biến hóa, hắn nhìn bên trong vô tự di động cái khe điểm đỏ, sinh ra rốt cuộc đi con đường nào mờ mịt. chương 289 vô tận tua nhỏ 22. Ta không biết nơi nào là an toàn, ba, người nói còn có đi hay không đại nhà ăn. Nữ nhi bọn họ còn cần chính mình, cái này nhận thức làm kim phụ tỉnh lại lên, nghe xong nữ nhi dò hỏi. Hắn tự hỏi một chút gật đầu, đi thôi, người tổng muốn ăn cơm, đi lại nói. du hành cũng là như vậy tưởng, xem kim phụ đánh lên tinh thần tới cũng hơi chút yên tâm một ít, đồng ý tới sau, tiếp tục hướng đại nhà ăn phương hướng khai đi. Hiện tại đường phố càng rối loạn, du hành tập trung tinh thần lái xe, lại muốn phòng bị không chung, cũng muốn chú ý chung quanh chiếc xe, nhà mình xe bị cọ A cọ đâm A đâm, cũng không rảnh lo. Mới vừa khai không đến 10 phút, bỗng nhiên một chiếc xe buýt từ trên trời giáng xuống. Du hành lập tức đánh tay lái khẩn cấp né tránh chính là xe buýt tạp rơi xuống đất mặt khiến cho nổ mạnh khí lãng thực đủ, nhấc lên ven đường một chiếc xe đạp điện thẳng tắp bay đến bọn họ trên xe. Oanh, xe đạp điện tạp đến du hành ghế điều khiển phương hướng, hắn chỉ tới kịp từ nhẫn chữ vật ném ra sở hữu chăn chứa đựng bao lấy chính mình. Cánh tay trái cùng chân trái chuyển đến độn đau, xe đánh mấy cái toàn nhi rốt cuộc dừng lại, hắn gian nan mà đem cửa xe đỉnh khai ôm chăn lăn xuống trên mặt đất. Kim phụ bọn họ đều không có sự, lục tục bò ra tới. Mau tránh ra, lại có cái gì nện xuống tới, một đám người chạy nhanh cho nhau lôi kéo lôi kéo trốn đến bên cạnh kiến trúc. Kiến trúc đã có không ít người ở tránh tay, mỗi người sắc mặt kinh hoàng. Không có việc gì đi. Các mẹ nhìn xem, Kim mẫu quan tâm hỏi, du hành liền đem tay áo kéo lên, chính mình cẩn thận mà đè đè, sờ nửa sờ chân, lắc đầu, không có việc gì, sát điểm rượu thuốc tiêu sưng liền hào. Kim mẫu nhíu mày, đồ vật đều ở trên xe. Nàng đứng lên tính toán đi ra ngoài lấy, Du Hành giữ chặt nàng, đừng đi ra ngoài, bên ngoài hiện tại nguy hiểm. Chính là người bị thương, người yên tâm ta chạy nhanh lên, thực mau trở về tới. Trưởng phu đôi mắt không thoải mái, bà bà là lão nhân gia, đại tàu người còn mộc đâu, cũng chỉ có chính mình có thể đi ra ngoài lấy đồ vật. Du Hành vẫn là không chịu kim mẫu là cái thế nào thân thể hắn còn không rõ ràng lắm. Vốn dĩ liền không khỏe mạnh sinh kim hàng tuấn sau lại ngã xuống một cấp bậc nếu không phải gen cải tiến dịch thông thả mà tầm bổ. Mấy năm nay nhiều bôn ba thân thể đã sớm chịu không nổi. Làm nàng đi ra ngoài lấy đồ vật nếu là lại gặp phải bầu trời tạp đồ vật nàng đều chạy không thoát. Đừng đi, xem nữ nhi bãi mặt thực nghiêm túc thực không thể thương lượng bộ dáng kim mẫu đành phải nhược nhược mà ứng. du hành lén lút ăn xong nguyệt hoa lộ cực kỳ xa xỉ. Loại này đang rực dược, dược hiệu đặc biệt hảo kẻ hèn dùng để tiêu xương giảm đau căn bản là đại tài tiêu dụng hiệu quả dựng xào thấy bóng. Hắn lại cho chính mình ấn một chút xoa xoa, thực mau thì tốt rồi. Nên làm cái gì bây giờ đâu, bên kia hoàn toàn không có tin tức ra tới sao. Ai nha cuộc sống này nhưng như thế nào quá, muốn chết lạc. Dù hành đánh giá quanh thân hoàn cảnh, nguyên lai like đây là một nhà trang phục cửa hàng, bề mặt rất lớn, hiện tại trừ bỏ bọn họ người một nhà còn có mười mấy người ở bên trong tị nạn hắn liền đi theo những người đó nói chuyện biết bọn họ cũng là ở trên đường bị di động cái khe cấp bước tiến tới nói nói đỉnh đầu một trận vang lớn kim hằng tuấn sợ tới mức một cái run run chề môi lại khóc lên tổn thọ a khẳng định lại có cái gì nện xuống tới những cái đó quái vật là nổi điên lạc ta đi trên xe lấy đồ vật các người ở chỗ này chờ ta du hành hoạt động hoạt động tay chân hắn thương thế đã hoàn toàn hảo hiện tại đột nhiên náo động trên xe đồ vật liền có vẻ càng thêm chân quý Hắn nhẫn chữ vật mấy năm trước trang không ít đồ vật chính là theo thời gian trôi đi, một bộ phận đã qua nhưng dùng ăn ngày Hắn ở quá thời hạn trước đem kia bộ phận toàn bộ ăn luôn cho tới hôm nay dư lại thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa này đã hơn một năm ở lộ thành cư trú ẩm thực đều có định lượng căn bản không có con đường đi thu hoạch đồ ăn tới bổ sung tồn chữ. Cho nên trên xe vài thứ kia bao gồm đồ ăn cùng hòm thuốc đều là phi thường chân quý. Hắn tốc độ phi thường mau cậy ra vạn vẹo biến hình cửa xe, vài dây gian đem đồ vật thu được nhẫn chữ vật lúc sau lại ôm hòm thuốc sau sách lên bao đến tương đối tốt đồ ăn bao vây trở về hướng. Kim mẫu đứng ở cửa lo lắng mà nhìn hắn, xem hắn chạy trốn đặc biệt mau trong lòng thập phần tự hào. Qua lại không cần một phút du hành cũng đã đã trở lại. Chỉ lấy đến mấy thứ này, Kim nãi nãi lục xem một chút, Kim mẫu vội nói, bắt được nhiều như vậy liền rất hảo hằng Mỹ đừng lại đi. Tới ăn cơm chiều đi, trời đã tối rồi. Kim phụ trầm mặc mà đem trong lòng ngực đã sớm bị đè dẹp lép cơm nắm lấy ra tới, hắn cũng là mới nhớ lại tới. Nhét vào trong lòng ngực thời điểm cơm nắm nóng bỏng đến nóng ruột hiện tại lại lạnh say xưa cũng tán thành khó coi hình dạng. Kim phụ trầm mặc mà nhìn thê tử nhảy ra chén, một người phân một phần. Hắn nhớ rõ đại ca trong lòng ngực thu hắn cùng đại tàu cơm chiều, nghĩ đến đây, lại nhìn đến đại tàu đờ đẫn biểu tình trong lòng đặc biệt khó chịu. Hắn không ngừng một lần mà tưởng, nếu chính mình không bị thương, đại ca còn sẽ xảy ra chuyện sao? Hắn không nhìn thấy, cũng không biết đại ca rốt cuộc là như thế nào bị bắt đi. Là vừa hảo bàn tay khổng lồ liền bắt được hắn, vẫn là vì cứu chính mình. Chính là đại ca đẩy chính mình, nếu không đẩy nói chính mình khẳng định cũng sẽ bị bắt lấy đi. Càng muốn, hắn liền càng khó chịu. Bên kia chân mở tiếp nhận chén, lại không biết ăn mẫu thật cẩn thận mà khuyên nàng, tầu tử, người ăn chút nhi đi, nếu đại ca biết ngươi không ăn cơm nói, khẳng định thực lo lắng ngươi. Khuyên vài câu sau chân mở trong mắt xoay chuyển, ngay từ đầu nghe được tin tức xấu thời điểm, đúng là chạy nạn thời điểm, thậm chí tới không cơ hội quá nhiều bi thương. Ông trời cỡ nào không công bằng, nàng tầm mắt rừng ở bên cạnh cô em chồng trên người, một phen tuổi còn không hiện lão, nữ nhi nhi tử đều có. Lại dừng ở đối diện tiểu cô lão công trên người, nàng rũi không ra dơ tay Một chỉnh chén cơm bị tạp đến kim phụ trên đầu, hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại, cảm giác được phần đầu độn đau cùng lạnh ướt cơm ở trên mặt lăn lộn Chân mở cuồng loạn, vì cái gì ta lão công đã chết ngươi còn sống Vì cái gì A nói xong gào khóc, kim phụ chố mắt mà ngồi kim mẫu đại dương miệng chân tay luống cuống, nước mắt lập tức rơi xuống Bên này động tĩnh hấp dẫn những người khác lực chú ý, cũng xúc động một ít người tiếng lòng, bọn họ nhớ tới chính mình thân nhân, ở chân mợ bi thống tiếng khóc chung, mặt khác phương hướng cũng lục tục vang lên tiếng khóc. du hành giúp Kim Phụ xử lý tốt miệng vết thương sau trầm mặc mà ngồi ở bên cạnh Kim nãi nãi phẫn nộ mà dùng tay chỉ Kim Phụ mắng, quan ngươi chuyện gì? Quan ngươi chuyện gì? Ngươi liền như vậy làm nàng đánh A ta đem ngươi nuôi lớn không phải làm ngươi bị người đánh, ngươi có hay không điểm cốt khí A. Kim mẫu nhìn xem trượng phu, nhìn xem bà bà, nhìn nhìn lại bị bà bà phiến một cái tát bồng đầu tán phát tàu tử trong lòng khổ nhiều đến nếm bất qua tới. Mẹ, đừng nói nữa. Kim nãi nãi tức giận đến nha, xem như từ trên đầu thương, trên mặt thương, cũng luyến tiếp xuống tay đánh, chỉ có thể lại mắng một câu, người còn dám làm nàng đánh ngươi, ta liền đánh nàng, nói được thì làm được. Nói xong xoay người đi mang tôn tử. Dù hành thở dài, những lời này liền để đến quá nói thiên ngôn vạn ngữ. Kim nãi nãi là thật sự dám xuống tay, nàng cũng mặc kệ quả không quả phụ, dám đánh nàng nhi từ, nàng liền phiến trở về. Hắn vừa mới cũng khiếp sợ Kim nãi nãi là nói đánh là đánh, hoặc mà đứng lên một cái bước nhanh liền hướng chân mở trên mặt phiến, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Hiện tại tưởng tượng, lúc ấy ở bệnh viện nàng nghĩ lầm Kim phụ nghe xong chính mình nói đi ra cửa xảy ra chuyện, mà đánh chính mình một cái tát thật đúng là không kỳ quái, vị này lão thai thái chính là cái này phong cách. Kim phụ vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Du hành cũng không có biện pháp khuyên nhiều, vì thế ngồi ở một bên mân mê laptop bỗng nhiên nghe được trên lầu lần nữa truyền đến vang lớn. Lần này vang lớn không giống trạng vạng chỉ liên tục mấy giây, hắn cảm giác được chấn động ở dần dần tiếp cận giống như ở hướng bọn họ tới gần. Làm sao vậy, có cái gì xuống dưới? Hắn ứng kim phụ một câu sau đứng lên, nguy hiểm cảm giác càng ngày càng nặng, hắn hô to có cái gì xuống dưới đại gia cẩn thận. Hắn ý bảo Kim phụ bọn họ lên rời đi, nhanh lên. Có thứ gì a hình như là có thanh âm có phải hay không lại tập xe xuống dưới a a a Một trận kịch liệt lay động ánh trăng phô chiếu xuống dưới ánh sáng tỏ một thất người tái nhợt mặt. Trên lầu bị thước đi, đột nhiên đã bị thước đi. a mọi người kinh tủng mà kêu to, vội vàng mà thoát đi, hỗn độn mà thô tráng bàn tay khổng lồ khắp nơi loạn trào khoảnh khắc chi gian liền có mùi máu tươi phiêu tán ở không chung. Đại gia chạy nhanh đoạt môn mà chạy, du hành đứng ở trên đường thở dốc, vừa mới thật sự quá mạo hiểm, hắn cùng kim phụ cơ hồ là liền lôi túm mới đưa thất thần chân mỡ làm ra tới tâm còn ở bang bang thẳng nhảy. Sau lại bọn họ lại tìm mặt khác một gian phòng ở dàn xếp, là ở cách vách phố một nhà hàng, nơi nơi đều hoa đầy tị nạn người, đại gia giống như chim sợ cành cong không ngừng chạy trốn. Kết quả sau nửa đêm lại tao ngộ cái khe tập kích lại lần nữa thay đổi một chỗ. Bọn họ còn không dám trực tiếp ở trên đường cái nghỉ ngơi Tuy rằng trên đường cái hoạt động lên càng mau, nhưng nếu là nện xuống tới cái thứ gì, lại là liền che đậy địa phương đều không có. Như thế nào lựa chọn đều là lưỡng nan. Cả đêm công phu, làm cho mọi người tinh bị lực tẫn, duy nhất tin tức tốt chính là không biết có phải hay không quá mức mỏi mệt chân mở không có lại làm ra quá kích hành động, làm kim phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà kệ thế nào, đại cữu ca ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện cũng là hắn một cái tâm bệnh, hắn lấy không ra cường ngạnh thư thái đối mặt đại cữu ca thê từ. Ngày hôm sau, bọn họ liền tiếp tục hướng đại nhà ăn bên kia đi, chính là càng đi, du hành trong lòng càng giác bất an. Lộ thành đã trở thành ẩn hình quốc nội đầu cái an toàn khu, không có khả năng thật sự cứ như vậy bó tay không biện pháp mới đúng. Từ ngày hôm qua trạng vạng đến bây giờ, chỉ nghe thấy cái khe máy đo lường tiếng còi không gián đoạn mà vang lên, cứu viện quảng bá cũng có tuy rằng không có gì an bài cũng làm người an tâm. Hôm nay tắc vẫn luôn là an tĩnh, lớn như vậy một cái an toàn khu cũng quá không bình thường. Bọn họ cư trú khu vực ở vào lộ thành trung tâm, khoảng cách đại nhà ăn tương đối gần, trốn tránh chạy vội tránh, thật vất vả đi vào đại nhà ăn nơi đường cái, đã bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ, Nhìn không tới giới hạn vết nứt răng nanh đại trương ngang qua ở trước mắt trực tiếp đem này phố chặn ngang cắt đứt, bọn họ bị ngăn cách tại đây một bên, hoàn toàn không qua được. Thiên A, dù hành bỏ lên trên phụ cận cao lầu đi xem, nhà ăn đại lâu liền ở vết nứt một khắc sườn, bất quá xem qua đi thời điểm, lại phát hiện khắp đại lâu đều không thấy. Nhà ăn đại lâu không thấy, ngày hôm qua cứu viện Quảng Bá Minh Minh nói còn ở. Chính là du hành chính mình cũng xem xét qua tối hôm qua đại nhà ăn còn ở trên đường cái khe cũng không đủ để phá hủy nó. Hôm nay đã không thấy tâm hơi, này thật là một cái không xong phát hiện, hắn bỏ xuống lầu nói cho kim phụ bọn họ, đi theo hắn cùng nhau lên lầu mặt khác bạn đường cũng đem tin tức khuếch tán cấp những người khác thực mau nhóm người này đều biết đại nhà ăn biến mất tin tức nháy mắt ồn ào lên. Chúng ta đây nên đi nơi nào? Cứu viện ở nơi nào a? Hướng mặt khác khu đại nhà ăn đi thôi a. Mê mang lại lần nữa bao phủ trụ những người sống sót, Du Hành híp mắt nghịch ánh mặt trời nhìn về phía mặt khác phương hướng, ý đồ từ cái khe loạn địa địa phương tìm ra lúc sau có thể đi phương hướng. Chương 290 vô tận tua nhỏ 23. Chúng ta tốt nhất có thể tìm được một chiếc tân xe. Du Hành nói, Kim Phụ hỏi, tìm được xe sau muốn đi mặt khác khu đại nhà ăn sao? Không biết tới đó thời điểm địa phương còn ăn không an toàn. kia cũng phải đi nhìn xem chúng ta tổng muốn ăn cơm. Cái khe ở di động có thể nói tuyệt đối an toàn địa phương là không tồn tại. Bọn họ yêu cầu không ngừng di động, tại đây trong lúc nếu có thể tìm được đồ ăn vậy càng tốt trước mắt xem ra cái này xác suất thấp nhất. Trước mắt cung cấp đồ ăn đại nhà ăn đã là lựa chọn tốt nhất dựa gì ăn gì, dựa vào đại nhà ăn trong khoảng thời gian ngắn ít nhất ăn uống không lo. Du hành ở đùa nghịch quá notebook lúc sau đã phát hiện, hắn phía trước tiệt đáp internet tín hiệu đã hoàn toàn cắt đứt di động cái khe lực phá hoại quá cường. Không biết tín hiệu khi nào có thể khôi phục, hắn cũng liền không biết nên đi chạy đi đâu, hết thảy chỉ có thể dựa chạm vào vận khí. Hướng đại nhà ăn đi, là xu thế tất yếu. Chính là xe thay đi bộ không phải như vậy hào tìm, lộ thành là một cái quản lý quy phạm thành thị, cái khe tai nạn cũng không giống tang thi thế giới như vậy, tỷ lệ tử vong kinh người, vô chủ đồ vật nhiều. Cho nên bọn họ cũng không có tìm được thích hợp chiếc xe. Ngày này cũng hoàn toàn không bình tĩnh, bọn họ từ bồn khu đại nhà ăn bên kia rời khỏi sau, một đám người kỳ thật cũng không có như thế nào tách ra, rốt cuộc hiện tại cũng chưa địa phương đi, người nhiều còn có cảm giác an toàn một ít. Đã trải qua ban ngày gian nguy, mới đến đến cách vách khu đại nhà ăn, may mắn chính là nơi này đại nhà ăn còn hoàn hảo, đầu bếp công nhân còn ở. Cũng có cơm ăn, ở phản ứng lại đây lúc sau, nơi này tụ tập không ít người. Do hỏi bếp công cứu viện vấn đề chúng ta cũng không biết hoa. Lại hỏi đại nhà ăn đồ ăn có đủ hay không, tổng quản nói, nếu này phiến khu người đều tới còn có thể chống đỡ một tuần. Có người vội hỏi kia ăn xong lúc sau làm sao bây giờ. Tổng quản mặt lộ vẻ khó xử cái này không phải tha quyền lực trong phạm vi. Ăn ngay nói thật nơi này đồ ăn chứa đựng đều là mặt trên vận lại đây, nửa tháng vận một lần. Du hành liền cùng người trong nhà tạm thời ở đại nhà ăn ở lại, kim mẫu trước đem mộc ngốc ngốc chân mở an trí hào, lại đến đỡ nữ nhi. Mẹ ta chính mình có thể đi, không có việc gì không có việc gì, mẹ đỡ ngươi. Bên kia người sống sót còn đang ép hỏi tổng quản, vậy ngươi cùng thượng cấp liên hệ một chút sao, như thế nào liền ngươi cũng liên hệ không thượng này không hố cha sao. Tổng quản liên tục cười khổ ta đánh quá rất nhiều điện thoại, ta trực thuộc cấp trên là thị chính đại sảnh hậu cần bộ chính là không ai tiếp a. Hiện tại điện thoại cũng đánh không ra đi, thật sự không có biện pháp. kia cái kia TV thượng không phải diễn, các người loại người này đều sẽ có bí mật thông tin con đường A. Tổng quản, chỉ có thể cười khổ. Du hành bọn họ ở đại nhà ăn ở một tuần, trong lúc đại nhà ăn ăn uống khu đông khu bị cái khe cắt đứt, đông khu cư trú người sống sót toàn bộ bị nuốt hết. Bác khu cùng nam khu cũng không dám trụ người, sôi nổi tế tới rồi tây khu. Cũng là lần này dịch địa phương, du hành thấy được tô minh chính là chân hàm bạn trai vốn dĩ sao thấy được cũng liền thấy được hắn cũng không có chào hỏi ý tứ nhưng kim phụ cũng thấy được lại nói tiếp phía trước vẫn là hắn cùng đại cữu ca cùng đi tô ra cũng là hắn khuyên đại cữu ca không cần lại bước chân hàm làm nàng ăn nhiều chịu khổ cũng liền biết trong nhà hào kết quả hiện tại đại cữu ca xảy ra chuyện hắn trong lòng cực kỳ ái náy, vừa thấy đến tô minh liền nhớ tới chân hàm nếu chân hàm ở nói cũng không đến mức làm đại cữu ca chết thời điểm bên người không có cái nhi nữ ba liền tính biểu tỉ không đi tô ra cữu cữu xảy ra chuyện thời điểm là ở bên ngoài chân hàm cũng không có khả năng ở hắn bên người trạng vãng mốc cơm thời điểm xảy ra chuyện ai có thể thường được đến đâu tuy rằng con nữ nhi an ủi kim phụ vẫn là có khúc mắc ta đi đem chân hàm tìm tới làm nàng nhìn xem ngươi mợ đi con nữ nhi ở nàng hẳn là dễ chịu một chút lời này nói rất có đạo lý du hành liền nhìn kim phụ đi qua đi một lát sau bên kia truyền đến xôn xao tựa hồ là đánh nhau rồi Hắn chạy nhanh chạy tới, liền nhìn đến Kim Phụ đang cùng một người tuổi trẻ nam nhân tự đánh vào cùng nhau kia tuổi trẻ nam nhân vừa thấy chính là Tô Minh. Bên cạnh còn có một cái trung niên nữ nhân đang ở chụp phủi Kim Phụ, vừa thấy chính là cùng Tô Minh là một đám người. Nhìn đến chính mình thân cha bị đánh nơi nào có thể thờ ơ, liền tính không phải thân cha cũng là nguyên thân cha, du hành sông lên đi liền đem Tô Minh túm lên. Tô Minh nơi nào đem hắn để vào mắt, bất quá là một cái nhà đầu thúi. a Nhà đầu thúi trực tiếp bẻ cong hắn tay, du hành đem kim phụ nâng dậy tới kim phụ đã đầy mặt ưu thanh tránh thoát hắn tay sau đối với tô minh lại là một chân đá. Tô minh tay bị du hành bẻ chết lúc này chính che lại tay ngao ngao kêu, bị kim phụ một chân đá đi xuống căn bản không kịp phản ứng, lập tức nằm trên mặt đất đại thở dốc. Con của ta A, trùng nhiên nữ nhân nhào lên đi ôm lấy tô minh, giết người lạc. Cứu mạng A có người giết người lạc, các người mới là giết người phạm, giết người phạm. Kim Phụ mắng to, Du Hành thậm chí nhìn đến bờ môi của hắn ở run run, đó là bị chọc tức. Khó được thấy Kim Phụ bị khí thành như vậy. Ba sao lại thế này? Kim Phụ run rẩy ngón tay trên mặt đất người, xúc sinh cái này xúc sinh đem người biểu tỉ đưa đến cảnh trong mơ giả hiệp hội. Du Hành kinh ngạc một chút nháy mắt là có thể lý giải Kim Phụ vì cái gì thức giận như vậy, cảnh trong mơ giả hiệp hội nói được rất êm tai, kỳ thật chính là cảm từ đội hiệp hội đi vào người cơ bản chính là đưa vào cái khe mạnh. Lần trước cái khe lần nữa bùng nổ từ cái khe ném trước hết ném ra tới chính là những cái đó cảnh trong mơ giả thi thể. Những cái đó thi thể thảm trạng mọi người đều rõ như ban ngày. Có thể thấy được cái kia phương án là sai lầm, được đến chỉ là tạm thời bình tĩnh căn bản vô pháp trị tận gốc. Cái khe như là chơi chán rồi, không lưu tình chút nào mà đem hư món đồ chơi ném ra tới, hơn nữa tại đây trong lúc đạt được lớn hơn nữa là thú, đem những người sống sót quấy đến long trời lở đất. Vừa nhớ tới đại cữ ca nữ nhi duy nhất cũng gặp như vậy, bất hạnh, kim phụ hoàn toàn nhịn không được kêu to ra tiếng, đại ca. Bụng mặt ngồi dưới đất khóc lớn lên, mấy ngày liền tới áp lực tại đây một khắc bị tận tình mà phóng thích là hắn hại chân hàm. Sớm biết rằng đánh gãy chân cũng không thể làm chân hàm lưu tại tô ra, gãy chân tổng so toi mạng cường. Hiện tại làm sao bây giờ? Đại cữ ca duy nhất cốt nhục cũng không có, hắn như thế nào không làm thất vọng hắn. Bộ dáng này của hắn làm du hành thật không dễ chịu, hắn ngồi xổm xuống đi an ủi kim phụ, bên cạnh một cái cảm kích người thấy thế trong mắt xoay chuyển cũng thò qua tới nói với hắn lời nói. Nguyên lai cái này thím là tô minh hàng xóm, xem như cảm kích người, vừa mới kim phụ chính là nghe nàng nói mới biết được chân hàm đã xảy ra chuyện, vừa mới bắt đầu tô minh còn nói dối, nói chân hàm là hỗn loạn chung mất tích đâu. Cái này đại thầm miệng lưỡi sắc bén mà lại cùng du hành nói một lần. Ta mới vừa cùng người ba nói xong. Hắn liền động thủ, hát cũng thật hung. Ta xem kia người nhà nên đánh, lúc ấy kia cô nương khóc la không chịu đi đâu, cái kia người trẻ tuổi liền lấy ra cái gì báo cáo, nói kia nữ hài từ là bệnh tâm thần, hắn là người nhà có thể làm chủ làm nàng vì nhân dân làm cống hiến thứ gì sao. Đều ở tại một chỗ, ngày thường lại nhàn rỗi không có việc gì làm, hàng xóm các trong nhà giữa chưa đánh mấy cái hát gì, người hiểu chuyện đều biết. Cái này đại thẩm chính là trong đó nhân tài kiệt xuất tương đương tốt bụng. Ta không quen nhìn nhà bọn họ thật lâu lạc, nghe xong lúc sau, hắn cũng thập phần phẫn nổ, cảnh trong mơ già cùng hiệp hội sở dĩ có thể vẫn luôn tồn tại, hơn nữa lên án nhỏ lại chính là bởi vì đương cục dùng bình đẳng trao đổi làm tôn chỉ Ai đều không muốn chết, đây là nhân chi thường tình. Cho nên lấy ra ích lợi tới áp dụng tự nguyện nguyên tắc. Lúc này mới làm loại này cùng loại tế phẩm vi phạm chủ nghĩa nhân đạo hành vi vẫn luôn bảo lưu lại tới. Nhân ra đều là tự nguyện, người khác liền càng khó mà nói cái gì. Chính là ở thực thi trong quá trình, bởi vì nhân viên hỗn tạp chờ vấn đề, không ngừng là cơ sở người vẫn là thực thi quản lý người, đều có khả năng sẽ có tồn tại một ít tư tâm người. Chân hàm chính là ở tô minh người nhà tư tâm hạ bị bắt hy sinh. Hắn đi qua đi đem tô minh nâng dậy tới, đầu tiên là giúp đối phương đem chiếc tay trở lại vị trí cũ, còn nói một câu, xin lỗi nói ta liền không nói, người hại ta biểu tỷ ta cùng ta ba đem ngươi đánh một đốn, này liền tính giải quyết riêng, thế nào? Các ngươi đem ta như tử đánh thành như vậy còn tưởng giải quyết riêng. Không có cửa đâu, ta muốn báo nguy bắt các ngươi cho các ngươi đi ngồi tù ăn lao cơm. Kim Phụ cũng phẫn nộ mà nói, không giải quyết riêng ta nhất định phải đánh chết hắn. Nói xong lót tay áo lại muốn nhào lên đi, du hành liền tà cản hữu cản, đi đến kim phụ bên người nhỏ giọng nói với hắn một câu, kim phụ ánh mắt một ngưng, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu vây xem đám người, dừng ở cách vách dựa vào tường ôm đầu gối ngồi đại tàu trên người. Nữ nhi nói được không sai, này không thể làm đại tàu biết, nàng sẽ chịu không nổi. Cũng may nàng gần nhất không thích nói chuyện xem náo nhiệt hiện tại cũng không lại đây. xác thật không hảo lại nháo lớn, làm đại tàu biết chân hàm tin tức liền không xong. Làm đại tàu cho rằng nữ nhi ở nàng không biết địa phương hào hào mà sinh hoạt như vậy cũng hào. Vẫn là nữ nhi nói rất đúng, bọn họ ra hai quay đầu lại có người đem người gõ bao tài lại lộng chết cũng không ai phát hiện. Kia, vậy được rồi. Chân hàm như vậy ôn nhu nữ hài tử, như thế nào biểu muội như vậy biêu hán. Hào cái gì hào, ta không đồng ý, kim phụ đồng ý tô minh cũng đồng ý tô mẫu nhưng không đồng ý kêu gào muốn báo nguy. Du hành liền cười lạnh, nếu không đồng ý ta liền ở chỗ này đem ngươi Nhi Tử đánh chết ngươi tin hay không? Ngươi dám, nơi này nhiều người như vậy, mọi người đều là chứng nhân A người này muốn giết người lạc. Nga, không giải quyết riêng vậy quên đi, ngươi đi báo nguy A. Chờ ngươi báo cảnh, chúng ta cùng nhau tới thanh toán chân hàm tiến hiệp hội sự tình, nàng hộ khẩu không ở nhà các ngươi càng không tới pháp định kết hôn tuổi, ngươi Nhi Tử căn bản không có khả năng cùng nàng kết hôn. Các người là dùng cái gì thân phận giúp nàng làm chủ cùng nhau tới tính cái rõ ràng. Dù hành nói xong lại cười, dù sao hiện tại như vậy loạn báo nguy cũng không chỗ ngồi báo đi, nhà các ngươi hại chân hàm cùng tội giết người không kém đi. Ta trực tiếp muốn ngươi nhi từ mệnh tới thường, tới một cái tiền trảm hậu tấu. Vớt ra một khẩu súng ngón tay vòng quanh chơi, cùng cục cùng cục, chung quanh một vòng đảo hút khí lạnh thanh, tổ mình cũng chủ khí lạnh vội nói, giải quyết riêng giải quyết riêng. Liền giải quyết riêng. Mẹ ngươi câm miệng, hành, du hành đưa điện thoại di động lấy ra tới, đem lục video bảo Tồn hảo lúc sau, đem Kim phụ nâng dậy tới liền đi. Đêm đó, Tô Minh đột nhiên bạo khởi đả thương người, đâm thường mà chết. Kim nãi nãi mẫu nghe bên kia ồn ào thanh thuận miệng hỏi, bên kia làm sao vậy? Kim mẫu liền nói, giống như có người nổi điên. Nga, chân mở không chút nào để ý, ngồi ở bên cạnh rũ xuống mi mắt phát ngốc mà nhìn chằm chằm sàn nhà. Qua đi Kim Phụ mới biết được ngày đó buổi tối chết chính là Tô Minh. Hắn kinh nghi bất định mà nhìn nữ nhi. Ngày hôm qua buổi chiều nữ nhi nói không cần đem sự tình nháo đại, lại tìm cơ hội đi đem người lộng chết hắn mới bằng lòng miệng thượng đáp ứng giải quyết riêng. Kết quả buổi tối người liền đã chết, lại sao cũng không có như vậy sao. du hành trở về hắn một cái chấn kinh biểu tình tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Kim Phụ nghĩ lại tưởng tưởng cũng là nữ nhi cả đêm đều ở chính mình bên người, khẳng định không phải nàng làm. Nói nữa chính mình nữ nhi hắn còn không rõ ràng lắm. Nơi nào có làm người nổi điên chính mình đem chính mình đâm chết bản lĩnh. Chuyện này liền đầu voi đuôi chuột mà đi qua chờ này gian đại nhà ăn đồ ăn ăn xong lúc sau, nơi này người lại lần nữa tan đi quyết định hướng cách vách tăng thành đi. Đại nhà ăn có 11 chiếc vận xe vận tải, hai chiếc ở cái khe công kích khu, vì thế mọi người phân biệt nhét vào mặt khác 9 chiếc vận xe vận tải tính toán cùng nhau đi trước. Lại lần nữa sóc nảy lên đường thời điểm, du hành thương thế đã hảo toàn, nhảy bắn chạy vội cũng tự nhiên, cái này làm cho kim phụ bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 291 vô tận tua nhỏ 24. Ở trên đường thời điểm, du hành bọn họ gặp lộ thanh muộn tới cứu viện đội, nói là cứu viện đội kỳ thật chi bằng nói là vật chất thả xuống đội. Bởi vì hiện tại cũng không có an toàn địa phương cung cấp cấp người sống sót, cho nên đương cục có khuynh hướng làm người sống sót chính mình tự do hoạt động phân tán mở ra nói lần tránh nguy hiểm cũng càng linh hoạt một chút. Lưu lại đồ ăn cho bọn hắn lúc sau cứu viện đội liền vội vàng mà rời đi, bọn họ còn muốn đi cái khe súng lại khu giải cứu những cái đó bị nhốt nạn dân đâu. kia chúng ta còn có đi hay không tăng thành A, nếu không đừng đi đi chức tuy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, vừa mới cứu viện đội không phải nói, ngày mai còn sẽ đến đưa đồ ăn sao, đến lúc đó sẽ quảng bá cho chúng ta biết. Dù sao có đến ăn, đãi ở nơi nào không đều là giống nhau. Dù hành cùng người trong nhà cũng giữ lại, vì thế cứ như vậy trốn đông trốn Tây Nhật từ qua một tuần, trong đội ngũ người lại càng ngày càng ít. Cái khe đánh úp lại thời điểm, không phải mỗi người đều có thể kịp thời né tránh trốn đến khai đồng bạn cuối cùng cũng thất lạc. Đồ ăn nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ đưa tới, phi cơ vẫn luôn ở không trung xuyên qua, một ngày nào đó một chiếc máy bay vận tải bị nhanh chóng di động cái khe đụng phải, nửa thanh thân máy tạp đến trên mặt đất kíp nổ xí nhiệt ánh lửa, hỏa lan tràn thượng phụ cận cỏ khô, lại liệu thượng mọc chất cửa sổ thực mau liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Mọi người chỉ có thể xa xa mà nhìn, phảng phất kia ánh lửa cũng đưa bọn họ tương lai toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Như vậy nhật từ quá rốt của có ý thứ gì đâu. Chính là thương cảm cảm xúc chỉ có thể liên tục vài giây thực mau cái kia gắn đứt máy bay vận tải cái khe tựa hồ phát hiện bên này có con mồi, gào thét chui qua tới. Không khí bị tua nhỏ thanh âm phi thường khủng bố có thể so với mấy ngàn căn đinh sắt đồng thời hoa pha lê, mọi người ầm ầm thứ tán. Thương cảm cùng bi thống đều là thời gian sở không cho phép người sống sót có thể làm chỉ có thể không ngừng trốn, trốn, trốn, trốn. Màn ảnh từ trên mặt đất nghiêng nghiêng hướng không chung lôi kéo, vô số khải hạp màu đen khe hở giống như ở trong nước du lịch tự tại, vừa di động cao lầu sụp đổ, mặt đất cảnh nước hỗn loạn trong đó nhỏ bé nhân loại chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Này một năm, ngắn ngủi một năm linh ba tháng lộ thành cùng tăng thành an toàn khu toàn diện tán loạn tổ chức lên lực lượng lần nữa bị đánh tan, xếp hàng tiến nhập xong thành cùng với mặt khác ở kiến an toàn khu người sống sót mất đi sinh tồn mục tiêu, bồn đào lại lần nữa trở thành chủ lưu ở tuyệt vọng bên trong tự sát dân cư số lượng dần dần bay lên bọn họ chu lên nhào hướng cái khe cuối cùng tiếng kêu không ngừng đánh tan mặt khác người sống sót tâm bất lực cùng vô vọng như từ khí khuếch tán du hành cũng phát hiện kim mẫu có một ít tâm lý vấn đề còn riêng vì nàng tiến hành tâm lý khai thông ở đến nỗi chân mở nàng là cự tuyệt cùng người khác câu thông cái khe bắt đầu di động lúc sau mọi người tựa hồ căn bản vô pháp an cư luôn là không ngừng lao tới tiếp theo cách kiến trúc thị nạn. Du hành ở phía trước mở đường, kim phụ đỡ kim nãi nãi, kim mẫu ôm hài tử, người một nhà cùng với mặt khác cùng đường đồng bạn một chân thâm một chân thiền mà đi phía trước đi. Đi qua cái khe bên cạnh khi còn muốn thu bụng con người cơ hồ là dẫm lên mũi đao nhi bước qua đi. Thô to tay ở trước ngực liêu quá, du hành chính là thu bụng hút khí cọ qua đi, một cổ kỳ quái xú vị, mang theo cái khe độc hữu hù bại cùng rách nát hơi thở chui vào mũi hắn, dẫn tới hắn có chút buồn nôn. Lại đây mẹ! Hắn rốt cuộc chen qua đi, liền vươn tay đi tiếp Kim Mẫu, Kim Hằng Tuấn ôm chặt hắn, đặng chân muốn hướng trong lòng ngực hắn phát, hắn thuận tay đem Kim Hằng Tuấn sách lại đây kẹp ở khuyều tay hạ Kim Hằng Tuấn liền tứ chi ôm lấy hắn. Ai con đường này quá khổ sở thật sự hào dọa người. Kim Mẫu lại đây lúc sau sắc mặt trắng bạch cũng vô tâm tình nói tiểu nhi từ luôn là phiền tỷ tỷ, vừa mới phịch loạn phát sự tình. Kim Phụ cũng lao một đầu hãn, cuối cùng là ra tới. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau cái khe đan sen địa giới, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Đi mau đi mau, một đám người chạy nhanh rời đi này một mảnh bị cái khe bao kẹp phong tỏa khu vực sợ lại lần nữa bị nhốt. Dù hành kẹp kim hàng tuấn chạy ở đằng trước đây là trải qua nhiều lần nguy cơ lúc sau xác định xuống dưới thuộc về hắn vị trí ở kim phụ bọn họ trong mắt nữ nhi thông minh đến mức tận cùng tính toán khu vực nguy hiểm thế nhưng thật sự tìm được một chỗ chân không kẽ hở làm cho bọn họ chui ra tới. Hai đại cái khe chi gian, bàn tay khổng lồ hoặc là nhìn không ra hình dạng quái điều trạng vật phát điên mà cuồng phát điên quét, cũng chỉ có nữ như có cái kia dũng khí, dẫn đầu đi qua đi. Cao gầy thân ảnh ở bàn tay khổng lồ gian xuyên qua, như là đi ở đi thông địa ngục cầu độc mộc thượng, Tính tính không nghĩ kim phụ lắc đầu ném ra suy nghĩ, nói cách khác hắn tâm lại muốn bang bang mà kinh hoàng đi lên. Đi ra khu vực này sau kỳ thật ngânh đón cũng không phải quang minh. Lại có cái khe lại đây. Mọi người lại lần nữa gặp được nan đề, đành phải lần nữa chạy vội lên, phía trước kia mấy chiếc xe đã sớm bởi vì không có xăng mà vứt bỏ, hiện tại cũng chỉ có thể dựa một đôi chân chạy. A cứu mạng A, nó đuổi theo đường xưa đi rồi. Dù hành đại thở dốc dừng lại hướng bên trái nhìn lại, quả nhiên cái khe đi theo bọn họ trong đội ngũ một cái họ lộ nam nhân rời đi, những người khác đã kinh lại hỉ lại sợ mà nhìn đường xưa rời đi phương hướng, bỗng nhiên một người phẫn nộ mà mắng to lên, nguyên lai hắn là cảnh trong mơ giả ta thao hắn cuối cùng tổng kết đã chết xứng đáng. không nghĩ tới a đường xưa cũng chưa nói cho chúng ta biết. lão trần a, ngươi cùng hắn nhất thục ngươi như thế nào liền cái này cũng không biết a. lão trần hắc mặt hắn cũng không nói cho ta bằng không ta nơi nào sẽ cùng hắn đi như vậy gần. tính tính đừng mắng hắn cũng không nghĩ sao. có người hòa giải ai nguyện ý làm cảnh trong mơ giả sao mọi người đều bình tĩnh một chút. ta mẹ nó bình tĩnh không xuống dưới. Một người nam nhân mạnh mẽ mà đã đi trên mặt đất một cục đá phát tiết lửa giận, hùng tợn mà tuần tra người chung quanh, gần từng chữ một mà nói các người rốt cuộc ai là cảnh trong mơ giả thành thật đứng ra, lăn. Đừng hại ta, hắn ánh mắt mang theo cùng đường bí lối điên cuồng, giống như một đầu lâm vào điên cuồng mãnh thú, phản phất chỉ cần có người gật đầu thừa nhận cảnh trong mơ giả thân phận, hắn là có thể lộ ra nhất sắc bén mà răng nanh cắn xé đi lên, trừ bỏ đối chính mình sinh ra uy hiếp đồ vật. du hành cũng bị như vậy ánh mắt chấn trụ Kỳ thật nhân loại mới là nhất khủng bố sinh vật, bọn họ không có cứng rắn vững chắc sát ngoài cùng với cao lớn tận trời thân thể chính là lại có thể hiền lộ ra làm cho người ta sợ hãi khi thế, không thể so dã thu kém. Hắn trong lòng cũng có chút lo lắng tuy rằng hắn đã làm mộng lại trước nay không có một tia đối nào đó cái khe cảm ứng. Này cùng mặt khác cảnh trong mơ giả so sánh với con rất lớn bất đồng, cảnh trong mơ giả hiệp hội không ngừng phụ trách phúc lợi trợ cấp phát chứng thực còn có một cái quan trọng công năng, vì cảnh trong mơ giả xứng đôi cái khe. Cái này xứng đôi, là song hướng, đồng thời cũng có thể là số nhiều. Nói cách khác một giấc mộng cảnh giả khả năng bị một cái cập trở lên cái khe sở đánh dấu cảnh trong mơ giả hiệp hội định nghĩa loại này cảnh trong mơ liên hệ vì cái khe đánh dấu, một cái cái khe cũng sẽ đánh dấu mấy cái cảnh trong mơ giả. Ở trước kia cái khe còn ở vào nhưng không trong phạm vi thời điểm, muốn bình ổn một cái cái khe nội quái vật hoạt động liền yêu cầu đem nó đánh dấu cảnh trong mơ giả đưa vào đi, số lượng giống nhau không ngừng một cái. Một nhân loại cũng có khả năng bị mấy cái cái khe đánh dấu, mà lúc này liền yêu cầu cảnh trong mơ giả hiệp hội làm tốt tài nguyên chỉnh hợp cùng với hợp lý phân phối cần phải phải làm đến cảnh trong mơ giả hy sinh thu hoạch ích lợi lớn nhất hóa. Nói nhiều như vậy, kỳ thật muốn nói rõ chỉ có một sự kiện đó chính là du hành cũng không phải điển hình cảnh trong mơ giả. Cái khe di động cấp cảnh trong mơ giả mang đến càng nhiều ác mộng, nhưng không có cái khe tìm tới quá hắn. Nhưng hắn cũng không xác định về sau cũng sẽ không có cái khe tìm tới tới, hắn hiện tại chính là một cái tiềm tàng tạc đạn người nam nhân này lo lắng thật sự có đạo lý thế đạo này quá mức dao động thoải mái làm người sống sót tâm đều dẫn theo rời xa sẽ hấp dẫn cái khe cảnh trong mơ giả là thực bình thường hành vi nói a đúng vậy lời nói liền chính mình lăn a người cũng đừng kích động a mọi người đều như vậy khó mà cùng nhau lại đây người như vậy cũng quá nhẫn tâm ai mẹ nó nhẫn tâm nhẫn tâm chính là bọn họ Bản thân là cảnh trong mơ già còn không dên một tiếng mạc làm cái khe đuổi theo chúng ta lấy mạng này không phải hại người sao. Nam nhân tiếp tục buông lời tàn nhẫn, hiện tại không nói đúng không? Tưởng hỗn làm mọi người vì ngươi chống đỡ cái khe đúng không? Hành, đừng làm cho ta bắt được ta tự mình đánh gãy chân của ngươi ném trên đường cái, làm cái khe tới thu ngươi. Không khí nháo đến rất cứng đờ ở tìm được đặt chân mà lúc sau, nhất ba người chia làm mấy cái tiểu đoàn thể nói chuyện, du hành nhà bọn họ người cũng vây ở một chỗ, thấy nữ nhi sắc mặt nghiêm túc tựa muốn nói gì quan trọng sự kim mẫu khẩn trương đến tâm đều phải nhảy ra ngoài. Lúc này mới vừa thoát vây, ngày lành còn không có quá một ngày đâu. Nàng giữ chặt du hành tay chờ mong hỏi, tiểu Mỹ A, ngươi đừng nói cho mẹ, ngươi là, ngươi là nàng không phải ngốc từ đằng trước đồng hành người kia liền bởi vì cảnh trong mơ giả nổi giận đùng đùng quay đầu nữ nhi liền banh mặt một bộ muốn nói quan trọng sự bộ dáng nàng sợ a du hành liền gật gật đầu ta là điểm này đầu tất cả kim phụ kim mẫu sắc mặt đều thay đổi kim nãi nãi vội vã hỏi là gì là gì các ngươi hai vợ chồng còn đánh cái gì bí hiểm nột chờ hỏi rõ ràng sau kim nãi nãi sắc mặt liền thay đổi như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không nói sớm a Xem như tử sắc mặt không tốt nàng chung quy nói không nên lời càng đả thương người nói, chỉ thật mạnh thở dài, người như thế nào hiện tại mới nói a may mắn không có cái khe tìm tới môn tới, bằng không không phải hại người sao. Kim phụ liền nói trước kia là hắn làm đại gia đừng nói ra tới, liền tính thật sự mơ thấy cũng chỉ giấu ở chính mình trong lòng. Nhưng đó là trước kia sao? Hiện tại cái khe đều có thể chính mình động ta xem nột khẳng định là cảnh trong mơ giả không tới tay chúng nó không chịu nổi bản thân động thủ tới tìm Sở dĩ chưa nói, là bởi vì ta cũng không có cảm ứng được cái khe phương vị. du hành đem chính mình suy đoán nói một lần, cuối cùng nói, bất quá vẫn là tương đối nguy hiểm, hiện tại nói ra là muốn cho ba mẹ lấy cái chú ý, chúng ta là tách ra vẫn là thế nào, ta là có khuyên hướng tách ra chính mình sống một mình. Tách ra đi, không được, không được, tách ra, một nửa một nửa, đồng ý tách ra chính là kim nãi, nãi cùng chân mợ cầm phản đối ý kiến chính là kim phụ kim mẫu. Mẹ Kim Phụ đối Kim Nãi nãi nói, Hằng Mỹ là ta nữ nhi, ngươi cháu gái. Kim Nãi nãi đem ngây thơ Kim Hằng Tuấn Bế lên tới đỉnh đến Kim Phụ trên mặt nhìn xem, đây cũng là con của ngươi ta tôn tử. Còn có ngươi, ngươi là của ta nhi tử. Hằng Mỹ ở chúng ta bên ngươi quá nguy hiểm, ta tuổi lớn chạy không mau, ngươi tức Phụ Nhi thân thể cũng không chắc địch tiểu Tuấn Nhi lại như vậy tiểu nếu cái khe đuổi đi chúng ta một nhà mông chạy, như thế nào chạy trốn quá. Nàng khó được hào hào mà nói lên đạo lý tới, nhìn Du Hành nói, hằng Mỹ ta liền như vậy cùng ngươi nói, nếu ta là cảnh trong mơ giả ta cũng sẽ ly các ngươi rất xa. Nhân sinh trên đời, thân nhân mới là thân cận nhất người, chúng ta phải vì thân nhân hào hào suy nghĩ một chút. Bản lĩnh của ngươi cũng đại, liền tính đơn độc đi ra ngoài, cũng có thể sống được hào ta tin tưởng ngươi. Du Hành bất đắc dĩ mà cười rộ lên, hắn đối tim nãi nãi chưa từng có chờ mong, cũng liền không có thất vọng. Kim Phụ chém đinh chặt sắt mà nói, không được ta tuyệt đối không đồng ý. chương 292 vô tận tua nhỏ 25. Khuyên can mãi, cuối cùng Kim Phụ giải quyết sức khoát chính là không muốn cái khe còn không có tới đâu. Đến lúc đó lại nói, đem sự tình nguyên lành đi qua. Lúc này mới ánh mắt phức tạp mà nhìn vừa mới mở miệng phát biểu ý kiến đại tàu. Đại tàu đã lâu không có mở miệng, hôm nay mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là làm nữ nhi rời đi. Kim Phụ trong lòng đừng để nhiều phức tạp nhiều khó chịu. Kim mẫu cũng là như thế cường cười nói, tàu tử, người nguyện ý nói chuyện à. Chân mở sâu kín mà nhìn trước mắt người, ngữ khí thường thường mà nói, hoặc là nàng đi, hoặc là ta đi ta không muốn cùng nàng cùng nhau tìm chết. Kim mẫu nóng nảy, tàu tử, chân mở liền cúi đầu không nói, du hành là muốn chạy bị kim phụ kim mẫu khuyên xuống dưới. Hắn nghĩ nghĩ, chờ đến hắn cảm ứng được cái khe kia một ngày lại đi cũng đúng. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Nếu định rồi xuống dưới, Kim Phụ cũng đối ngoại nói chuyện này, hắn đối ban ngày kia chàng trò khôi hài cũng có chút nghĩ mà sợ người kia đã có chút nổi điên. Hắn thật sợ đến lúc đó tiết lộ ra tới chính mình nữ nhi bị cảm xúc kích động vô pháp tự khống chế người xúc phạm tới chi bằng mở ra rằng muốn cùng đường còn có thể cùng đường, không nghĩ cùng đường liền hào tụ hào tán. Muốn hắn nói a chính mình khuê nữ như vậy có khả năng, này dọc theo đường đi đều là rõ như ban ngày, tuy rằng không có nói tốt ai làm lão đại, nhưng ra cửa hướng chỗ nào quải, đi nào một cái lộ, những người đó đều là nghe chính mình khuê nữ ý kiến. Hắn cân nhắc cùng chính mình ra tách ra người có, bất quá cũng tổng hội có vẫn cứ nguyện ý cùng đường đi. Quả nhiên, Kim Phụ đem tin tức ra bên ngoài một phóng, nhấc lên sóng to gió lớn, liên tục truy vấn. Kim Đại ca A Tiểu Mỹ thật là cảnh trong mơ giả. Ai ra này nhưng làm sao đâu. Kim đại ca, ngươi đây là ý gì tưởng cùng chúng ta tách ra. Rốt cuộc còn có ai là cảnh trong mơ giả, ma liêu nhi mà đứng ra. Cuối cùng, cũng chỉ có Kim gia Kim hằng Mỹ đối ngoại nói là cảnh trong mơ giả, không có người thứ hai, rốt cuộc có hay không mặt khác cảnh trong mơ giả mọi người cũng vô pháp xác nhận. Người nhìn xem ta ta nhìn nhìn ngươi, chỉ có không có người đứng ra thừa nhận kỳ thật cũng nắm không ra. Thế đạo này, chính là tràn ngập như vậy vô pháp đoán trước không biết nguy hiểm. Người có thể lựa chọn độc hành, chỉ cần người có thể chính mình đi ra một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại hiện trạng quá gian nan, một người độc hành nguy hiểm quá lớn, người vô pháp bảo đảm chính mình có thể giống một cái người máy giống nhau, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể đủ bảo trì độ cao cảnh giác tránh đi sở hữu nguy hiểm. Càng vô pháp bảo đảm, đưa người vượt qua hiểm địa kia cuối cùng một bước, ở kiệt lực thời điểm có thể có người vươn tay kéo người một phen. Người là quần cư động vật ở nguy cơ tứ phí hiện tại càng cần nữa đồng bạn không ngừng là hiện thực nhân tố cũng hoặc là tâm lý thượng nhu cầu. Lăn lộn tới lăn lộn đi, một nửa người người chóc khai nguyên đội ngũ, du hành bên người còn dư lại một nửa người, hai bên quyết định hảo đường ai nấy đi. Mà bên này Kim Mẫu khó có thể tin mà nhìn chính mình đại tàu đại, đại thầu ngươi nói gì? Ta nói ta muốn cùng bọn họ đi, ngươi đem nhà ngươi đồ vật phân một phần cho ta. Chân mở tương đối thiếu mở miệng, bởi vậy thanh âm trở nên có chút trầm thấp khàn khàn, nói ra nói lại vẫn cứ rõ ràng, nhanh lên, bọn họ phải đi. Đại tàu ngươi này kim phụ cũng cao mày, cẩn thận một cân nhắc liền biết đại tàu là có ý thứ gì, nàng ghét bỏ chính mình nữ nhi, hắn thực xin lỗi đại ca thề muốn chiếu cố hào tàu tử. Nhưng đó là chính mình thân nữ nhi a, như thế nào có thể như vậy vứt bỏ nàng, hắn làm không được. Đừng nói nữa ta nói rồi có ta không nàng có nàng không ta. A, nói cái gì sẽ giúp ta lão công chiếu cố ta ta nơi nào so được với các ngươi kim gia thiên kim nha? Đừng cọ sát nhanh lên đem đồ vật cho ta. Chân mở chính mình động thủ đi lấy đồ vật kim phụ kim mẫu đều không có cản kim nãi nãi nhưng thật ra kêu không cho nàng loạn lấy chính chúng ta ra cũng muốn ăn. Sau lại bị nhi tử giữ chặt kim phụ thở dài, mẹ cho nàng lấy đi. Cứ như vậy chân mở mang lên đại bộ phận đồ vật cũng không quay đầu lại mà đi theo kia nhất ba người đi rồi. Ở kia lúc sau Kim Mẫu khóc vài thiên kim phụ cũng đem đỉnh đầu chỉ có yên toàn bộ hút rớt. Tết âm lịch trong lúc hỗn loạn đã đến, mọi người căn bản không có tâm lực đi lý nó. Đại niên sơ tam sáng sớm, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, Thái Dương còn không có ra tới, toàn bộ thế giới tối tăm một mảnh. Du hành sớm liền tỉnh lại, thật sự cảm thấy lạnh đến hoảng, vì thế lên làm kiện thể thao. Thời tiết lạnh lẽo làm thân thể hắn thực không thoải mái tay chân luôn là băng băng lương lương cùng khối băng dường như làm nguyên bộ kiện thể thuật lúc sau mới chậm rãi ấm lại. Hắn tính toán lại là một bộ sau đó mắt sắc mà nhìn đến phía trước trên nhà cao tầng kia nói vết nước đột nhiên động lên. Lại khai lại quan vết nước hình dạng xoắn đến xoắn đi xem đến hắn mí mắt thẳng nhảy Vết nứt thoạt nhìn tự hồ là ở dãy rùa. du hành trong đầu hiện lên cái này quái dị ý tưởng. Hắn hướng cửa lại đi hai bước phong tuyết bổ nhào vào hắn trên mặt, hắn vẫn cứ vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm. Như thế qua đại khái nửa giờ, số chỉ bàn tay khổng lồ duỗi ra tới, lập tức bái trụ phía dưới cao lầu kiến trúc. Đá vụn gạch đổ rào rào mà đi xuống rớt nện ở thật dày trên nền tuyết yên tĩnh không tiếng động. Dù hành chậm lại tiếng hít thở, cắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước này quái dị cảnh tưởng. Thì mấy chỉ bàn tay khổng lồ túm chặt cường tráng, làm ra lôi kéo động tác không phải trước khi cái loại này đem đồ vật lôi kéo đi vào động tác mà là mượn dùng kiến trúc muốn thỏ người ra ra tới bộ dáng du hành lúc này thật sự bị sợ hãi, mặc cho ai đều biết cái khe quái vật là ra không được đây cũng là nhân loại có thể tồn tại đến nay quan trọng nguyên nhân chi nhất. Như vậy đại tay, hoặc là thô tráng bữu thịt hình trường điều có thể dự kiến quái vật bản địa sẽ có bao nhiêu đại. Nếu quái vật có thể rời đi cái khe đi vào trên mặt đất, sẽ mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Cho dù phía sau cái khe bắt đầu di động, chính là quái vật cũng chỉ có thể ở vết nước phụ cận 10 mét trong phạm vi hoạt động, lúc này mới làm người sống sót có sinh tồn khe hở. Chính là hiện tại hắn nhìn thấy gì kia tám chỉ tay sát thật là ở làm ra bên ngoài thỏ người ra động tác đi. du hành bay nhanh lên lầu đi, đứng ở trên ban công đem phía trước trên nhà cao tầng cảnh tượng thu hết đáy mắt. Hắn xác định chính mình không nhìn lầm, bởi vì ở số chỉ bàn tay khổng lồ ra sức bẻ xả lúc sau, có một viên cực đại vô cùng đầu rũi ra tới, nói là đầu kỳ thật căn bản không có ngũ quan, toàn bộ một đống không có hình dạng quái nhọt. Tựa như sinh nở giống nhau, đầu ra tới, mặt khác bộ vị cũng liền càng thêm thuận lợi, du hành nhìn thân cao cao tới hơn 30 mễ quái vật từ cái khe chung chui ra tới, một dưới chân tới trực tiếp dẫm bình dưới chân kiến trúc một cái hơi chút xoay người tầng lầu đều bị thể suy sụp một bàn tay dơ lên tùy tùy tiện tiện liền đem cột điện dây điện toàn bộ rút lên. Giống như tìm được hảo ngoạn món đồ chơi, quái vật la lên một tiếng, tám chỉ tay cùng nhau động tác lung tung nắm lên bên người tạp vật loạn ném loạn tạp nhất phái nổi điên thư thế. Du hành hít ngược một hơi khí lạnh, có người cũng bị bên ngoài thanh âm đánh thức lầm bầm lầm bầm, hạ mưa đá sao như thế nào như vậy sao? Hắn xuống lầu đánh thức mọi người, không phải hạ mưa đá, là hạ quái vật mau đứng lên. Lại đi kêu kim ra người kia đầu quái vật quá lớn, nếu hướng bên này nói, một chân dẫm hạ là có thể đem mọi người dẫm thành bánh nhân thịt. Ai ra Tết nhất như vậy sớm đánh thức chúng ta làm gì sao sở hữu oán giận ở nhìn đến bên ngoài bước nhanh quái vật khi toàn bộ biến mất mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn băng tuyết trong người khổng lồ, liền lời nói đều đã quên nói. Đều bình tĩnh một chút đừng lớn tiếng nói chuyện. a quái vật a quái vật động tác dừng một chút, sau đó thông thả mà xoay người. Không có ngũ quan mặt mơ hồ một mảnh, không có người nhìn ra được nó biểu tình, chính là nó động. Nó động, nó hướng bên này chạy tới. Chạy mau a Du hành túm lên kim hàng tuấn, kim phụ kim mẫu đỡ kim nãi nãi người một nhà cất bước liền chạy. Đi theo ta đến bên này, hắn đối kim phụ bọn họ nói, hắn đối chung quanh địa hình thực hiểu biết quẹo vào ngõ nhỏ, chui vào không môn, tránh đi cái khe công kích phạm vi, một mét một tất đều nắm chắc đến gãi đúng chỗ ngứa. Đang đào vong nhật từ kim ra người đối du hành năng lực đã tập mãi thành thói quen, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều cùng nghi ngờ, vùi đầu đi theo hắn chạy. Mọi người tư tán, hỗn loạn chung đi theo kim ra người chạy người cũng có, Du Hành đành phải may mắn đi theo nhà bọn họ người cũng không có vừa chạy vừa kêu to, nói cách khác đem quái vật dẫn lại đây nói liền không xong. Nơi xa khi có tiếng kêu chuyển đến, Du Hành ở trong đầu tuyển một chỗ, mang theo kim ra người trốn vào một cái vệ sinh công cộng gian. Nơi này cũng quá xú đi, nếu không đi địa phương khác đi, nơi này hương vị quá khó tiếp thu rồi. Du hành dẫm lên cách gian một mét rất cao tường ngăn thông qua nho nhỏ cửa sổ sau này xem. Người khổng lồ quái vật thân ảnh ở nơi xa như ẩn như hiện, này tự hồ là một cái khái giữa quái vật nổi điên mà tán loạn loạn trào loạn tạp lực phá hoại quá kinh người. Lâu tòa không ngừng sụp xuống tổn hại, ven đường vứt đi chiếc xe đầy trời loạn tạp vốn là vết thương thế giới lần nữa bị hủy. Cái kia quái vật rốt cuộc là từ đâu tới A Kim Hằng Mỹ ngươi thấy sao? Du hành nói ta nhìn đến là từ vừa mới qua đêm địa phương đối diện trên lầu cái khe ra tới. Hắn lại bổ sung một câu, nó ra tới sau cái khe liền chậm rãi khép lại. Thiên A, một người nam nhân oán hận mà mắng, đây là thiên muốn vong chúng ta nột. Quái vật như thế nào sẽ ra tới đâu? Không phải nói tốt sẽ không ra tới sao? Bọn họ không dám đi ra ngoài, vẫn luôn đãi ở vệ sinh công cộng gian theo thời gian trôi đi Thái Dương cũng ra tới. Vào đông thái dương cũng không mãnh liệt ánh nắng cũng nhược trừ bỏ làm tầm nhìn càng lượng càng rõ ràng ở ngoài ở vào kinh hoàng bên trong những người sống sót căn bản cảm thụ không đến ánh mặt trời mang đến ấm áp. Hằng Mỹ xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát đi chân không toan nột. Kim mẫu nhẹ nhàng mà kéo du hành một chút không toan du hành còn đang nhìn nơi xa quái vật kia quái vật tựa hồ chơi đến không sai biệt lắm tính toán rời đi này một mảnh. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quái vật thân ảnh càng ngày càng xa cơ hồ muốn xem không đến, ánh mặt trời từ cửa sổ bắn vào tới, làm hắn đôi mắt có chút say xe. Hắn chuẩn bị thư thường ngăn thượng nhảy xuống, bỗng nhiên một trận kinh thiên động địa giống lên một tiếng truyền đến, sợ tới mức hắn một cái lảo đảo chờ tay lại bắt được thường, kim mẫu vội vàng mà ôm lấy hắn. Hằng Mỹ mau xuống dưới, đừng quăng ngã. Hắn không rảnh lo này đó chạy nhanh lại bỏ lên trên đi ra bên ngoài xem chỉ thấy quái vật phát ra kinh người tiếng kêu, biên kêu biên chạy tựa hồ phi thường thống khổ. Chính là nó tại chỗ xoay một vòng tròn lúc sau chạy bội phương hướng thay đổi, ngược lại hướng bọn họ trốn tránh địa phương tới. Quái vật tắm gội ánh mặt trời mà đến chạy động thời điểm trên người phảng phất có cái gì ở không ngừng phun. du hành biên nhảy xuống biên kêu, mau đi ra quái vật hướng bên này lại đây. Hắn giống như có được vô hạn lực lượng cùng tinh thần, dọa nằm liệt những người khác nhìn hắn bóng dáng, khẽ cắn môi tiếp tục theo sau. Chạy ra đi, chạy lên, đi theo kim hàng Mỹ, chạy A, chương 293 vô tận tua nhỏ 26. Cho dù mọi người phản ứng đến mau chạy trốn cũng mau chính là vẫn là so bất quá quái vật chạy động lên khi nện bước. Quái vật tùy tiện một chân liền bước ra đi gần 10 mét một chân liền san bằng đi ngang qua thấp bé kiến trúc ở chạy vội trong quá trình, nào đó góc luôn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bất quá quái vật tự hồ cũng không có đem người đào ra ăn luôn ý tứ, nó ở tiếp tục nổi điên, nó chu lên thanh lại đại lại khủng bố giống như đang ở gặp đáng sợ thống khổ. Cái này quái vật không ăn người, chính là nó quá hung. ở nó bạo ngược động tác hạ cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Hơn nữa, nó liền sắp đuổi theo nó nó nó đuổi theo kim mẫu thờ hồn hển bên cạnh kim nãi nãi một cái lão đảo phát cục trên mặt đất kim phụ cùng kim mẫu túng đều túng không được kim phụ chạy nhanh đem lão thái thái nâng dậy tới lão thái thái bàn tay đầu gối toàn bộ chảy ra hai chân chấm đất căn bản đứng không vững kim phụ làm thê tử hỗ trợ đem người phóng tới hắn bối thượng đi ta không cần phóng ta xuống dưới các ngươi đi thôi đi mau Kim nãi nãi trắng bạch mặt nghe phía sau tiếng kêu cơ hồ muốn đem hồn đều nhảy ra, nghẹn ngào thanh âm kêu, đi a đừng động ta. Dùng sức mà dãy rủa mẹ đừng náo loạn nhanh lên đi lên, kim phụ cấp ra đầy đầu hãn tay đều ở run run càng thêm không có biện pháp đem dẫy rùa kim nãi nãi cõng lên tới. Ba người còn ở lôi kéo, du hành đem kim Hằng tuấn nhét vào kim mẫu trong tay, một cái thủ đao đem kim nãi nãi gõ vững theo sau đem người phóng tới kim phụ bối thượng đi nhanh đi. Kim Phụ, đúng đúng đúng, chạy nhanh đi. Hắn lấy thắp bối thượng lão nương, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi theo nữ nhi chạy lên. Thật vất vả tránh ở một chỗ chỗ ngoặt, du hành hỗ trợ tương lai không kịp phanh lại Kim Phụ đỡ tiến vào quái vật ầm ầm ầm mà vọt qua đi, bọn họ nguy cơ mới tính giải trừ. Thiên A quá dọa người, mọi người lại lần nữa nằm liệt ngồi dưới đất thở phì phò đều có thể nghe được lồng ngực khí thanh ít hầu đều ở bốc hỏa Dù hành cũng vững chắc mà nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó thăm dò đi xem quái vật bóng dáng, trên mặt đất phát hiện có một bãi sền sệt đồ vật. Lại nhìn kỹ đi, một bãi than đồ vật phân bố lên còn rất có quy luật lấy cái này chỗ ngoặt vì lúc đầu điểm, sau này đi phía trước đến quái vật biến mất phương hướng, một toàn bộ lộ đều là giải rác thanh tưởi Hắn nhớ tới quái vật chạy vội khi từ trên người ném lạc đồ vật liền cảm thấy này đó xú đồ vật hẳn là chính là quái vật trên người. Vậy đến hào hào kiểm tra một chút là cái gì? đây là cái gì a hảo xú những người khác cũng phát hiện sôi nổi che lại cái mũi xú là thật sự xú du hành ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ còn lấy nhánh cây chọc chọc thoạt nhìn như là mỡ cũng giống người thể thịt tổ chức xú đến hầu người mới vừa chọc vài cái hắn cảm giác được nhánh cây phía dưới đồ vật động hắn cấp hoàng sợ vây xem những người khác cũng ngao ngao kêu sau này nhảy dọa chết người a động kia quán đồ vật vặn vẹo một lần nữa nắn hình thành một đoàn sẽ di động thiểu quái vật đồng dạng là không có miệng cùng mặt khác ngũ quan chính là phát ra tiếng kêu giống khí thế còn không nhỏ du hành lui khai đi chỉ thấy trên mặt đất kia một bãi than đồ vật toàn bộ động lên ở mọi người kinh hoàng trong tầm mắt lăn lộn lên hướng về đáng người mảnh tràng ở đụng phải người kia một khắc này đó tiểu quái vật phảng phất không thầy dậy cũng hiểu lập tức mọc ra miệng đó là cực kỳ sắc nhọn ngoan độc hàm răng mở ra thời điểm lòng tham đến so thân thể còn muốn đại một cắn thượng nhân thịt liền hung hăng mà xé rách a đau quá, hết thầy phát sinh đến quá nhanh, mọi người tránh thoát trước mắt này mười mấy đầu tiểu quái vật lại không phòng bị bị mặt khác đoạn đường lại đây tiểu quái vật một ngụm cắn chung, du hành vừa mới một lui nhảy ra hào xa cũng không có bị cắn được kim mẫu cùng kim nãi nãi trốn đến chậm một chút bị cắn đến thẳng kêu, hắn chạy nhanh giúp các nàng đem trên chân đồ vật nhổ xuống tới chính là kia đồ vật ghê tởm liền ghê tởm ở một chảo liền toái nói dễ nghe một chút giống pudding nói ghê tởm điểm giống bài tiết vật có chút ấm áp thiên ướt. Chào hạ tới lúc sau các nàng càng chân thịt miệng vết thương bên trong còn có tàn lưu cạn bã. Kim mẫu đau đến nước mắt chảy dòng tê tê mà kêu. Đem quái vật ném đến trên mặt đất lúc sau chúng nó thế nhưng còn có thể nhúc nhích một lần nữa chỉnh hợp lúc sau lần nữa phát cắn đi lên. Thể tích tuy nhỏ công kích tính chút nào không thể so kia đầu người khổng lồ quái vật tiểu một khi cắn đi lên đau đớn tận xương. Trước rời đi nơi này du hành đem kim mẫu cõng lên tới, lại đem kim hàng tuấn vất thượng làm kim mẫu ôm hảo, kim phụ chạy nhanh cõng lên kim nãi nãi, người một nhà chạy nhanh hướng địa phương khác đi. Nhưng địa phương khác cũng đều là người khổng lồ quái vật trên người rơi xuống hợp chất diễn sinh, trên đường cái phê tích thế nhưng tung tăng nhảy nhót đều là cắn người đồ vật. Không có biện pháp, hắn đành phải hướng hiện có kiến trúc toàn, còn phải chú ý tránh đi người khổng lồ quái vật hoạt động lộ tuyến, vừa nhìn thấy có môn liền chạy nhanh tiến lên, môn là hờ khép, kết quả rũi chân một đá cửa vừa mở ra cùng trong phòng người mắt to chừng mắt nhỏ. Quá xấu hổ cùng ngượng ngùng, du hành chạy nhanh nói, ngượng ngùng ngượng ngùng, xoay người giữ cửa nhốt lại, hắn tiếp tục hướng trên lầu bò, sau đó xuống lầu lộng một chút cục đá gạch đi lên chắn một chút hàng hiên. Tiểu quái vật không có bỏ lên tới cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên người cũng chỉ dư lại kim ra người, vừa mới quá mức vội vàng, phía trước cùng đường người toàn bộ phân tán. Ai đau quá a du hành đem ba lô buông xuống móc ra hòm thuốc, nhịn một chút sẽ rất đau ta phải đem đồ vật đào ra. Không, không có việc gì, người đào đi a Kim mẫu nói một nửa liền đau đến hô lên tới. Thay đổi tâm nhi khuê nữ nói rất đau chính là thật sự sẽ rất đau. Hắn trước đem miệng vết thương thịt nát đào ra, lại tiến hành tiêu độc khâu lại. Như vậy tiểu nhân một đoàn, miệng lại lợi thật sự. Căn bản vô pháp thường tượng như vậy mềm mục đồ vật có thể biến thành như vậy sắc bén hàm răng. Càng kỳ quái chính là, hàm răng minh minh cũng là thịt nát biến, nơi nào tới như vậy cường hãn lực lượng. Kia rốt cuộc là thứ gì? Vì kim mẫu cùng kim nãi nãi xử lý tốt miệng vết thương sau, hai người đều đau đến thẳng run run, mặt bạch đến cùng soát một tầng vôi. Nơi này không thể ngây người, ở người khổng lồ quái vật hoạt động khu vực thật sự quá nguy hiểm. Kia đầu quái vật từ khi từ cái khe ra tới sau liền vẫn luôn không đỉnh sống qua động, cũng không biết rơi xuống nhiều ít thịt nát. Du hành nhìn dưới lầu đường phố lúc sau đối kim phụ bọn họ nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm xem xem có hay không xe. Kim phụ trầm mặc một hồi lâu mới nói, vậy ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Khẩu súng mang lên, ân. Bên ngoài trên đường những cái đó tiểu quái vật còn ở tán loạn, vừa thấy người liền nhảy liền dính, du hành cũng chưa dám xuống đất trực tiếp treo tường đi ra ngoài. Tìm một vòng không tìm thấy, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, bất đắc dĩ phản hồi. Kết quả trở về vừa thấy, kim phụ bọn họ đều không thấy, trong lòng hiện lên không tốt suy đoán. Đúng lúc này có người kêu hắn, hằng Mỹ, nơi này nơi này. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là kim phụ cùng ta tới nguyên lai like bọn họ ở lầu một vừa mới ô long đá văng kia hộ nhân ra trong nhà kim phụ vừa đi vừa nói chuyện là bọn họ chủ động làm chúng ta đi vào ta xem a là có việc muốn cùng chúng ta hợp tác hắn nói nhà bọn họ có xe du hành liền trong lòng hiểu rõ vào phòng du hành ở kim phụ ý bảo hạ gọi người thúc thúc a di thầm thầm kêu một hồi kim muội muội đã về rồi người ba mẹ thực lo lắng người đâu Nói chuyện chính là nhà này nam chủ nhân Kim Phụ làm hắn kêu đối phương vì bành thúc thúc Nghe vậy hắn liền cười cười, hỏi Kim Phụ ta mẹ cùng nãy nãy đâu Hai người khởi thiêu, người bành thúc thúc hào tâm, làm các nàng ở trong phòng nghỉ ngơi Ta đây đi xem, bước vào đi, liền ở WC bên cạnh kia gian Cửa không có khóa, đi vào phòng thời điểm, hắn còn có thể nghe được bên ngoài bành thúc thúc còn ở cùng Kim Phụ nói Kim đại ca A, người này khuê nữ là cái này Vừa thấy chính là cái có khả năng, vào phòng Kim mẫu cùng Kim nãi nãi đều ở ngủ, Kim Hằng Tuấn cũng ở nằm, vừa thấy hắn liền khóc ba ba mà bỏ dậy vươn tay, tì tì Hắn lắc đầu Kim Hằng Tuấn liền thu hồi tay, ngồi ở trên giường không hề độc, mắt trông mong mà nhìn hắn. Hắn trước cấp Kim mẫu các nàng bắt mạch kiểm tra một lần, lại uy dược. Thấy bọn họ ra tài sản đều đôi ở mép giường, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền biết thiếu thứ gì, xăng, nhà bọn họ còn sót lại kia thùng xăng không thấy. tì tì Kim Hằng Tuấn tuổi tuy nhỏ, lại rất sẽ xem ánh mắt thấy Du Hành vội hào chạy nhanh vươn tay. Hắn hiện tại có chút sợ hãi, hắn muốn tỉ tỉ ôm hắn. Du Hành liền ôm hắn một chút, sau đó đem hắn phóng trên giường, người ngủ một chút ngoan không ngoan. Ngoan, Kim Hằng Tuấn liền đôi tay đặt ở trên bụng nhắm mắt lại. Lúc sau, hắn quả nhiên nghe Kim Phụ nói lên chuyện này. Người bành thúc thúc ra có xe, bất quá không có xăng. Nhà của chúng ta du cho bọn hắn xe dùng, bọn họ nguyện ý tái chúng ta đoạn đường. Kia xe ngươi xem qua sao? Xem qua, nhà bọn họ ba người, nhà của chúng ta bốn cái đại nhân một cái hài tử tễ đến hạ. Ba người quyết định liền hào. tìm phụ liền nói hào trong lòng đại thạch đầu cũng hạ xuống, chờ ngày mai lái xe rời đi nơi này, liền an toàn. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới, bành ra điểm ngọn nến ăn cơm chiều, du hành ra cũng ở trong phòng châm nến ăn bữa tối. Hai nhà người cũng không cần khách sáo, nói chút tới nhà của ta ăn chút nói như vậy, thời buổi này nếu là người khác thật sự, liền không quá đẹp. Bọn họ nói, ngày mai sáng sớm liền đi, đêm nay ngươi đi ngủ sớm một chút, mẹ ngươi bọn họ ta tới thủ Ân, hắn thật sự quá mệt mỏi, thân thể này ngày hôm qua vừa tới nghỉ lễ, hôm nay lại cả ngày đều ở bôn ba. Làm nữ nhân thật sự quá vất vả, nếu thân thể này hiện tại là nam tính, hắn còn có thể một tá năm hiện tại lại chỉ nghĩ ngủ. Đêm nay ngủ đến cũng không yên ổn, người khổng lồ quái vật giống lên một tiếng ở ban đêm càng thêm rõ ràng, nghe tới tựa dã thú lại giống người, tóm lại thấm người thật sự. Kim Phụ cả một đêm cũng không dám ngủ, đôi mắt chừng đến đại đại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Ngày hôm sau du hành lên thời điểm thấy Kim Phụ đầy mặt thanh hắc, khiến cho hắn lên xe nghỉ ngơi, hắn tới chăm sóc người trong nhà. Bành ra người cũng rời giường. Bọn họ xe ở tiểu khu ngầm bãi đậu xe, du hành kiểm tra rồi một lần không có trục trặc vấn đề. Bành ái dân nói hắn lái xe, du hành cũng không có ý kiến. Lên xe, bành ái quốc mẫu thân nhắc mãi, thật sự không thể tưởng được ngày hôm qua ban ngày nghe được thanh nhi vang ta từ cửa sổ xem xét liếc mắt một cái, sợ tới mức ta tối hôm qua một đêm đều ở làm ác mỏng. Kim phụ ngủ rồi, Kim mẫu cùng Kim nãi nãi bởi vì miệng vết thương xử lý hảo, hôm nay tinh thần trạng thái không tồi, vì thế liền cùng bành ra lão thái nói chuyện phiếm. Kim mẫu hâm mộ mà nói các ngươi thật may mắn, các ngươi còn ở chính mình ra ở chúng ta một nhà A, đã sớm hối hả ngược xuôi không biết bao lâu lạc. Hiện tại cũng không thành lạc vị trí lại thiên ta xem kia mãn đường cái loạn nhảy quái đồ vật liền trong lòng mau mau. Lại hảo vẫn là muốn rời nhà A, bành lão thái nhìn ngoài xe trong ánh mắt lộ ra quyến luyến. Người sắp già rồi già rồi còn không được an ổn, thật là tạo nghiệt Nga Còn hảo quái vật không ăn người, nói cách khác liền thảm Ta xem nột cái khe đều là loại này quái vật kia đi vào cảnh trong mơ giả không phải đều sẽ bị dẫm chết sao Ai ra đừng nói nữa, lòng ta hoang mang rối loạn Bành ái dân lái xe, nhìn đến những cái đó tiểu quái vật liền nghiền qua đi tạm thời còn tính thuận lợi Ai ra phía trước có người ở vẫy tay đâu, chính là trên xe ngồi không được a Bành ái dân liền chậm rãi dừng xe mở ra cửa sổ xe, đại tỷ chúng ta trên xe. Chặn đường trung niên nữ nhân sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn phi thường gầy yếu. Hắn nói một nửa tưởng quẹo vào, liền thêm một cái người, đáp thượng thật giống như cũng có thể. Không nghĩ tới cửa sổ xe mới vừa buông xuống, nữ nhân liền ném một đại túi đồ vật tiến vào. Bành ái dân bị hoàng sợ, sau đó cảm giác được trên đồi túi ở vạn vẹo bên trong giống như có cái gì. Là cá, vẫn là gà con. Hắn hồ nghi mà duỗi tay muốn mở ra. Đừng nhúc nhích, chương 294 vô tận tua nhỏ 27. Du hành một tay đem túi bắt lại vứt ra cửa sổ, tạp đến trung niên nữ nhân trên mặt. Liệt miệng cười nữ nhân thoạt nhìn thân hình cao lớn, lại ở đụng tới này một túi thời điểm ầm ầm ngã xuống đất. Hắn giúp bành ái dân đóng lại bên kia cửa sổ, mau khai. Hắn ngữ khí dị thường nghiêm túc ngữ điệu lại cấp lại lợi, bành ái dân liền một bước một cái mệnh lệnh mà đem xe khai đi rồi. Khai một đoạn đường hắn vẫn là không yên tâm, đem xe dừng lại sau này xem, người kia còn nằm đâu, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ta trở về nhìn xem đi, cái kia trong túi là tiểu quái vật, nếu ngươi mở ra nói du hành không đem nói cho hết lời, chưa xong nói lại làm người trong xe sợ hãi cả kinh. Bành ái dân không quá tin, không thể nào, ta cùng nàng không oán không thù, làm gì như vậy hại ta. Dù hành cũng không từ biết được nhân loại tâm tư là khó nhất đoán, trong mắt hắn, nữ nhân kia rõ ràng đã đại nạn buông xuống đầy mặt đều là gần chết từ khí. Một cái người sắp chết ném một túi sẽ động phiên quen thuộc số vị đồ vật tiến vào, hắn vô pháp đem này coi là thiện ý. Liền tính hương vị không tốt cũng không thể đem đồ vật mất mặt trên mặt sao. Người nhìn xem người nọ hiện tại cũng chưa bỏ dậy, khẳng định là bị ném hỏng rồi. Ta đi xem. Ái dân nột đừng đi, ngươi xem người kia nằm ở nơi nào vẫn không nhúc nhích nhiều dọa người a. Ta đây càng mau chân đến xem, các ngươi chờ ta một chút. Bành ái dân xuống xe đi kim phụ nói du hành, ngươi nha ngươi có chuyện chậm rãi nói sao, không cần dễ dàng động thủ. Đem người đập hư cũng không tốt lắm. Đã biết, du hành bất đắc dĩ mà ứng, hắn vừa mới tim đập cực nhanh. Nếu kia túi đồ vật thật là tiểu quái vật này một xe người đều đến tao ương. Ngoài miệng đồng ý tới, kỳ thật nếu về sau gặp lại tình huống như vậy, hắn vẫn là muốn lấy bảo đảm chính mình an toàn vì trước. kia một bên, bành ái dân mở cửa xe chạy trở về, trên đường linh tinh giải rác tiểu quái vật nhắm thẳng trên người hắn phát, hắn lại nhảy lại nhảy ngao ngao kêu đi phía trước chạy. Cũng may ra cửa trước vì an toàn, trên người bọc một tầng, lúc này những cái đó tiểu quái vật cũng cắn không được hắn. Trong xe bành lão thái lo lắng đến thẳng nghiệm Phật một lát sau bành ái dân trắng bạch mặt đã trở lại mở cửa thời điểm tay thẳng run run vẫn là du hành giúp hắn khai cửa xe. Quá thái thái quá dọa người. Bành ái dân run rẩy thanh âm nói cái kia đại thì đùi cùng phía sau lưng đều bị cắn lạn ta quá khứ thời điểm người đã chết. Cái kia túi cũng phá. Tuy rằng không có biện pháp thấy trong túi ban đầu đâm đồ vật có thể tưởng tượng tưởng tượng liền biết như vậy đại phá động trong túi một cổ từ nồng đậm sú vị khẳng định chính là quái vật. Hắn sau đó càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng sinh khí, nàng đó là sắp chết cũng muốn kéo cái đệm lưng a. Một cổ từ hàn khí ở trong xe mặt tràn ngập mở ra. Người đều đã chết lại khí cũng không có biện pháp nói nữa liền tính không chết người còn có thể lấy. Nhân ra làm sao bây giờ? Lại đánh chết một lần sao? Không thể đủ a. Tổng cảm thấy quá nghẹn khuất. Hảo hảo, người không có việc gì liền hảo a. Bành thái thái chạy nhanh an ủi hắn. Bởi vì lần này biến cố ở dư lại đường xá trong bành ái dân đã không dám dừng xe. Bọn họ xuyên qua tiểu quái vật dày đặc khu chịu đựng cửa sổ xe pha lê bị hồ thượng một tầng tầng dính nhớp ghê tởm rời xa này một mảnh khu vực. Bất quá mọi người đều không nghĩ tới, rời đi người khổng lồ quái vật hoạt động khu vực sau, bọn họ gặp gỡ càng nhiều người khổng lồ quái. Không, nói là người khổng lồ còn không quá chuẩn xác, ít nhất bọn họ trước mắt này đầu quái vật là một cái bất quy tắc hình cầu, không ngừng ba đầu sáu tay, dù sao rậm rạp không đếm được. Ta ông trời A, sổ dọc, thay đổi một cái lộ, lại gặp được hai chỉ. Nguyên lai like bọn họ gặp được kia đầu từ cái khe ra tới quái đồ vật không phải ngẫu nhiên, địa phương khác cũng xuất hiện. Tình huống càng không xong chính là theo thái dương dâng lên, những cái đó quái vật thân thể liền sẽ tan rã rơi xuống xú thịt các thiết răng đồng nha, nếu bị chúng nó gần người, không cắn đến người huyết nhục mơ hồ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa dưới ánh mặt trời hạ quái vật sẽ càng thêm điên cuồng. Thực mau, khắp nơi đều có cái loại này thịt mỡ vật thể, đem hoàn cảnh làm cho đặc biệt xú. Giống, như vậy vừa thấy càng như là nơi nơi đều có quái vật còn có thể đi nơi nào. Mọi người đều mê mang. Lúc sau trên đường, bọn họ tổng hội gặp được các loại quái vật chiếc xe tại quái vật trong mắt tựa như thú vị món đồ chơi, chúng nó truy đuổi nhân loại, bắt giữ bầu trời phi cơ, đuổi theo trên mặt đất chiếc xe chạy ở ngay lúc này, đua chính là ai tốc độ nhanh. Nhưng cứ như vậy, xăng tiêu hao đến đặc biệt mau. Không đợi sang chung cực nguy cơ đã đến, bọn họ xe cùng khác đoàn xe không cẩn thận chạm vào nhau ở bên nhau, bất đắc dĩ bỏ xe đào vong. Nơi nơi đều là phế tích, nơi nơi đều là nhảy lên tiểu quái vật rời đi xe lúc sau cơ hồ không thể nào đặt chân, du hành trên người ăn mặc thực kín mít, đặc biệt là càng chân thượng bao thật dày một tầng vài nhựa kẹp đá vụn đầu, này với hắn mà nói cũng không khó chịu, đi đường cũng như thường. Như vậy phế thổ thành thị, làm người nhìn liền cảm thấy tâm sinh vô vọng. Bọn họ không phải không có gặp được cứu viện đội cũng gặp qua quân nhân ở đối phó quái vật. Cứu viện phi cơ hướng chúng nó phóng ra các loại vũ khí nóng hướng nó trên người ném Kết quả biến thành càng nhiều so le không đồng đều quái vật đồng dạng lực phá hoại kinh người. Mà bắt giữ lúc sau thiêu đốt hoặc là dùng dược tề hòa tan tốc độ còn so bất qua ánh nắng chiếu mang đến hiệu quả. Quái vật sống lên một tiếng luôn là mang theo con đường cuối cùng không cam lòng cảm xúc nó giống giận quay cuồng, dễ như chờ bàn tay là có thể hủy diệt từng tòa nhà lầu. Ở cái khe xuất hiện lúc đầu các quốc gia đối cái khe chung quái vật bàn tay khổng lồ đã làm các loại thực nghiệm cũng không phải không có nếm thử quá mức thiêu cùng cường quang, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này lấy tươi ứng phó rơi xuống đất quái vật ngược lại hiệu quả thực hào. Trừ cái này ra, vật lý nghiền nát lúc sau phơi nắng cũng hiệu quả lộ rõ. Dù hành suy đoán cái khe khả năng cũng khởi đến một loại bảo hộ tác dụng quái vật ra tới cái loại này bảo hộ cơ chế cũng liền không tồn tại. Bọn họ tìm được một chỗ địa phương, đem chỗ hồng tổn hại địa phương từ bên ngoài chuyển đến cắt đá lấp kín, nói như vậy bên ngoài tiểu quái vật liền vào không được. Ai tháng riêng liền như vậy đi qua. Bành lão thái cảm thán, kim nãi nãi mắt trợn trắng, thời buổi này còn quá gì năm A qua đi liền qua đi bái. Bành lão thái liền hảo tính tình mà cười, lại nói kia gì chúng ta này một đường cũng coi như là người quen, ngươi nhìn xem nhà ngươi còn có hay không ăn A. Không có không có. Kim nãi nãi liên tục xua tay, nhà ta người còn so nhà ngươi nhiều đâu. Cứu viện đội phát đồ vật đều là giống nhau, chúng ta cũng đã không có. Bành lão thái liền bắt lấy kim nãi nãi tay, lão tỷ tỷ ta cũng thấy, nhà ngươi hàng Mỹ thật là có khả năng, đồng dạng là đi tìm đồ vật người khác tìm không thấy nàng tổng có thể tìm được ta biết nhà ngươi đồ vật khẳng định có dư thừa đồ vật du hành trở về thời điểm liền nhìn đến kim nãi nãi cùng bành lão thai ở tranh chấp cái gì, hắn không có nhiều xem, đem đồ vật buông, một lát sau kim phụ cùng bành ái dân cũng đã trở lại, hai người trong tay thu hoạch chỉ có tam cây hành, hành còn lớn lên ở trong đất bị bọn họ dùng bao ni lông bao thổ mang theo trở về. Người là như thế nào tìm tổng có thể tìm được đồ vật thật lợi hại? Bành ái dân cảm thán, thất vọng mà nhìn đỉnh đầu hành, này hành vẫn là hắn cùng Kim Hằng Mỹ ba cùng nhau nhìn đến, ai gặp thì có phần, hắn cũng chỉ có thể phân đến một viên nửa. Như thế nào nhân ra khuê nữ như vậy có khả năng đâu? Tả môn chính là, nếu bọn họ đi theo cùng đi, mỗi lần đều tìm không thấy đồ vật cố tình phải nhân ra nữ hài từ chính mình đi, mới có thể tìm thật mơ hồ. Cũng không nhiều ít đồ vật, đồ ăn càng ngày càng khó tìm. Du hành lần này chỉ mang về tới tam túi mì gói, nguyên nhân vô nó, nhẫn chữ vật đồ ăn sắp khô kiệt. Liền tam túi như thế nào đủ ăn à? Kim nãi nãi lục xem trong túi đồ vật hồ nghi ánh mắt nhìn một chút du hành, nhịn nhẫn mới không đem câu nói kia nói ra. Ở bành ra người trước mặt khẳng định không thể để cho người khác chế giễu Tỉnh điểm ăn đi, Kim phụ nói, nấu mì cũng khó thiêu chính là củi lửa thủy là từ nào đó vứt đi kiến trúc tiếp sợ nước máy hiện tại không sạch sẽ còn riêng nhiều nấu phí thật lâu nấu mì thời điểm cũng không dám nhiều phóng ra vị liêu, sợ khát thưởng uống nước. Khát hai đoạn hành bỏ vào đi, lại thả một đống bên ngoài trích lá cây tử làm xứng đồ ăn cơm chiều liền tính hảo. Kim phụ làm chủ thịnh một chén cấp bánh ra, nhiều liền không có. Ban đêm Kim phụ cùng Bành Ái dân phân biệt gác đêm, du hành dựa vào tường hít mắt tu luyện, tu luyện một vòng lúc sau mới chuẩn bị ngủ. Bất quá hắn có một ít tâm sự tạm thời cũng ngủ không được phân công vật tư cứu viện đội đã 4 ngày không xuất hiện, đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại lấy ra không đến tín hiệu, notebook cũng không thể dùng, có thể dựa vào chỉ có trước kia số liệu. Bọn họ ở trên đường đi ngang qua đại nhà ăn, bên trong cũng hoàn toàn không có đồ ăn chứa đựng. Nghĩ tới nghĩ lui thế nhưng chỉ có chính mình gieo trồng vài thứ đáng tin cậy một chút. Hạt giống hắn nhưng thật ra có ở vật tư chuẩn bị thưởng hắn ứng phó thực đầy đủ hết. Vậy yêu cầu tránh đi cái khe, tránh đi quái vật dùng túi bao vây trang thổ, muốn di động cũng phương tiện. Còn lại thịt loại đồ ăn nơi phát ra cũng chỉ có thể hy vọng lão thử nhóm sinh mệnh lực cùng năng lực sinh sản cường như vãng tích. Dù hành định rồi chú ý thực mau liền ngủ rồi. Lúc này đây hắn lại lần nữa mơ thấy cái khe, vô số nhân loại chu lên ở bên tai tiếng vọng, hắn dùng hai giây phản ứng lại đây, tiếp tục chạy như điên. Đừng chạy tới, nha lần này thế nhưng còn có thể nói. Hắn chạy trốn càng nhanh, chính là lúc này đây phía sau đồ vật truy đến càng khẩn qua thật lâu thật lâu, cái này mộng đều không có tỉnh lại, hắn ở trong mộng thể năng lại rốt cuộc chậm rãi thừa nhận không được trường bào, suy giảm xuống dưới. Bỗng nhiên hắn một cái lảo đảo lại lạnh lại to rộng đồ vật đem hắn cuốn lên, sau đó đem hắn nhét vào một chỗ. Nơi đó cho hắn cảm giác phi thường không xong so hư thối đậu hù thúi hỗn hợp cá chết thì thương vị còn kém, xúc giác cũng là lạnh lẽo trường kỳ hắn ngừng thở cảm giác chính mình bị khảm nhập kia khối bùn lầy berry nghẹn nghẹn hô hấp không thuận sau đó liền tỉnh cảm ơn trời đất suốt cuộc tình mộng người thấy thế nào lên như vậy mệt tối hôm qua không ngủ hào làm ác mộng không có việc gì Kim mẫu liền sờ sờ tóc của hắn du hành ôm chăn không có nhúc nhích hắn cảm giác được bất an loại này bất an đến từ chính tối hôm qua cảnh trong mơ trong mộng hết thảy đều ở biểu thị bất tường hắn tinh tế mà hồi tưởng một lần xác thật còn không có cảm giác đến cái khe nơi Cái này làm cho hắn hơi chút thả lòng một chút bất quá vì an toàn, hắn vẫn là đem sự tình nói cho Kim Phụ. Kim Phụ đối du hành tín nhiệm là không thể nghi ngờ, nữ nhi nói không cảm ứng được đó chính là thật sự không cảm ứng được. Thật sự lời nói, hiện tại toàn ra còn dựa vào nữ nhi sinh tồn, nàng tựa như tầm bảo chuột chỉ có nàng có thể tìm được tốt đồ ăn. Nàng có thể chính mình nuôi sống chính mình, bọn họ lại bằng không. Cho nên nữ nhi là không có khả năng giấu giếm tình hình thực tế. Hắn nghĩ nghĩ, đối du hành nói ta đã biết ngươi đừng cùng mẹ ngươi nói. Nếu không cảm ứng được cái khe hẳn là cũng là cảm ứng không đến ngươi, đừng sợ. Tìm phụ ý tưởng cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm, hắn đồng ý tới, minh bạch có biến hóa ta lại cùng ngươi nói. Vẫn là lén nói, biết không, ân chính là cửu biệt hồi lâu cảnh trong mơ, ở một đêm kia lúc sau thật sự lục tục rõ ràng đi lên, mỗi làm một lần bị bắt lấy mộc du hành đối nào đó cái khe cảm ứng càng thêm chặt chẽ. Rốt cuộc ở mỗi một lần cảnh trong mơ lúc sau, hắn cảm ứng được cách bên kia đại dương cái khe. chương 295 vô tận tua nhỏ 28. Nếu còn ở bên kia đại dương, du hành cũng tạm thời không nóng nảy, cấp cũng cấp không tới, trước đêm kế hoạch gieo chồng làm lên lại nói. Cùng kim phụ nói qua lúc sau, hắn liền đi ra ngoài đào thổ, bọn họ hiện tại chủ cái này địa phương là cái sụp xuống 2 phần 3 sân, bọn họ ở tại cận tồn kia 1 phần 3. Vì an toàn, phụ cận tiểu quái vật đều bị hắn bọn họ rửa sạch lên, liền ở bên ngoài trên đường đào cái hố sâu đào đi vào, mặt trên lại cái một tầng tấm ván gỗ, liền chờ làm Thái Dương đi tiêu diệt chúng nó. Mới ra môn, là có thể đủ nghe được từng đợt gõ động chụp tạp thanh, đó là đáy hố tiểu quái vật ở dãy rùa. du hành đi qua đi xuyên thấu qua thưa thớt tấm ván gỗ hướng bên trong xem, đáy hố là một bãi màu đen chất lỏng, ảo ạt mà mạo phao, phát ra dầu dĩ giống lên một tiếng. Không ngừng có hát chất lỏng nhảy dựng lên ý đồ nhảy ra cái này hố sâu. Bởi vì hắn ngồi sổm nơi đó nguyên nhân, có mấy năm xoài trên nhảy dựng lên thời điểm biến ra khéo mồm khéo miệng, đại dương cắn lại đây. Hắn bình tĩnh mà nhìn, nhìn hát chất lỏng ở giữa không trung ngã xuống đi xuống, miệng tan dã thành chất lỏng. Hắn ngẩn đầu nhìn xem ngày, đem tấm ván gỗ toàn bộ thu hồi tới, hố sâu có thể hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Tiếng kêu trở nên càng kịch liệt. Hắn đánh giá hôm nay phơi quá một ngày lúc sau, này hố đồ vật là có thể hoàn toàn bị phơi khô. Hắn xoay người rời đi tính toán theo kế hoạch đi đào thổ nhưỡng, bắt đầu gieo trồng tác nghiệp. Ở trên đường thời điểm có hai chỉ tiểu quái vật tới cắn hắn, bị hắn hai chân dẫm đến nát như. Căn cứ hắn kinh nghiệm dẫm đến càng lạn thể tích càng nhỏ, dưới ánh mặt trời mấy thứ này liền chết đến càng nhanh trở thành chân chính sẽ không động thịt thối. Hôm nay thái dương thực không tồi, thịt thối trên mặt đất run lên vài cái không hề động, thực mau rồi bọ liền ong ong mà bay qua tới rừng ở thịt thối trên người. Chính là không đợi chúng nó nhiều cắn mấy khẩu kia than thịt hóa thành hắc thủy. Ở kia lúc sau lại hóa thành khí, không thấy tung tích. Đào thổ cũng không khó, hắn dẫn theo hai túi thổ tính toán phản hồi nơi, ở trên đường bị một người nam nhân ngăn lại, uy tiểu muội muội. Đem đồ vật lưu lại, đây là thổ Hắn mở ra túi cấp đối phương xem, đối phương huy động đao, hung tợn mà nói, mau buông lăn, bằng không ta muốn động thủ. Dù hành rứt khoát đem trong túi thổ ngã xuống tới, phốc phốc mà đôi đầy đất chính ngươi xem đi. Dương dương trong tay hơi mỏng bao ni lông, không từng tưởng nam nhân kêu phát lại đây, ngươi tàng nơi nào. Đem đồ vật trả lại cho ta. Hắn đem nam nhân lược đảo cướp đi trong tay đối phương giao phay, tấu một đốn sau tịch thu giao phay, ngồi xổm xuống đem trên mặt đất thổ nhưỡng thu nạp lên trang hồi trong túi. Bỗng nhiên phía sau tiếng gió đánh úp lại, hắn vốn dĩ tưởng nam nhân lại đột kích đánh chính là nghe tiếng hít thở là cái nữ nhân. Hắn xoay người vừa thấy quả nhiên là một người tuổi trẻ nữ nhân, nữ nhân chạy như điên từ hắn bên người thổi qua còn duỗi tay cùng hắn chào hỏi buổi sáng tốt lành A tái kiến. Lại thấy... Dù hành lắc đầu, đem túi nhắc tới tới mới vừa đi mấy mét lộ, lại cảm giác được phía sau động tĩnh pha đại, đó là quen thuộc cái khe di động chi âm. Lúc này đây hắn liền đầu cũng chưa dám hồi, trực tiếp cất bước liền chạy. Tiếng gió đi theo tới. Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại xem, mồ hôi lạnh lập tức rớt xuống dưới. Trường vượt qua 10 mét cái khe gào thét mà đến, trong chớp mắt gần đây ở gang thất. Hắn một cái nhảy thân quẹo vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ bị phá hư đến rơi rớt tan tác tường vây sập áp thành tiểu tam giác hắn nhanh chóng chui vào đi quải cong vào một nhà sân lại bò tường nhảy đến cách vách hào thân thù khẩn trương hết sức còn có một cái giọng nữ ở bên tai vang lên du hành cảm giác được bên trái có một cái hồng nhạt thân ảnh quay đầu vừa thấy đầu tường thượng một người tuổi trẻ nữ nhân vừa lúc nhảy lên tới đối với hắn phong tình vạn trùng mà cười hài đại tỷ ngươi ở hải cái gì hải? ngươi có thể nói nói xem ngươi phía sau đó là thứ gì sao Hắn thật vất vả đem không thế nào sẽ quẹo vào cái khe ném tại mặt sau, hiện tại đi theo vị này đại tỷ đồ vật lại là thứ gì. Ném động bắt người bàn tay khổng lồ nhan sắc là màu xanh lục cùng đi theo hắn không giống nhau, vừa thấy chính là mặt khác cái khe. Ai tiểu muội muội, ta xem ngươi động tác thật nhanh nhẹn sao, vô duyên vô cớ mà ngươi chơi nhảy tường chơi nha. Ha ha ha thật là hoạt bát lại đáng yêu. Đại tỷ, ngươi có thể không đi theo ta sao? Ngươi đừng sợ chúng ta chạy trốn mau kia ghê tởm đồ vật đuổi không kịp. Nó truy chính là ngươi không phải ta chúng ta tách ra chạy đi. Tuổi trẻ nữ nhân phát ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình là như thế này sao? Chúng ta đây có duyên gặp lại. Động tác đào cũng sạch sẽ lưu loát nói đi là đi. du hành còn không có tới kịp tùng một hơi, liền thấy đi theo tuổi trẻ nữ nhân rời đi cái khe ở không trung đánh cái toàn cắt đến không khí kéo kẹt sung động, sau đó hưu mà một chút chiều hắn bay tới. Hắn lại nhắc tới một hơi, vùi đầu liền chạy. Dịp cái khe còn mang thẩm mỹ, đây là bội tình bạc nghĩa. Tuổi trẻ nữ nhân sờ sờ cầm, vẫn là theo đi lên, đuổi theo du hành sau nhiệt tình mà chào hỏi thật là có duyên nột ha ha ha. Hắn nói cái gì đều cũng không nói ra được chỉ có thể tiếp tục chạy chờ rốt cuộc đem cái khe ném rất lúc sau, hai người dựa vào tường đại thở dốc. Người xem, bên kia du hành theo nữ nhân chỉ phương hướng xem qua đi, một chiếc xe hơi chạy như bay mà qua, phía sau trụi một cái cái khe kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt cắt không gian mau chóng đuổi. Loại này trường hợp cũng không hiếm thấy, phải nói thường thấy chính là hắn cảm ứng được cái khe, rõ ràng còn ở cực xa ở ngoài A. Như thế nào sẽ đột nhiên có cái khe đuổi theo hắn đâu? Ta về nhà tái kiến, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về đi, chúng ta làm bạn nhi hắc hắc hắc. Du Hành nhìn tuổi trẻ nữ nhân tổng cảm thấy có chút quen mắt thật vất vả mới nhớ tới, này còn không phải là vừa tới nhiệm vụ này giờ quốc tế ở bệnh viện gặp được cái kia ngốc đại tỷ sao. Hắc hắc ngươi xem ta làm gì đâu, ta biết ta rất mỹ. Ngươi không cần đi tìm chính mình người trong nhà sao? Hải không cần, ta liền bản thân một cái ta xem ngươi quá thuận mắt, nhận ngươi làm muội muội đi. Tuổi trẻ nữ nhân vỗ bộ ngực tự giới thiệu, ta kêu Lục Khả Y, ngươi kêu ta Lục tỷ là được. Vừa mới là ta liên lụy ngươi tuy rằng cái kia xấu đồ vật cuối cùng đứng núi này trông núi nọ coi trọng ngươi cũng là vì ta đưa tới ngươi trước mặt là ta sai. Tới này hai viên đường đưa ngươi cho ngươi áp áp kinh. Nói đưa cho Du Hành một phen kẹo sữa. Ăn đi ăn đi đừng khách khí. Cảm ơn. Du Hành cầm một viên trở về nàng một viên sô-cô-la. Lục khả y cười đến đôi mắt đều mị lên, mạnh mẽ mà chụp một chút Du Hành bả vai ta liền nói ngươi đối ta ăn uống ha ha ha. Chụp xong mới hối hận, sợ sức lực mới đại nhân ra sinh khí kết quả xem đối phương không lảo đảo cũng không bãi sắc mặt lập tức càng cao hứng, thâm giác chính mình tìm được rồi chi kỷ. Nếu lục khả y một hai phải đi theo hắn, hắn cũng không có cách dù sao đại lộ hướng lên trời khai, hắn cũng không cái kia quyền lực ngăn cản người khác đi. Biên đi, lục khả y còn biên kể khổ thật là quá xôi xẻo Ta mới vừa ném rớt một cái cái khe cùng ngươi chạm mặt lúc sau lại bị tân một cái truy từ thiên đánh bóng chạy đến hiện tại, mau mệt chết ta. Du Hành trong lòng bỗng nhiên có một ý niệm hỏi Lục Khải, ngươi ở gặp được ta phía trước, truy ngươi cái khe có phải hay không có ba bàn tay? Màu cọ nâu, Lục Khải kinh ngạc mà hé miệng, gì ngươi sao biết? Bởi vì nó đuổi theo ta đi, ai nha, như vậy vừa thấy, truy ta cái khe ở nhìn thấy ngươi lúc sau đều đuổi theo ngươi đi, ngươi so với ta còn được hoan nghênh nột. Thật đúng là chính là, Du Hành cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể nói quá xui xẻo Hắn dừng lại bước chân, người vẫn là đừng đi theo ta. Hảo đi, kia tái kiến, lục khả y nhìn du hành đi xa, lén lút theo đi lên. Du hành trở lại lâm thời gia khi kim mẫu lao tới, ngươi đi đâu? Có hay không gặp được người ba, hắn tìm ngươi đi. Hướng bên kia đi tìm, không biết a. du hành xoay người liền phải đi tìm, mới ra môn liền cùng kim phụ đụng phải, hai bên đều yên lòng, kim phụ mệt mỏi hỏi, người như thế nào đi ra ngoài cả ngày, không phải nói đi đào thổ sao? Đừng nói nữa, gặp gỡ cái khe đuổi theo ta chạy. Bành ái dân liền xen vào nói ai ban ngày ta cũng thấy, một cái cái khe đuổi theo một chiếc xe, đem xe cũng nuốt đâu. Kim phụ kim mẫu mặt đều đen, kim mẫu vội hỏi. Thiệt hay giả êm đẹp như thế nào sẽ đuổi theo người đâu? Kim phụ nhưng thật ra nhớ tới buổi sáng nữ nhi lời nói, hỏi đây là có chuyện gì? Du hành liền đem lục khả y sự tình nói, hắn bất đắc dĩ mà thở dài ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không phải chính mình cảm ứng được cái khe, lại ở gặp gỡ chính mình sau ngược lại truy chính mình. Cái gì đạo lý, nghe xong nữ nhi nói kim mẫu ô ô mà khóc người đứa nhỏ này như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Mọi người đều nói cảnh trong mơ giả chính là các quái vật làm thế phẩm căn bản không có khả năng sống được xuống dưới. Nhà chúng ta cũng không cần ngươi đi hy sinh đổi đồ vật chính là kia đồ vật như thế nào còn chính mình đã tìm tới cửa. Kim Phủ cũng không biết nói cái gì cho phải, này đã vượt qua tâm lý mong muốn, nữ nhi có thể tồn tại trở về, thoạt nhìn thân thể cũng không có gì thương, không đại biểu tiếp theo vẫn cứ có thể toàn thân mà lui à. Kim nãi nãi chạy nhanh nói, vậy ngươi còn trở về làm gì, chạy nhanh đi ra ngoài à. Mẹ, kêu tổ tông cũng vô dụng, Hằng Mỹ ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, cách nơi này xa một chút, đừng đem cái khe đưa tới hại chúng ta. Mẹ, Hằng Mỹ nói, đó là truy người khác cái khe. Chính là nó cũng đổi theo hàng Mỹ A, mà kệ có phải hay không nàng trong bộng cái kia, dù sao có cái khe truy nàng là sự thật. Đừng nói nãi nãi nhẫn tâm, người đệ đệ còn nhỏ đâu. Người đừng hại hắn, bành ái dân chạy nhanh điều đình ai ra các ngươi đừng xảo đừng xảo, đều là người một nhà có chuyện gì hảo hảo nói sao. Kim phụ kim mẫu là không muốn đổi đi nữ nhi, không phải nói bị người khác liên lụy sao. Kia về sau cách này cá nhân xa một chút không phải được rồi. Du hành nói ta không tính toán lưu lại, ba mẹ ta đã cảm ứng được báo mộng cho ta cái khe phương vị, dù sao sớm hay muộn đều phải tới ta tính toán trước tìm một cái thiên một chút địa phương, đừng đến lúc đó liên lụy người khác. Ta liền trước đi ra ngoài, các ngươi chính mình chiếu cố hảo tự mình. Tùy tay đem cặp sách đồ vật đảo ra tới làm kim mẫu thu hồi tới, đây là hôm nay tìm được các ngươi chính mình tỉnh điểm ăn đi. Kim mẫu khóc đến hôn mê bất tỉnh, kim phụ đuổi theo, bồi hắn cùng nhau một lần nữa tìm một chỗ phế tích. Chính mình chiếu cố hảo tự mình, đổi địa phương nói, có điều kiện liền nói cho ta. Kim Phụ đem một túi đồ vật đưa cho Du Hành, Du Hành rũi tay một sờ liền biết bên trong có đồ ăn cùng thương. ân Kim Phụ liền nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của hắn. Ba thực xin lỗi ngươi, đừng như vậy thưởng duyên phận tới rồi nơi này, ngươi cũng đừng khổ sở. Du Hành nhìn đến đối phương trong ánh mắt có ưa át đồ vật ở lập lòe, rời đi bóng dáng cũng có vẻ có chút lào đào. Hắn cũng thở dài một hơi. Từ đi vào nhiệm vụ này thế giới, nhận được kim gia chiếu cố cùng tiền tài vật thư thượng duy trì, hắn đối kim gia hồi báo cũng toàn bộ làm được. Hiện tại hắn chữ vật trong thế giới cũng chỉ dư lại chỉ có thể miễn cưỡng ăn 2 ngày đồ ăn mà thôi. Bất quá không quan hệ chỉ cần còn thừa một hơi, hắn sẽ không từ bỏ sống sót. Cái này tân tìm phế tích cùng trên mảnh đất này mặt khác phế tích không có gì khác biệt chỉ cần đem khe hở chỗ hổng lấp kín không cho tiểu quái vật tiến vào tùy tiện nơi nào đều có thể nghỉ ngơi. Hắn đang ở thu thập đâu, liền nghe thấy quen thuộc giọng nữ ở sau người vang lên kim mụi mụi. Là ngươi, hắc hắc hắc ta đến xem ngươi ngươi không khổ sở sao. Nàng đánh giá du hành sắc mặt, nghe nàng hỏi như vậy liền biết nàng theo ở phía sau toàn bộ thấy. Không khổ sở, Nga, ta chính là tới an ủi an ủi ngươi. Lục khả Y nói, nàng chính là bởi vì vị hôn phu ra muốn đem nàng bị nhập hiệp hội, nàng làm bộ thúc thù chịu chói, sau đó đá đoạn vị hôn phu mệnh căn tử chạy thoát đi ra ngoài. Mỗi từ thì cùng ngươi nói, thanh âm kia nhưng giòn nhưng dễ nghe ha ha ha có cơ hội ngươi cũng thử xem. Cái này chê cười, du hành cũng thật cười không nổi. Lục khả y lại cho rằng hắn còn ở thương cảm khuyên hắn, nhật từ đều là chính mình quá ra tới, lẻ loi một mình cũng không cần sợ, chỉ cần chính mình đem lá gan phóng đại, cái gì khó khăn đều có thể khắc phục. Nói xong nàng gãi gãi đầu, lấy ra một viên đường cấp du hành, ngươi ăn đường đi. Cảm ơn, du hành lại lần nữa trở về nàng một khối sô-cô-la. Ta đây thật sự đi rồi, ngươi bảo trọng, ngươi cũng bảo trọng, chương 296 vô tận tua nhỏ 29. Du hành mở ra kim phụ cho hắn túi, nhìn ra bên trong là hắn vừa mới để lại cho kim ra đồ ăn chung một nửa còn có hai thanh thương cùng tiểu bao ni lông đạt. Hắn đem đồ vật thu được nhẫn chữ vật vật tư càng thêm chân quý, vẫn là phóng tới an toàn nhất địa phương hào. Ngày hôm sau, an toàn, hắn tiếp tục gieo trồng công tác tính toán phát điểm nấm tiện nghi mang theo. Kim phụ kim mẫu đều tới xem qua hắn. Bị hắn khuyên vài lần, bên ngoài nguy hiểm, đừng luôn là ra cửa tới, hàng tuấn bọn họ ở nhà yêu cầu các ngươi chăm sóc, làm cho bọn họ cầm bán thành phẩm nấm trở về. Qua hai ngày, thất liên đã lâu cứu viện đội rốt cuộc đi ngang qua, nhảy dù một đám vật tư xuống dưới, đói khát đã lâu người sống sót lập tức giải tán, tranh đoạt vật tư đánh lên, vỡ đầu chảy máu. Nháo đến quá hung quân nhân nhóm xuống phi cơ còn nổ súng cảnh cáo, duy trì trật tự, náo loạn một hồi lâu mới bình ổn đi xuống. Du hành bắt được tay đồ ăn, mặt trên dính huyết, hắn tùy tiện lau lau cẩn thận thu hồi tới. Sinh hoạt miễn cưỡng tiếp tục duy trì, Du hành cũng chính thức cùng Kim ra người cáo biệt, hướng cảm ứng được cái khe phương vị trái ngược hướng mà đi. Nơi xa phế tích Kim phụ cùng Kim mẫu đứng ở bên ngoài nhìn về phía nữ nhi đi xa phương hướng, nhưng ban đêm quá tối, hiện tại đã cái gì đều nhìn không tới. Kim mẫu dựa vào trượng phu khóc không thành tiếng. Phế thích Kim nãi nãi không chút để ý mà vỗ tôn từ bối hống hắn ngủ Kim Hằng Tuấn lại đột nhiên tỉnh lại, hắn dụi rụi mắt mụ mụ đâu. Cùng người ba ở bên ngoài xem ánh trăng đâu, tì tì đâu, nàng đi thăm người thân. Hảo ngươi mau ngủ đi, Kim Hằng Tuấn hỏi, tì tì ngày mai trở về sao? Đúng vậy, ngày mai trở về, ngươi mau ngủ đi. Ta sợ hãi, ta muốn tì tì, Kim Hằng Tuấn chề môi muốn khóc bộ dáng Kim nãi nãi ôn nhu hỏi, sợ hãi cái gì a Đừng sợ, đừng sợ, nãi nãi ở đâu? Có hác hác địa phương, đại quái thú thật lớn tay hoa. Kim nãi nãi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng môi kịch liệt mà run dày, trong ánh mắt lộ ra thất thố, ngươi, ngươi nói ngươi mơ thấy gì? Có lẽ là nãi nãi biểu tình quá mức dọa người, có lẽ là bên ngoài thanh âm quá mức hỗn loạn, Kim hằng tuấn hoa mà khóc ra tới, mụ mụ tỷ tỷ ta muốn mụ mụ muốn tỷ tỷ ba ba. Liền tính trái ngược hướng hành tàu, du hành chung quy vẫn là bị đuổi theo bị đuổi theo chiều hôm đó hắn đang ở một chỗ phế tích nghỉ chân lúc này hắn đã độ cao khẩn trương bởi vì trực giác nói cho hắn cái khe liền ở phụ cận phụ cận phụ cận phụ cận nó tới thời điểm cũng thực thường quy liền cùng ngàn ngàn vạn vạn di động cái khe giống nhau tương bọc không khí bụi bặm mà đến bên ngoài đầu tiên là truyền đến bạo liệt thanh bên phế tích thượng cắt đá rào giạt mà tập đến du hành trên đầu hắn chạy nhanh đem túi hợp lại một chói nhét vào cặp sách sách lên cặp sách liền chạy ký chủ đi mau Thủy Đinh vì hắn cố lên khuyến khích, cái khe đuổi tới, một khối to đá vụn đầu nện ở trên đầu của hắn cũng may mang theo mau nhung thêm hậu mũ mới không gặp huyết. Hắn tìm một phương hướng đâm đi ra ngoài, quay cuồng ba vòng lúc sau, bốn căn bàn tay khổng lồ đã đem ban đầu đáp lên phế tích chảo lạn. Ban đêm gió lạnh cũng thổi không dưới hắn bởi vì chạy vội mà nảy lên mặt nhiệt khí, cái này ban đêm cũng không bình tĩnh, bốn phương tám hướng luôn có người sống sót tiếng kêu, mãnh liệt mà đến cái khe tựa hồ không ngừng một cái. Cứu mạng a cứu mạng, không ai có thể cứu ai mệnh, du hành biết hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Có lẽ ngay sau đó hắn sẽ té ngã, có lẽ hắn sẽ ở mỗi một khắc kiệt lực dừng lại ở kia phía trước, hắn sẽ vẫn luôn chạy tuyệt đối sẽ không dừng lại. Du hành chạy thật lâu thật lâu, hắn đem thời gian đều quên mất trời tối lại sáng lên tới, một ngày nào đó còn hạ vũ. Mùa xuân vũ lại lạnh lại ướt sũng nước quần áo lúc sau chui vào xương cốt cả người đều chiều. Hắn xem qua không dưới 50 thứ cùng là cảnh trong mơ giả người bị cái khe truy đuổi, sau đó táng thân vết nứt như vậy cảm giác quá không xong, phảng phất đó chính là hắn ngày mai. Vì thoát khỏi cái khe đuổi giết, hắn không phải không có nghĩ tới biện pháp tỉ như thay đổi trên người khí vị, không ngừng biến hóa phương hướng. Người trước hoàn toàn không tác dụng, người sau hiệu quả không kéo dài, bởi vì cái khe còn sẽ lại lần nữa đuổi theo. Đòn sát thủ chính là thả ra con dối thế thân, chính là thật đáng tiếc cái khe đối con dối thế thân không hề hứng thú. Hắn không hề nằm mơ, đối cái khe cảm ứng lại càng ngày càng tăng. Vô pháp khống chế sợ hãi rất nhiều, còn có một loại thanh âm ở kêu gọi hắn. Tới tới tới, phi, lão tử mới không đi. Mắt thấy cái khe càng lúc càng lớn, công kích phạm vi cũng dần dần mở rộng, hắn lại không hề biện pháp. Hắn không biết cái khe rốt cuộc là bằng vào cái gì tới bắt người, cảnh trong mơ loại đồ vật này quá mức mơ hồ, hắn suy đoán chẳng lẽ sẽ là tinh thần liên hệ. Hoặc là lại là linh hồn, mà kệ thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hắn sẽ chạy trốn tới cuối cùng một giây. Cái khe chụp người tin tức đã sớm đã khuếch tán khai đi tuy rằng đối cảnh trong mơ giả tới nói thực tàn nhẫn chính là không thể lại tùy ý bọn họ mang theo cái khe nơi nơi chạy. Chúng ta cũng muốn tồn tại a buông tha chúng ta đi trước kia cảnh trong mơ giả hiệp hội mặt ngoài ít nhất chú ý chính là tự nguyện lúc này lại có một loại thanh âm sinh ra hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn đưa bọn họ đưa vào đi thôi trả chúng ta an bình có cực đoan một chút người tắc cho rằng đều do cảnh trong mơ giả ngươi xem ngươi không muốn tiến cái khe đi hiện tại cái khe mãn thế giới truy ngươi hại người hại mình a bọn họ lựa chọn tính mà quên đi nằm trước cái khe đại bùng nổ khi bị tung ra tới những cái đó cảnh trong mơ giả thi thể thảm trạng Cảnh trong mơ giả đi vào, không nhất định là có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hiện tại các nơi đều có quái vật từ cái khe chung ra tới, dưới ánh mặt trời phân giai đoạn mà biến mất một đám lại một đám, căn cứ không hoàn toàn thống kê, hiện tại còn tồn tại, bồn quốc liền có 79 đầu. Duy nhất tin tức tốt chính là chúng nó ra tới lúc sau, cái khe liền biến mất. Biến mất A, cả nước cái khe số lượng ở giảm bớt tuy rằng cùng số đếm so sánh với, giảm bớt biên độ cũng không rõ ràng. Lại không rõ ràng, cũng là sắc sắc thật thật ở giảm bớt A. Sinh tồn hy vọng dần dần rõ ràng, chẳng trách làm người hưng phấn phát cuồng, đi hướng cực đoan. Chỉ cần sở hữu quái vật đều ra tới, sau đó làm chúng nó coi trọng cảnh trong mơ giả tiến cái khe như vậy thường tượng bình an nhật từ sắp tới A. Cái này ý tưởng hay không thật sự chính xác còn không thể nào khảo chứng, nhưng đối với vũng bùn chung người tới nói, không khác là một chản đèn sáng. Thực mau, du hành liền đã chịu đến từ đồng loại tập kích. Lúc ấy hắn đang ở nghỉ ngơi ấn chân nhỏ huyệt vị, dựa lưng vào một cây chỉ còn lại có nửa thanh thân cây lão thủ. Bỗng nhiên chi gian minh mông nhất ba người xông tới, đối với hắn liền phải xuống tay. Đứng lại, yêu tinh hại người đứng lại, hắn lập tức liền chạy nguyên nhân vô nó, hắn gặp qua mặt khá cảnh trong mơ giả bị trói ở trên nóc nhà. Hiến tế cấp cái khe cảnh tượng, hắn thậm chí không kịp đi cứu người. Cũng chính là kia một khắc hắn đối thế giới này bản thổ cư dân cảnh giác tâm đạt tới đỉnh điểm. Hắn thoải mái mà đem đám kia người ném ở sau người, một cái chỗ ngoặt đụng phải một người, đó là một cái toàn nhìn mấy năm sáu tuổi nữ hài tử, xanh sao vàng vọt tóc khô vàng, chính mình cọ cọ mà từ trên mặt đất bò dậy, lại hoàn toàn không có khóc dương mắt to nhìn hắn, đầy mặt to mò. Ngượng ngùng, tiểu nữ hài đầu gối phá ra, miệng vết thương tượng chát hòn đá nhỏ, du hành nhìn thoáng qua liền ngồi xổm xuống giúp nàng xử lý, không đau không đau à. Phía sau có ồn ào tiếng bước chân xa xa tới gần, hắn đánh giá hẳn là lại là đám kia người thủ hạ động tác nhanh hơn, đem băng gà cuốn lên sau lấy ra một viên đường cấp tiểu nữ hài tái kiến. Hắn mới vừa đứng lên, thậm chí là vừa xoay người, cẳng chân đột nhiên một trận đau nhức Hắn theo bản năng rũi chân đá văng thương tổn chính mình đồ vật tiểu nữ hài kêu thảm thiết ra tiếng, trong tay dao gọt hoa quả loảng soảng rơi trên mặt đất. Hắn ở nơi đó, mau bắt lấy hắn. Ngươi không thể đi, ba ba nói bắt lấy ngươi, bé là có thể ăn thượng bánh kem lạc. Tiểu nữ hài bởi vì đau đớn mà đỏ hốc mắt, ánh mắt lại thiên chân lại vô tội mà nhìn chính mình, tỷ tỷ ngươi không cần đi. Du hành như thế nào đều không thể tưởng được hội ngộ thượng loại chuyện này, hắn sở dĩ không có phòng bị là bởi vì cái này tiểu cô nương hoàn toàn không có cho hắn uy hiếp cảm. Nhưng sự thật chứng minh, không có cho người ta công kích tính, không đại biểu đối phương liền sẽ không làm ra công kích hành vi. Loại này cũng không cho rằng chính mình ở thương tổn người khác người mới là nguy hiểm nhất. Mau bắt lấy hắn, hắn đánh ta nữ nhi, yêu tinh hại người ngươi đừng chạy, hắn không để ý đến miệng vết thương chạy nhanh thoát đi. Ở kia lúc sau, hắn đối tất cả nhân loại đều bảo tồn cảnh giác tâm, lại tiểu nhân hài từ cũng không ngoại lệ. Tuyệt vọng có thể làm người biến thành ma quỷ, sau đó đem bên người không càng sự hài từ cũng nhuộm dần thành đồng lõa, lấy thiên chân vô chi vì danh mới là nhất trí mạng thương tổn Đông nhiều Tây Tạng Nhật tử không phải người có thể quá, du hành đồ ăn chứa đựng đã sớm đã toàn bộ dùng xong, dọc theo đường đi chạy vội trốn tránh, năng lượng tiêu hao đến mau ăn đến liền càng nhiều. Đại đa số dưới tình huống, hắn là ăn thực vật chích lá cây đào nộn dễ cây, ngẫu nhiên bắt được lão thử mới có thể thêm cơm cắt mấy cây chính mình phát nấm cùng nhau hầm canh uống. Bất quá loại này hảo ăn ở tương đối thiếu, khả ngộ bất khả cầu. Thật sự tìm không thấy ăn, mới có thể mua sắm tử đổi hệ thống thêm thuộc tính đồ ăn tới ăn, ăn đến nhiều nhất chính là tăng tốc độ bắp đường hồ lô. Nơi nào đều là loạn, rời xa lộ thành cùng tăng thành, bên ngoài nhật từ càng khổ sở, đồ ăn thu hoạch khó khăn rất cao. Lúc này, người của hắn đã sớm ở rời xa ban đầu địa phương mấy ngàn dặm ở ngoài, trải qua quá toàn bộ mùa hè lễ sửa tội, người cũng hắc gầy hắc gầy. Từ bề ngoài thượng xem, thật sự thực không mỹ quan. Trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương đều có, nghiêm trọng nhất đương thuộc bị cái khe chung quái vật bắt lấy kia một lần, hắn chính là đem quái vật tay chém đứt dùng năm cụ con dối thế thân bác mệnh mà đem chính mình dọn đi. Đối là dọn đi, kia đoạn thời gian hắn đùi bị thương, bụng vết thương cũ nứt toạc mỗi ngày đổ máu, dù sao huyết nhiều đến là con dối thế thân thời hạn một quá liền làm tân thập phần hào phóng đại khí. Chờ thương dưỡng tốt thời điểm, mùa hè đều phải đi qua. Đã trải qua mưa rầm ẩm ướt miệng vết thương hư thối sinh mù thời kỳ, lại căng quá cực nóng nóng bức miệng vết thương có mùi thúi đưa tới rồi bỏ liều mạng truy giữa hè. Cuối cùng mùa thu muốn tới, hắn còn sống, tuy rằng hiện tại còn nửa chết nửa sống. Đương nhiên, người cũng gầy một mảng lớn. Dù hành tâm thái phi thường lạc quan, hắn cùng Thụy Đinh nói ta đi tham gia trường bào, khẳng định đến quán quân. Thủy Đinh thực phát sầu, nhìn trước mắt tiểu Hắc ra, cạo đầu chọc ra đầu cũng là màu đen a chỉ có nói chuyện thời điểm lộ ra một ngụm hoàng bạch nha, thoạt nhìn thảm hề hề. Nhưng nó cũng chỉ có thể phụ họa hắn, đúng vậy đúng vậy, ký chủ khẳng định là đệ nhất danh. Nói xong liền nhìn đến ký chủ cười rộ lên, tiếp tục chào cá. Nơi này là nào đó hẻo lánh địa phương, trước khi hẳn là một cái thôn nhỏ, trong thôn có mấy chỗ ao cá, hắn hiện tại liền ở một đám sờ, hy vọng có thể lấy ra cá tới. Thực đáng tiếc cũng không có thu hoạch cá cuối cùng chỉ sờ đến ba con ếch xanh, lâm rời đi ao cá trước còn ở bên cạnh huyệt động sờ đến một con chuột đồng. Được mua, hắn tâm tình rất tốt mà toàn nấu, chỉ ăn một con chuột đồng ếch xanh hong gió sau đâm tiến nhẫn chữ vật làm tồn lương. Ăn xong lúc sau mới nghỉ ngơi 10 phút quen thuộc thanh âm lại ở nơi xa vang lên. Làm việc, hắn đối chính mình nói, sau đó đem đồ vật thu thập hào, lại lần nữa bước lên bôn đào lữ đồ. Trần Chính cảm thấy chính mình sắp tử vong thời điểm, du hành trong đầu chỉ có một ý niệm ta tận lực. Chương 297 Vô tận tua nhỏ 30. Ở đại quái vật tiểu quái vật tàn sát bừa bãi trên mặt đất, ở cái khe vết nứt tùy ý xuyên nứt trong không gian, ở đồ ăn khan hiếm thời đại, du hành đem hết toàn lực dẫy dụa tới rồi cuối cùng một khắc. Tuy rằng thẳng đến lúc này hắn vẫn cứ không biết nhiệm vụ này thế giới nhiệm vụ chủ tuyến trở thành một giới chi chủ manh mối ở nơi nào rất có khả năng lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại hắn cũng không cảm thấy có tiếc nuối hắn bị cuốn vào cái khe chung tử vong nguy cơ ập vào trước mặt hắn bản năng nhắm mắt lại cảm giác được thân thể bị một loại khí thể quay chung quanh mặt bộ làn da ở cuộc phụt suy mà bốc khói nga này hẳn là chính là cái khe độc hữu màu đen khí thể có được rất mạnh ăn mòn tác dụng Bắt đầu thời điểm, hắn còn làm bộ chính mình có thể nhẫn nại cho chính mình tìm lời nói tới tưởng, chính là thực mau hắn liền không có biện pháp rời đi lực chú ý. Thật sự là quá đau. Đào đến hắn kêu ra tiếng, nhịn không được cuộn tròn thân thể chính là làm không được hắn bị chặt chẽ mà cuốn, đuổi theo hắn gần một năm quái vật dùng một loại nhất định phải được lực đạo bó trụ hắn, chỉ còn lại có đầu cùng hai chân ở bên ngoài. Giày cùng mũ bị ăn mòn rớt trên chân quân lấy, phòng bị cắn người tiểu quái vật đá vụn vài nhựa cũng lục tục bong ra từng màng, đồng dạng đau đớn đánh úp lại. Rơi xuống đất, thân thể phía dưới là mềm như bông lạnh băng đồ vật, hắn xem như kinh nghiệm phong phú, duỗi tay một sờ liền biết là thi thể. Hắn bỏ dậy cảm giác được ở bò động thời điểm bàn tay thượng ra thịt bị cọ rất đau đến thẳng nhe răng. Sau đó hắn lại lần nữa bị cuốn lên, nơi này quá hắc qua tối, hắn chỉ thấy được một cái quái vật khổng lồ hình dáng, hảo có vô số ném động điều trạng vật. Trong bóng đêm, sợ hãi là có thể thành lần chồng lên. Dù hành đã có chuẩn bị tâm lý, từ cái khe trung bị quang ra ngoài thi thể hắn cũng gần gũi xem qua, đều không ngoại lệ thi thể đều phi thường dọa người, lúc này hắn cũng thiết thân cảm nhận được, vì cái gì chết đi người thi thể sẽ như vậy khủng bố. Chết phía trước suốt cuộc chịu đựng quá cái gì? thật lớn quái vật đem hắn làm món đồ chơi thượng bỏ xuống vứt tà quang ngã lại tạp mà từ quái vật thể tích đổi lại đây như vậy lực độ nên có bao nhiêu đại du hành ở lần thứ hai đập chung liền đau đến hôn mê bất tỉnh cùng thể năng không quan hệ cùng thân thể cường độ không quan hệ ở như vậy bất bình đẳng thể tích đối lập chung thân thể hắn quá mức nhỏ bé ở hắn nhìn không thấy trong bóng tối vô số thi thể chồng chất đứt tay tàn chân là thái độ bình thường có thi thể còn dị thường mà xương to khuôn mặt giữ tợn Không có người biết bọn họ sinh thời chịu đựng quá cái gì, bất quá thực mau, hắn liền nhất nhất thể nghiệm vài biến. Mỗi lần tỉnh lại, hắn không phải ở bị ném trong quá trình, chính là ở bị ném trong quá trình. Vô cùng thật lớn quái vật nhìn không ra rốt cuộc hình thì thế nào tóm lại hắn vẫn luôn không có thoát đi khai nó khống chế phạm vi. Hắn vẫn là muốn chạy trốn đi ra ngoài, hắn xem tới được cái khe xuất khẩu, nơi đó có rất sáng rất sáng quang truyền tiến vào tuy rằng chiếu không rõ hắn thân ở hoàn cảnh, nhưng rất xa giống một mảnh quần sáng, làm hắn trong lòng dâng lên nồng đậm hướng tới. Mỗi lần tỉnh thời điểm, hắn thường có thể nhìn đến xuất khẩu phương hướng sẽ có tân người sống sót bị trào tiến vào. đau quá cứu mạng miêu nhi giống nhau tiếng kêu cứu ở bên tai vang lên cho hắn biết cái này địa phương không ngừng hắn một cái người sống. Hắn ho khan hai tiếng, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Chính là hắn trốn không thoát thân thể không có thời gian khỏi hẳn, không dám ăn nhiều ít đan dược đều giống nhau, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn kia mặt quang càng ngày càng hẹp càng ngày càng hẹp cuối cùng trở thành một cái tuyến, sau đó khép kín cuối cùng đã không có. Không phải cái khe xuất khẩu khép lại, mà là hắn đôi mắt ở thương tổn chung chậm rãi mất đi quang minh, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Hoàn toàn hắc ám, vĩnh viễn thân thể tra tấn. Hắn có thể lựa chọn chết đi, hắn có thể cho chính mình ăn xong, chỉ cần một giây là có thể đủ mất mạng. Nhiệm vụ thất bại kết thúc thống khổ cũng theo kết thúc. Chính là không cam lòng A. Hắn không cam lòng A. Hắn muốn biết rõ ràng thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, biết rõ ràng cảnh trong mơ giả là cái gì duyên cớ. Hắn muốn sống đi xuống, rất thường rất thường sống sót cảm giác đau làm hắn tinh thần gì thường trì đột vì bỏ qua thân thể thượng thống khổ hắn đem toàn bộ lực chú ý đặt ở thân thể tu luyện thượng ngũ tạng lục phủ rách nát xương cốt chết đắp số đều đếm không hết cơ bắp biến thành lạn đậu hồ kiện thể quy tắc chung tu luyện cuối cùng vẫn là đình chỉ hắn hoảng hốt cảm thấy có lẽ chính mình đã chết mất hiện tại cái gọi là tự hỏi kỳ thật chỉ là còn sót lại ý thức đang nằm mơ kỳ quái chính là hắn nghe được thanh âm càng ngày càng rõ ràng đôi mắt cũng bắt đầu xem tới được đồ vật giống như liền đau đớn cũng càng ngày càng yếu. lại sau đó hắn cảm giác chính mình trái tim nhảy thật sự mau, mau đến cùng cao thiết đoàn tàu chạy dường như hắn rồn rập mà hô hấp đầu óc nhất trừ nhất trừ mà đau. cái này quá trình rằng có thật lâu, lâu đến hắn cho rằng chính mình sẽ bạo mạch máu mà chết. không biết qua bao lâu hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến chính mình trái tim cường đại nhảy lên thời điểm ầm ầm ầm mà vang ồn ào đến hắn sọ não thẳng lắc lư. đến lúc này. Hắn đối ngoại giới một lần nữa có cảm giác loại này cảm giác thực kỳ diệu, hắn cũng không phải thông qua đôi mắt này một bộ vị xem, hắn có thể nhìn đến vẫn luôn tra tấn chính mình quái vật bộ dáng thật là đặc biệt xấu, nói không nên lời là cái cái gì quái bộ dáng Mình mình không có miệng, lại có thể phát ra hồ u u tiếng kêu, ở ném hắn thời điểm kia tiếng kêu sẽ biến bén nhọn, hắn suy đoán có phải hay không cảm xúc tương đối cao hứng. Kia chỉ đại quái vật còn sẽ biên kêu biên rậm chân có lẽ là rậm tay. Dù hành mới vừa bị chính mình chuyện cười đầu cười, ở nhìn thấy chính mình bộ dáng lúc sau, liền cái gì cũng cười không nổi. Hắn, này vẫn là người bộ dáng sao, nơi nhìn đến có 5 con tay đi chân cũng có 3 cái. Hình thể cùng thổi khí giống nhau phiên mấy chục lần, quái vật cũng vô pháp hoàn toàn chảo được hắn, làm hắn không ra ba bàn tay ở bên ngoài. Hắn run dày tay sờ sờ chính mình mặt khác tay, loại này xúc cảm thập phần quái dị, như là đang sờ đậu phụ đông, lại băng lại lạnh còn gồ ghề lồi lõm. Dĩ vãng khổng lồ đến giống như thế giới cao phong quái vật lúc này trong mắt hắn rút nhỏ rất nhiều. Không kỳ thật là hắn trưởng thành. Đại quái vật như cũ ở đem hắn đương cầu đá qua thật lâu thật lâu, đương cầu đá tương đối khó, đại quái vật liền đá, liền đánh. Lúc này, du hành đã minh bạch này một loạt tàn hại hành động là vì cái gì? Ở bị đánh thống khổ trong quá trình cái này cái khe trung màu đen khí thể cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào thân thể hắn, đem thân thể hắn đắp nặn đến càng lúc càng lớn, hắn có thể cảm giác được chính mình bừng bừng phấn chấn trái tim đang ở sức sống mà nhảy lên. Hắn ở trở nên cường đại, cùng lúc đó. Hư ảo thanh âm bắt đầu quán chú đến hắn trong tay, mơ hồ không gian quy tắc cũng chủ động khắc vào hắn trong óc, không chờ hắn tới kịp tinh tế mà lý giải, liền nghe được hình thể cùng hắn tiếp cận đại quái vật phát ra quỷ dị tiếng kêu ầm âm ầm mà hướng vết nước phương hướng chạy tới. ầm âm âm, nó vươn sở hữu tay đi túm gấp không chờ nổi mà ra bên ngoài toàn đầu đi ra ngoài, một phần ba thân thể đi ra ngoài, một nửa chân bước ra đi. Du hành không biết chính mình hiện tại là không có ngũ quan cho nên hắn tự cho là chính mình làm ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Này, này con quái vật là phải rời khỏi nơi này sao? Xấu đồ vật ngươi tưởng bờ. Đi ngươi cấp lão từ chết trở về. Đều nói nghe con mới sinh không sở cọp. Du hành chính là con bò già kia gàng là lại ngạnh lại rắn chắc. Hắn lập tức liền nhào tới chính là đem đại quái vật ngăn cản. Sau đó, đã bị tấu. Tấu liền tấu bái. Hắn đánh tiến vào cái này cái khe, liền không có một khắc một giây không có bị đánh, nhìn một cái đi, đều bị đánh thành này phúc quái bộ dáng, tuy rằng khó coi điểm, lực lượng tăng trưởng thật là thật sự. Đánh đi đánh đi, dù sao bị đánh sẽ biến cường, du hành liền càng không sợ. Vì thế cái này giới xuất ngũ người trông cửa trở thành cái thứ nhất bị tân nhiệm người trông cửa khiêu khích tồn tại. Nói như vậy, mới cũ chi gian cấp bậc áp chế rõ ràng, tân đối cũ có một loại bản năng sợ hãi, bị đánh chết kia một phương, tổng hội đối thi ngược kia một phương tâm tồn sợ hãi. Đó là dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Tuy rằng chúng nó đều đã tử vong, lại ở hấp thu trong giới mặt hắc khí sau trọng tố thân thể, đạt được một loại khác tồn tại thân sinh. Phức tạp cảm tình cùng tư duy, chúng nó đều không có, có chỉ có bản năng. Nơi nào nghĩ đến sẽ gặp được du hành như vậy kỳ ba tồn tại. Hắn không ngừng không có mất đi lý trí, ngược lại nhiều một bộ cường đại đuổi sát, hắn mới không sợ đâu. Cho nên đại quái vật càng tức giận, đem du hành tấu một lần lại một lần, mà kệ đối phương như thế nào đánh, hắn đều không buông tay không buông chân, cũng không biết qua bao lâu, đại quái vật thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu, một ngày nào đó, hắn thậm chí có thể đem đối phương sốc lên vứt ra đi. Hắn do đối phương càng cường đại rồi. Cái này phát hiện làm du hành càng thêm có động lực hồi ức trước khi đại quái vật đối đại hắn đơn giản thô bạo ném động tác nhất nhất đối đại quái vật làm cái biến. Đến sau lại, đại quái vật nho nhỏ thân thể hóa thành hắc khí giật tán ở trong không khí, bị thân thể hắn tự chủ hấp thu rớt. Hắn có chút thỏa mãn, cũng có chút mệt mỏi, gần nhất không biết sao lại thế này, trên đỉnh đầu luôn là đè nặng thứ gì, không thoải mái cực kỳ, vì thế tính toán ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trần quá nhiều, chỉ là ngồi xếp bằng ngồi xuống cái này động tác liền lăn lộn một hồi lâu, thật vất vả ngồi xuống, kết quả một trận siêu cấp mạnh mẽ chợt đánh úp lại, nặng nề mà đè ở chính mình trên đầu. Không khoa trương mà nói, hắn cảm thấy chính mình cổ bị áp sụp một mảng lớn. Hắn duỗi tay căng căng, ngẩng đầu đi xem, đen như mực sắc trần nhà đè ở trên đầu, đương hắn tay buông ra lúc sau lại sẽ tiếp tục áp xuống tới. Đối lập một chút chính mình hiện tại thể tích hắn suy đoán này chẳng lẽ chính là cái này cái khe không gian không chung. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn lại lần nữa đứng lên chính là đem trần nhà lại căng đi lên. Chẳng lẽ ta cùng phía trước cái kia quái vật tồn tại chính là vì khởi động cái này địa phương. du hành trong lòng có suy đoán, đáng tiếc hắn truyền thừa đồ vật tuy nhiều, lúc này lại như cũ mơ hồ, như là bị một tầng đồ vật che đậy hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Nhìn gần chỗ cái kia vết nứt từ ngăn trở đại quái vật không cho nó sau khi ra ngoài cái kia vết nứt liền vẫn luôn tồn tại. Một cổ cực hạn khát vọng này lên trong lòng, hắn vươn tay đi ra ngoài tính toán thăm do thời điểm phía sau một cổ lực lượng kéo qua tới, như thế lặp lại rất nhiều lần, minh minh cái này cái khe trong không gian cũng không có mặt khác đồ vật ở. Hắn tay, hoặc là chân, chỉ có thể vươn đi 10 mét chiều dài. Ấn ẩn, ẩn, hắn minh bạch hắn là không thể đi ra ngoài, bởi vì hắn là người trông cửa trừ phi có người nối nghiệp. Du hành đột nhiên cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Nếu dựa theo như vậy quy tắc, hắn muốn đi ra ngoài nói liền yêu cầu tìm người nối nghiệp, sau đó đem chính mình đã chịu thống khổ lại thực thi một lần đến người khác trên người, sau đó đi ra ngoài dưới ánh mặt trời bị hòa tan. Như cũ là tử vong. Hắn trầm mặc mà nhìn cái này từ hắn thân thể khởi động tới cái khe không gian, vô số thất bại phẩm thi thể chồng chất ở các nơi, ở hắn dưới chân, ở hắn sau lưng tầng tầng lớp lớp vô pháp số đến rõ ràng. Lại lần nữa ngồi vào trên mặt đất cảm thụ được thiên sập xuống đè ở trên đầu cái loại này độn đau chỉ là độn đau mà thôi tâm tình của hắn lại không song thấu. Giống, phi, hắn kêu một tiếng, phát ra lại là dã thu tiếng hô, nghe xong lúc sau hắn càng tức giận phát tiết mà lấy 16 chỉ tay tạp mà. Chính là thực mau hắn liền biết sinh hoạt không ngừng là vô tận đầu cầm tù, rốt cuộc nhiệm vụ này thế giới nhiệm vụ chủ tuyến còn không có hoàn thành. Tuy rằng ra không được chính là du hành vẫn là đối bên ngoài thế giới phi thường chú ý. Tự động vào cái khe thời gian trôi đi hắn hoàn toàn vô pháp tính toán. Nhàn rỗi không có việc gì làm hắn liền dùng các loại biện pháp đi dọ thám biết bên ngoài tin tức lan lộn lan lộn đi, đối khối này chân chính đỉnh thiên lập địa thân thể khống chế càng thêm thuần thục. Sau lại, hắn có thể làm được đôi mắt trải rộng toàn thân, hắn rốt cuộc có thể vươn tay thông qua tay đi xem bên ngoài thế giới. Nhưng như vậy vừa thấy, bên ngoài hoang vắng tiêu điều, một người cũng chưa thấy. Suy nghĩ một chút nữa cũng bình thường, rốt cuộc hắn lúc trước vì tránh né cái khe cũng vì không cho những người khác chịu liên lụy, vẫn luôn ở xa xôi địa giới chạy, đều là Sơn A Thủy. Vậy đến đừng đi nhìn xem, hắn khống chế được cái khe thật cẩn thận mà hướng nơi khác di động. Hắn có chút gần hương tỉnh khiếp, không muốn bị nhân loại thấy hắn. Hắn lén lút giấu ở trời cao trung, cẩn thận mà từ trên nhà cao tầng cọ qua, phòng ngừa cái khe tua nhỏ đến nhân loại kiến trúc. Hắn rốt cuộc thấy được nhân loại, đó là đang ở tránh né cái khe truy đuổi người, nhân loại quá ít. Lắc đác lưa thưa, bên này mấy cái bên kia mấy cái, trong nháy mắt bị cái khe thu hoạch biến mất tại chỗ. Cái khe quá nhiều tứ tung ngang dọc các loại, tư thái các loại lớn nhỏ đều có, bệnh thành nguy hiểm thế giới, giống mạng nhện giống nhau đi săn Hắn còn nhìn đến rất nhiều phát cuồng đại quái vật, đại tiểu nhân đều có. Rất đau rất đau, cái khe chung quái vật rời đi cái khe lúc sau, bảo hộ cơ chế đánh mất, chúng nó không thuộc về thế giới này, bởi vậy sẽ bị quy tắc của thế giới này mà sát. Dưới ánh mặt trời, chúng nó sẽ không ngừng hòa tan, chúng nó rất đau, cơ hồ không có cảm giác đau quái vật không thể chịu đựng được ánh nắng tra tấn, đồng thời chúng nó cũng là cao hứng tự do. Tự do, tự do cho nên chúng nó biên kêu biên chạy, cho nên chúng nó phá hư hết thảy đồ vật đi phát tiết chính mình cảm xúc. Cỡ nào thật đáng buồn lại đáng giận đồ vật, Du hành không muốn trở thành cái loại này đồ vật, hắn thử nắm lên một con quái vật nhưng ở cái khe khẩu khi quái vật bị vô hình lực lượng ngăn trở căn bản vào không được, hắn đành phải đem này nghiền nát ném đến trên mặt đất làm Thái Dương đi bốc hơi nó. Càng nhiều tin tức truyền thừa đến hắn trong đầu, hắn biết những cái đó cái khe cùng chính mình bất đồng. Cuồn cuộn không ngừng nhét vào hắn trong đầu truyền thừa nói cho hắn bình thường tôi nói ở mới nhậm chức người trông cửa sinh ra lúc sau cũ nhậm người trông cửa là có thể đủ thoát ly giới ở kia lúc sau cái khe sẽ hoàn toàn đóng cửa chờ đến trong giới mặt màu đen năng lượng lần nữa tràn ngập kia một ngày chính là có thể dựng dục tân một thế hệ người trông cửa thời điểm cho nên nói hắn hiện tại là ngoại lệ bởi vì cũng người trông cửa căn bản liền không đi ra ngoài liền lấy môn liền vẫn luôn không quan. Lại đẩy ra rằng, bên ngoài những cái đó cái khe chung, bài trừ cùng hắn giống nhau tình hình, hẳn là đều là còn không có tìm được tân một thế hệ giới. Nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn xem những cái đó cái khe đó là tương đương không vừa mắt, thuận tay liền đem những cái đó huy động thật lớn tứ chi túm chặt, nếu túm không ngừng nói, liền khống chế được cái khe đụng phải đi. Không gian kịch liệt chấn động, lực độ nắm giữ đến tốt lời nói còn có thể thật sự lôi kéo xuống dưới đối phương nào đó tứ chi bộ vì Cứ như vậy. Hắn biên di động biên tìm cha, hướng trước kia cùng Kim ra người thất lạc địa phương mà đi. ấy náy liêu bên trong, hắn không có tái ngộ đến Kim ra người, trở thành người nhà duyên phận ở kia một ngày đột nhiên im bặt, hắn cũng chỉ có thể mong ước bọn họ cũng có thể quá đến hảo. Tại đây trong lúc hắn sớm đã đào hố đem trong giới mặt thành xếp thành sơn thi thể an trí hảo, bởi vì thân hình quá lớn, tùy tay một đào chính là hố sâu, làm không được tinh tế việc cho nên hắn chỉ có thể đem toàn bộ thi thể chôn ở cùng nhau. Ở hắn di động trong quá trình, những người sống sót bắt đầu phát hiện một kiện quái dị sự tình giống như những cái đó cái khe khởi nội chiến. Luôn có người thấy có một cái siêu cấp đại, đánh giá trường 500 nhiều mễ khoan hơn 30 mễ cái khe, bên trong có hắc màu nâu bàn tay khổng lồ vươn tay cùng mặt khác cái khe chung quái vật đánh nhau. Ai ra thô nặng đứt tay từng đoạn mà rơi xuống, người xem nhưng cao hứng. Chờ gặp được đến nhiều, mọi người tin tức một tập hợp mới phát hiện có càng chi tiết đồ vật. Tỷ như nói cái kia quái vật nó không công kích nhân loại. Hơn nữa cùng mặt khác cái khe quái vật đánh nhau thời điểm, đa số dưới tình huống còn cứu không ít người quả thực chính là một cái kỳ tích. Du hành bắt đầu phát hiện có nhân loại thấy hắn không hề kêu to chạy trốn. Có ăn mặc phá động trang bồng đầu cấu mặt người trẻ tuổi còn lấy ra tiểu tâm chân quý di động, lõm tạo hình cùng hắn chụp ảnh chung. Cái này phát hiện làm hắn giờ khóc giờ cười, nhân loại cường đại mà cứng cỏi trái tim nột. Hắn mới vừa cười rộ lên, bỗng nhiên cảm thấy không gian một trận kịch liệt chấn động, hắn vô pháp khống chế thân thể, một cái ngửa ra sau nằm trên mặt đất, sau đó trần nhà loàng soảng rơi xuống nện ở hắn trên mặt thiếu chút nữa đem hắn áp thành bánh rán. Không gian còn ở chấn động, hắn dùng sở hữu tay cùng chân, chính là bái mặt đất đỉnh thiên đứng lên, toàn bộ tay một trống đem không gian lần nữa đứng vững. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Ở chấn động chi gian? Hắn thấy được vô số hắc ảnh xuất hiện ở chung quanh, hình thù kỳ quái quái vật thân hình cũng dần dần rõ ràng hắn không muốn đem này xưng hô vì đồng loại, hắn là nhân loại. Tiếng ồn chói tay, không gian sóc này đến càng thêm hung mãnh chờ hết thảy đều bình ổn xuống dưới thời điểm, vô số giới liên tiếp ở bên nhau, trong suốt như pha lê phân cách mặt ngang qua trong đó, siêu cấp thật lớn tổ ong tổ hợp mà thành, mỗi cái ô vuông đều có các loại hình dạng người trông cửa ở kia một khắc càng nhiều truyền thừa tin tức sũng mãnh vào du hành trong đầu hắn rốt cuộc biết cái khe tập kích nhiệm vụ này thế giới nguyên nhân là cái gì kỳ thật như vậy nhiều cái khe cùng vết nứt vốn dĩ đều là một cái hoàn chỉnh giới bên trong chống đỡ giới đồ vật cũng chỉ có một cái có thể tưởng tượng thể tích có bao nhiêu đại chính là không gian quy tắc hạ như vậy đại thể tích sinh vật là không bị cho phép tồn tại vật cực tất suy đại khái chính là như vậy Cho nên mỗi mấy năm, giới vì tự bảo vệ mình, liền sẽ sụp đổ vì vô số khối, bên trong người trông cử cũng sẽ theo phân liệt. Chúng nó sẽ tìm một cái không gian thế giới từ nơi đó thu hoạch tân thân thể nguyên vật liệu. Nhân loại ở thống khổ hết sức kia khổ không cam lòng chi khí chính là thân thể mới xương sống, mà trong giới mặt ẩn chứa mấy năm ma khí, là có thể đủ ngưng tụ thành thân thể trái tim cốt cách cùng giàn giáo. Ma vật thành, ma giới lại nắn. Du hành nhanh chóng mà đem tin tức qua một lần, nhìn bốn phương tám hướng ảnh ảnh trùng trùng tân sinh ma vật đánh lên mười vạn phần tinh thần. Hắn cần thiết cắn nuốt những cái đó quái vật nói cách khác chính là hắn bị cắn nuốt. Nếu ký chủ bị cắn nuốt nói tuy rằng này chỉ là số liệu chính là thân ở cái này địa phương, số liệu thế giới vận hành quy tắc đối với người tác dụng vẫn phải có. Thủy Đinh tính toán một phen, bất quá người yên tâm, người sẽ không thật sự bị hấp thu cắn nuốt chính là linh hồn khả năng sẽ bị hao tổn. Kia còn ở nhưng thừa nhận phạm vi. Dù hành gật gật đầu, linh hồn của hắn cường độ không thấp liền tính bị hao tổn cũng sẽ không không có cứu lại đường sống. Xác định chính mình có đường lui lúc sau, hắn tâm liền định rồi xuống dưới. Hắn nếm thử quá tự sát nhưng cũng không có biện pháp lộng chết chính mình. Tuy rằng cửu cửu nói, có thể cưỡng chế hắn rời đi nhiệm vụ này thế giới, nhưng hắn cũng không tưởng như vậy bị động. Hắn hiện tại nội tâm tràn ngập ý chí chiến đấu tranh làm cuối cùng sống sót kia một cái. Cùng thời gian, cùng nhau hấp thu truyền thừa tin tức mặt khác người trông cửa cũng xôn xao lên cơ hồ là đồng thời bắt đầu ra tay công kích trước mặt kia khối vách ngăn. Chúng nó công kích lên khi không hề quy luật tạo A cắn A, không có chỗ nào mà không phải là ở tỏ rõ chúng nó đã mất đi lý trí. Thật muốn đối đi lên, hắn không nhất định chiếm ưu thế, rốt cuộc không có lý trí người, hợp lại mới cho càng không tiếc mạnh. Ký trù cố lên, ân lại lần nữa nhìn thấy Lục Khải thời điểm, kỳ thật Du Hành cũng không có nhận ra tới, vô tri năm tháng chung, vô số phân giới hàng rào bị đánh vỡ, một đám người trông cửa bị lẫn nhau cắn nuốt, hoàn chỉnh giới càng ngày càng rõ ràng. Hắn thể tích càng lúc càng lớn, lãnh địa cũng càng ngày càng quảng, cuối cùng, hắn địch nhân chỉ còn lại có một cái, đó là một cái cùng hắn hình thể không phân cao thấp hình người quái vật, hắn đánh giá đối phương cùng hắn lực lượng không sai biệt lắm, đối lập hình thể, hắn còn chiếm cứ một ý tiêu thế. Bất quá bởi vì hai bên đều thực thật lớn quan hệ, điểm này tranh lệch kỳ thật cũng không rõ ràng. Phát hiện đối phương là lục khả y là cái ngoài ý muốn, hắn là ở mặt cắn nuốt rớt đối phương trước một giây, bỗng nhiên tiếp xúc đến ý thức của đối phương, một bức bức hình ảnh ở hắn trước mắt hiện lên, trong đó có một bộ làm hắn đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lên. Ở đầu tường thưởng, một nữ nhân từ bên cạnh bỏ lên tới, nghiêng đầu tới nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng.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 Thụy Đinh thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận hỏi ký chủ, ngươi còn biết ta là ai sao? Dù hành há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói tới. Hắn cảm giác chính mình giống như đã ngủ say thật lâu tư duy toàn bộ đông lại, hắn còn tưởng giết người tưởng cắn nuốt tưởng hủy diệt. Tính tình dưỡng thành cẩn thận cùng thiện trào thời cơ làm hắn chạy nhanh dùng sức bắt lấy trong đầu kia một tia thanh tình, không cho chính mình lần nữa mất đi lý trí. Lý trí cùng thất trí đấu tranh làm hắn đỉnh chỉ đỉnh đầu động tác hắn đối diện quái vật lại bắt lấy hắn hoảng thần cơ hội sắp chết phản công, gắt gao mà cắn cổ hắn. Lực lượng ở trôi đi, dày nặng hắc khí từ hắn trong cơ thể bị lấy lục khả y vì danh quái vật ào ạt mà hấp thu rớt. Kia một khắc hắn trong đầu tưởng chính là nếu nhiệm vụ này thế giới không có chính mình tồn tại kim hằng Mỹ có thể làm được hắn như bây giờ sao? Nếu không thể nói trước mắt cái này quái vật hẳn là là có thể đủ lấy được cuối cùng thắng lợi đi hắn nhớ tới lục khải cho hắn hai viên đường cùng với đại tỷ tỷ lấy lòng tươi cười như là ở hống tiểu muội muội giống nhau hắn nhận ra nàng đối phương lại vẫn cứ ở dùng bản năng hút hắn lực lượng đây là ma khí lực lượng đây là ma vật bản tính thua kia một phương chú định sẽ bị hủy diệt bị nhiều như vậy khổ nhẫn nại nhiều năm như vậy hắn không nghĩ thất bại trong gang tấc một khi đã như vậy vậy tiếp tục cạnh tranh đi xuống đi hai đại ma vật đối kháng rằng co thật lâu bên này giảm bên kia tăng người tới ta đi Du hành chậm rãi lại mất đi lý trí, thật lâu thật lâu lúc sau hắn mới cảm giác được trong đầu ngang trời đánh xuống tới một đạo lôi điện, đánh tan hỗn độn quen thuộc thanh âm truyền đến. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trở thành một giới chi vương, bởi vì ký chủ hiện tại linh hồn trạng thái tương đương không ổn định, kiến nghị kết thúc lần này nhiệm vụ, ký chủ quyết định của ngươi đâu?" Lúc này Du hành ngồi ở mênh mông vô bờ màu đen trong không gian, có ma khí từ trên mặt đất, từ không trung điểm nào đó hoặc là từ không trung nơi xa phiêu tán xuống dưới. Ma vương thành lúc sau, cái này ma vực liền có lực lượng suối nguồn, ma khí cuồn cuộn không ngừng mà sinh thành, ở một ngày nào đó sẽ tràn ngập mãn cái này không gian, sau đó chờ đợi tiếp theo ma vương thân giải, lại vi trọng tố thân thể cung cấp chất dinh dưỡng. Tội ác vĩnh tồn không tắt, hắn mở miệng ta có thể đem cái này địa phương hủy diệt sao? Thủy Đinh liền nói ký chủ ta chỉ có thể nói cho ngươi bốn chữ tâm chi sở hướng. Tâm chi sở hướng du hành lại niệm hai lần, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Mà vực ma khí chợt quay cuồng chút xuống lên, vô địch thân hình lù lù bất động, thẳng đến trái tim bộ vị có đỏ tươi nhảy lên nội tạng tiến vào hắn mi mắt. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, số chỉ tay cùng nhau hướng trái tim chộp tới. Trái tim bị bóp nát, không có máu phun, toàn bộ đều là màu đen ma khí. Sau đó thân thể hắn tựa như tượng đất giống nhau bắt đầu sụp đổ, hóa thủy, thành khí. Ma vực hỏng mất bên ngoài người sống sót nhìn đến chỗ nào đó không trông giống như bay hơi giống nhau phun ra màu đen sương mù đều thực sợ hãi, chẳng lẽ cái khe lại muốn xuất hiện. Tiền không dứt người, dưới ánh mặt trời, hắc khí chậm rãi biến đạm cho đến hoàn toàn biến mất. Không giống nhau ma vương, bất đồng lựa chọn bởi vì cái này rất nhỏ khác biệt, lịch sử đi hướng hoàn toàn bất đồng con đường, ở cái này giả thuyết số liệu thế giới, nhân loại có thể tồn tại, hơn nữa ở cái này thế giới giả thuyết chung, lịch sử đoạn đuôi trọng sinh phần mười tới đây là hết. truyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com